Nị ca nói đùa, ta như thế nào sẽ muốn lợi dụng ai tới khống chế nị ca đâu. Người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các ngươi yêu cầu ta có thể đáp ứng, nhưng là, nếu là Hoắc Nghiên bị một chút thương, ta khiến cho các ngươi gấp 10 lần đền trả. Không hổ là mục nhiễm chăn, hành sự sấm rền gió cuốn, không có chút nào kéo dài. Đáp ứng chính là đáp ứng, cự tuyệt chính là cự tuyệt, không thêm che giấu. Hảo, nếu nị ca đều nói đến cái này phân thượng, ta đây cũng có thể bảo đảm chỉ cần Nhị ca có thể phối hợp mỗ hậu, thuận lợi đem tuyển thân tiến hành đến cuối cùng. Kiếp hóa cô nương cuối cùng tuyệt đối có thể bình an trở về, nàng nếu là bị thương, ta mặc cho Nhị ca xử trí. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Nhất định nhớ rõ. Không có việc gì nói, ngươi liền đi trước đi. Cuối cùng, Mục Nhiễm chăn không kiên nhẫn vất tay, như là không muốn lại xem Mục Đức Phỉ liếc mắt một cái, tùy tùy tiện tiện tống cổ. Mục Đức Phỉ mục đích đạt thành, cũng không cần thiết ở lâu. Liên tức thời đứng dậy, Phùng Đối Mục Nhiễm chăn hơi hơi cốt thân, chợt rời đi. Thằng đến hắn đi rồi thật lâu. Triệu Thịnh mới đưa tầm mắt từ Mục Đức Phỉ bóng dáng thượng thu hồi, khẩu khí vạn phần tức giận. Cái này Ngũ hoàng tử, thật là đê tiện tiểu nhân. Thuộc hạ liền biết, hắn cùng bàng thừa tướng chỉ cần gần nhất, chuẩn không có chuyện gì tốt. Thuộc hạ liền nói, ban đầu liền không nên thấy hắn. Được rồi. Hoắc Nghiên tình huống hiện tại như thế nào? Mục Nhiễm chăn không thích hoán giận. Đối đã phát sinh sự, cũng cũng không sẽ đi hối hận. So với trong lời nói phát tiết, giải quyết trước mắt nan đề mới là trọng trung chi trọng. Hoắc cô nương nhưng thật ra con hảo, Ngũ hoàng tử không có nói là muốn đem nàng giam giữ ở trong phủ. Nàng hiện tại còn cái gì cũng không biết, nói cách khác, sao có thể vô thanh vô tức liền đi vào. A, cái này Mục Đức phỉ, thật đúng là hiểu biết nữ nhân. Một câu hơi mang trào phúng cảm thán. Mục Đức phỉ biết rõ, đối Hoắc Nghiên như vậy quật cường nữ tử, chỉ có thể dùng mềm không thể lạnh. Cương thế tới tất hoàn toàn ngược lại. Vương gia, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Triệu Thịnh vẫn luôn chờ đợi, Mục Nhiễm chăn bước tiếp theo kế hoạch. Cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta muốn như thế nào cứu ra Hoắc cô nương? Mục Nhiễm chăn mặt lộ vẻ kinh dị, rất là khó hiểu hỏi lại, vừa rồi không phải ngươi nói, cứu ra Hoắc Nghiên rất khó sao? A. Triệu Thịnh chấn động, thần sắc cổ quái nói, thuộc hạ là nói rất khó, như vậy vương gia liền không cứu Hoắc cô nương sao? Vì cái gì muốn cứu nàng? Nàng ở Mục Đức phỉ trang phủ ngược lại an toàn nhiều. Hơn nữa, như vậy nàng liền vô pháp rời đi. So sánh với dưới, nếu là ngày mai giờ thịnh, mục nhiệm chăn thật sự đi bắt cửa thành, cũng không nhất định có thể lưu lại hoác nghiên. Chi bằng làm mục đức phỉ trước đem nàng nốt ở trong phủ. Đại sự tình đều kết thúc, lại tiếp ra tới không muộn. Chỉ là mục nhiệm chăn tâm tư, cũng không nói ra, người ngoài không thể nào biết được. Vương gia đây là có ý tứ gì? Nếu là không cứu ra hoác cô nương, Như thế nào giải trừ ngũ hoàng tử đối ngài uy hiếp? Nói vậy, ngài liền phải cưới nữ nhân khác. Triệu Thịnh giải thích, Mục Nhiễm chân không phải không biết, lại vẫn là thần sắc như thường, không có bất luận cái gì phập phòng dao động. Ngươi như thế nào cùng cái nữ nhân giống nhau? Cưới vợ sinh con đương nhiên, cưới ai lại có gì phương? Ai không có tam thê tứ thiếp? Hỗ trợ các nàng cũng chỉ là cái thiếp thất thôi. Chỉ là cái thiếp thất. Không phải chính phi, cũng vĩnh viễn sẽ không có người thứ hai, có thể đương hắn chính phi. Trở hồ nghe ra mục nhiễm chân quyết tuyệt tùy ý. Triệu Thịnh chỉ có thể sâu kín thở dài. Hiện giờ thế cục, trừ bỏ như vậy, cũng không có đệ nhị loại lựa chọn. Vì Hoắc Nghiên an toàn, mục nhiễm chân có thể nào kháng cự? huống chi, hắn trước đây đã đáp ứng quá như mưa. Tổng không thể đường cái người nói không giữ lời. Vương gia yên tâm, thuộc hạ tất nhiên sẽ phái người giám thị ngũ hoàng tử phủ, một có gió thổi cỏ lay, lập tức hồi bẩm vương gia. Triệu Hằng lời thề son sắt. Hắn duy nhất hối hận sự Chính là hôm qua không có đem Hoắc Nghiên mang về tới. Lam nàng rơi vào mục đức phỉ trong tay. Sự tình mới có thể trở nên như thế phức tạp. Kia đi ấy nãy, tư triệu thịnh trong lòng đột nhiên sinh ra. Ai biết? Mục Nghiễm chăn ít có thở dài, từ hắn trong miệng sâu kín truyền ra, vẫn là tránh không khỏi a. Cuối cùng tránh không khỏi tuyển thân này một kiếp. Chương 183 áp lực hồi lâu nghi vấn. Nơi này là địa phương nào? Hoắc Nghiên thật là chờ không nổi nữa. Từ trước bản dứt khoát đứng dậy. Không màng bên người thị nữ kinh hoàng, mắt thấy liền phải đi ra ngoài. Đương nhiên, trong đó một cái thị nữ chạy như điên mà đến, không khỏi phân trần ôm lấy nàng đuổi phải. Toàn bộ thân mình quỳ gối hoắc nghiêng bên chân. Trong miệng không ngừng cầu xin, "Cầu xin cô nương không cần đi. Nếu là cô nương đi rồi, chúng ta đều sẽ bị trừng phạt. Các ngươi chủ tử rốt cuộc là người nào? Vì cái gì muốn đem ta đưa tới nơi này tới? Vì cái gì ta vừa đi, hắn liền phải trừng phạt các ngươi?" Ta đều đã đợi vài cái canh giờ, hắn khi nào tới gặp ta? Hoắc Nghiên áp lực hồi lâu nghi vấn. Ở chốc lát chi gian, toàn bộ chút xuống mà ra. Giống như sơn gian dòng suối, vô pháp ngăn cản, nham phía những cái đó trầm mặc không nói thị nữ. Từ Hoắc Nghiên bị đưa tới nơi này lúc sau, chỉ nhìn đến đại sảnh hai sượn, một chữ bài khai bọn thị nữ. Trừ cái này ra, căn bản không có gặp qua các nàng trong miệng chủ tử. Hoắc cô nương thật là nóng nội a. Mà ngay cả nhất thời nửa khắc đều chờ không được đang lúc này, thính ngoại bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Tùy theo một trương quen thuộc khuôn mặt, xuất hiện ở Hoắc Nghiên tầm mắt bên trong, nàng đột nhiên sử sốt. Đối người này đã đến không dám tin tưởng. Như thế nào sẽ là hắn? Nơi này là hắn phủ đệ. Hoắc Nghiên nháy mắt ý thức được chính mình tình cảnh nguy hiểm, đã ở bất tri bất dắt trung, vào nhầm hang hổ. Ngũ hoàng tử? Không đời. Người này đúng là Mục Đức phỉ. Thưa một lần gặp mặt, vẫn là ở trong triều đình. Hoắc Nghiên phối hợp Tây Hạ công chúa, đem Mục Đức Phỉ đưa vào Thanh Vũ chùa. Bởi vì lúc ấy biểu hiện tương đối liệu thấp, cho nên Mục Đức Phỉ có chút nhớ không rõ lắm nàng dung nhan. Mới có thể ở hôm qua mới gặp kia, không có ánh mắt đầu tiên nhận ra. Sau lại nghĩ lại, nháy mắt bừng tỉnh, nguyên lai like là cái kia nhanh mồm dẻo miệng thị nữ, luôn là đi theo Mục Nhiễm chăn bên người, nhìn như bình đạm không có gì lạ, rồi lại nhất mình kinh nhân. Quả nhiên là nhị ca thị nữ, tính tình cùng nhị ca có vài phần giống nhau. Nhìn thấy buồn hoàng tử liền lễ đều không được. Hoắc Nghiên không để ý đến, ngược lại vặn phần để phòng sau này vài bước, cùng Mục Đức Phỉ kéo ra khoảng cách, theo sau đuổi sát hỏi đi, ngươi muốn làm gì? Vì cái gì muốn đem ta đưa tới nơi này? Thỉnh ngươi tới thời điểm, không phải đã đã nói với ngươi, có chút về ta nhị ca sự, tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, bằng không ngươi cũng sẽ không đến đây đi. Mục Đức Phỉ hướng tới hai bên thị nữ, nhàn nhạt, nhạt phất tay. Ngay sau đó, cầm nàng đâu vào đấy rút khỏi đại sảnh, chỉ để lại Hoắc Nghiên cùng Mục Đức Phỉ hai người, cái này làm cho nàng càng vì khẩn trương lên. Trong lòng hối hận không thôi. Như thế nào sẽ dễ tin với người, chớ Mục Đức Phỉ nói, ta hiện tại thay đổi chủ ý, không có gì có thể cùng Ngũ hoàng tử điện hạ thương lượng. Con thỉnh điện hạ phóng ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài? Có thể, ra cửa hướng tả, vẫn luôn đi đến cuối chính là phủ môn. Mục Đức Phỉ thế nhưng không ngăn trở, thái độ khác thường ngồi vào ghế dài Ánh mắt đạm nhiên đánh giá Hoắc Nghiên. Sao lại thế này? Giống như có chút kỳ quái, hắn có thể có loại này hảo tâm, phóng Hoắc Nghiên bình yên rời đi. Không có khả năng. Ngũ hoàng tử, điện hạ vì cái gì muốn thả ta đi? Ngươi muốn đi thì đi, bổn hoàng tử tuyệt không sẽ cản ngươi, nhưng là ngươi cần phải tưởng hảo. Ngươi nảy vừa đi, nói không chừng ta nhị ca liền có nguy hiểm. Mục Nhiễm chăn có cái gì nguy hiểm? Hoắc Nghiên bước chân, ánh mắt trở nên trọng như ngàn cân. Rốt cuộc mại không ra một bước chỉ có thể ngừng ở tại chỗ. Ngũ hoàng tử điện hạ có ý tứ gì? Ta không quá minh bạch, có không nói được rõ ràng một ít. Ngươi hẳn là biết, ta nhị ca phía trước cự tuyệt hòa thân, là bảng thừa tướng từ giữa phối hợp, mới làm ta phụ hoàng thay đổi chủ ý phụ hoàng đến nay cũng không biết, nhị ca vì không đi hòa thân, cùng bảng thừa tướng lén đặt thành hiệp định. Ta phụ hoàng trời sinh tính đa nghi, không thích kết bè kết cánh, nếu như bị hắn đã biết chuyện này. Nhị ca về sau con đường làm quan đã có thể kham ưu. Mục Đức Phỉ lời nói thâm thía một phen lý do thoái thác, cũng không sợ Hoắc Nghiên có thể hay không nghe hiểu, về triều đình việc, không phải mỗi một nữ tử đều có thể hiểu. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, Hoắc Nghiên thế nhưng không có phản bác, cũng không có bởi vậy truy vấn, mà là cắn chặt hai môi. Thì tính sao, Bàng Thừa tướng cùng Ngũ hoàng tử từ trước đến nay giao hảo, nếu là Ngũ hoàng tử đem chuyện này tiết lộ cho hoàng thượng, kia Bàng Thừa tướng cũng khó thoát nải cứu. Ngũ hoàng tử điện hạ chẳng lẽ có thể không bận tâm Bàng Thừa tướng? Nha, ngươi biết được thật đúng là không ý ta. Liên bang Triệu cùng hắn chi gian quan hệ, Hoắc Nghiên đều rõ ràng. Nữ nhân này thật là có chút không giống nhau. Mục Đức Phỉ liễm khởi yển hòa, thân sắc trở nên âm u lên. Tới rồi thời điểm mấu chốt, liên tính là bàng thừa tướng thì thế nào? Ngươi cảm thấy buồn hoàng tử, thật sự sẽ bởi vì hắn mà thu tay lại sao? Thế nhưng liền chính mình minh hữu đều có thể phản bội. Trước mắt này Trương Thanh Tú dung nhan, nháy mắt bị bịt kín một tầng sa mỏng, chợt xa chợt gần lại tràn ngập đáng ghê tởm. Hoắc Nghiên bắt đầu ghét bỏ khởi gương mặt này tới. Ngươi rốt cuộc muốn cho ta làm gì? Nói nhiều như vậy, Mục Đức Phỉ đơn giản muốn lợi dụng Mục Nghiễm Chân tới kiềm chế nàng, chính là Hoắc Nghiên vẫn là không rõ. Hắn rốt cuộc tưởng từ trên người nàng được đến cái gì? Kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần Hoắc cô nương an an ổn ổn tại đây trong phủ, đại khái 10 ngày 10 ngày lúc sau, bổn hoàng tử sẽ tự đưa Hoắc cô nương đi ra ngoài. Nay chuyện như thế nào nghe đều có chút cổ quái. Mục Đức Phỉ vì cái gì muốn đem nàng vây ở nơi này, hơn nữa vẫn là suốt 10 ngày lâu. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi liền không cần đã biết, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu là vì ta nhị ca hảo, tốt nhất này 10 ngày liền ngoan ngoãn đại ở chỗ này. Nếu không bổn hoàng tử cũng không dám bảo đảm, sẽ ở phụ hoàng trước mặt nói sai nói cái gì. Mục Đức Phỉ khẳng định có mặt khác mục đích, nhưng hiện giờ Hoắc Nghiên đoán không ra, cũng không từ biết được. Dụ Đế lòng nghi ngờ, là toàn bộ dự người trong nước tất cả đều biết sự. Lúc trước chính là bởi vì ai một câu lời gièm pha, đối Trinh chiến mấy năm tướng quân Khương Vũ tâm sinh hoài nghi. Không chỉ có đoạt hắn binh quyền, cuối cùng còn đem hắn sung quân biên cương, cho tới hôm nay đều không có trở về. Ai đều biết, chính là dự đế lòng nghi ngờ quái phá, Khương Vũ tướng quân cái gì đều không có làm sai. Tuy nói Mục Nhiễm chân không phải tướng quân, nhưng ở dự đế trong mắt, không có cốt nhục chỉ có hoàng quyền. Đặc biệt theo tuổi tác tăng trưởng, hắn đối quyền lợi tham luyến đã vượt quá hết thảy thậm chí liền đối thái tử cũng không chịu phân quyền cùng hắn. Nếu kia sự kiện là giả, Hoắc Nghiên còn sẽ không lo lắng. Nhưng Mục Đức Phỉ theo như lời, lại là thiên chân vạn xác, Mục Nhiễm chăn cái cỏ không được. Cho nên, nàng không thể bởi vì chính mình, mà làm Mục Nhiễm chăn thân hạ nguy lạnh. "Hảo, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi muốn nói cho ta, ta rốt cuộc vì cái gì muốn ở chỗ này đã 10 ngày?" Đây cũng là Hoắc Nghiên cuối cùng điều kiện. Mục Đức Phỉ có chút thấy rõ, nếu là hắn không đáp ứng Hoắc Nghiên sẽ không thỏa hiệp. Liên tới cái kế hoa bình, này có cái gì khó? Buồn hoàng tử sẽ nói cho ngươi, chẳng qua là ở đưa ngươi ra phủ kia một ngày. Trước đó, ngươi mơ tưởng nghe được một câu giải thích. Như thế nào có thể như vậy? Hoắc Nghiên nhăn lại mày liễu, còn muốn cái cỏ là lúc. Đã có người lội thời tiến vào sảnh ngoài. Đối với Mục Đức phỉ thấp giọng nói, ngũ hoàng tử điện hạ, ngày ngày mai tham gia sơ thí quần áo đã chuẩn bị thỏa đáng, ngài xem muốn hay không đi thử thử một lần? Xem lại nơi nào không hợp thần, nô tỳ cũng hảo lại sửa. Sơ thí, thấy Hoắc Nghiên mãn nhãn kinh nghi, Mục Đức Phỉ có khác dụng ý nói, cũng không hiểu rõ ngài nhị ca, có thể hay không cũng tỉ mỉ trang điểm. Chương 184 hai bên chu toàn. Bị Mục Đức Phỉ cố ý nhắc tới. Trước đây quần đau, lại lần nữa ở Hoắc Nghiên đấy lòng dâng lên. Đúng rồi. Mục Nhiễm chăn muốn đi tham kiến tuyển thân, cái gọi là sơ thí, hẳn là chính là cùng những cái đó quan gia tiểu thư lần đầu gặp mặt. Bổn hoàng tử không có thời gian lại cùng ngươi nhiều lời. Đi lưu tùy ý. Mục Đức Phỉ có vài phần đã ý. Lưỡi ngựa bên trong tương đương bằng phẳng, không có gì bức bách. Lại dùng vô hình gông xiềng, thật sâu khóa lại Hoắc Nghiên bước chân. Kỳ thật nàng không có lựa chọn, trừ bỏ yên lặng chịu đựng ở Mục Đức Phỉ phủ lễ chung, nhẫn nại suốt 10 ngày. Còn có thể như thế nào? Mới vừa bước ra khỏi ngoài Mục Đức Phỉ, khóe mắt mang theo hài hước ý cười, còn không quên một tiếng đắc ý rảo rạc càng khái. Không nghĩ tới Nhị ca rốt cuộc cũng có uy hiếp à, bọn họ thế nhưng có thể lẫn nhau kiềm chế. Thật là không cần tốn nhiều sức, liên đạt tới mục đích của ta, ha ha ha ha. Kêu tiếng cười càng đến sau lại càng vì càng rỡ. Lại không có thể làm hoác nghiên nghe được, truyền vào mặt sau theo đôi người hầu trong hai, bọn họ hai mặt tương vọng. Mỗi người thần sắc vi diệu, không biết nên lộ ra loại nào biểu tình. Một đêm qua đi, rốt cuộc tới rồi ngày thứ hai buổi trưa. Canh năm thiên thời, lệ tuyển như mưa đã đứng dậy. Độc ngồi ở trạng thái trước, nhìn gương đồng trung dung nhan, không biết ngơ ngẩn suy nghĩ cái gì, xuất thần chi gian. Đầu ngón tay cầm lòng không đậu tham nhập hộp gấm bên trong. Nơi đó mặt gửi Vương Vũ Lâm, hôm qua phái người đưa tới tin. Nay tin đã bối rối như mưa suốt một đêm, mặc dù bên trong câu câu chữ chữ, nàng đều có thể đọc lẩu lẩu. Vẫn là đem tin lại lần nữa ở trước mắt rãn ra mà khai. Như mưa cô nương, ngươi chuẩn bị tốt sao? Thanh âm kia truyền đến là lúc, không còn có lúc ban đầu kinh hách. Như mưa chậm dãi phục hồi tinh thần lại. Thấy trước cửa từ trên trời ráng xuống hát ảnh. Liên biết là ảnh thắt tới. Canh giờ tới rồi sao? Là, chủ tử để cho ta tới tiếp ngươi, liền phải đi. Chính là, chủ tử còn nói, yêu ngươi đừng khẩn trương, sẽ không có người vạch trần ngươi. Lời nói đến nước này, như mưa đã là không đường thối lui, nhưng vạch trần hai chữ, lại làm giấy lên nàng trong lòng vô hạn thấp thỏng. Tưởng tượng đến sắp đối mặt mưa gió, nàng đôi tay liền bắt đầu run rảy lên vô pháp khống chế, lại quá mức rõ ràng. Đây lại như mưa lần đầu tiên, làm ra như thế mạo hiểm sự. Vẫn là ở mục nhiễm chăn trước mặt diễn kịch. Hắn sẽ đương trường vạch trần nàng sao? Vẫn là sẽ bồi nàng tiếp diễn đến cuối cùng. "Hảo, ta liền tới, ngươi chờ một chút." "Hành, ta liền ở bên ngoài chờ." Không biết vương nương biết nàng đi không từ giá sau, sẽ có như thế nào đáp lại. Như Mưa vừa nghĩ, một bên đem chính mình viết tin, Lặng Yên đặt ở góc bàn. Theo sau đứng dậy, Thì thân quần áo vô cùng đơn giản, đơn giản nàng cũng không mang đi cái gì. Chỉ là phải rời khỏi ở nhiều năm lễ viện, nói như thế nào đều có vài phần không tha chi tình. Nhưng là, Ảnh Thác không có cho nàng quá nhiều thời gian đi nhớ lại thương cảm, ở Như Mưa ngật bước, một bán gia phòng sau. Liền thấy Ảnh Thác cao ngồi xe ngựa phía trên, cửa xe đã chịu như mưa mở rộng ra, trong xe đen nháy một mảnh, lại không thấy một bóng hình. Nhanh lên đi, Như Mưa cô nương, còn có người muốn giúp ngươi trang điểm chảy chút Thời gian nếu là đã muộn, chủ tử sẽ tức giận. Trang điểm chảy chuốt, như mưa không có đáp lại. Quay đầu lại lại nhìn liếc mắt một cái Lệ Uyển hậu viện. Kia cao ngất một lâu, kia thành đàn hoa cỏ, kia quen thuộc đường nhỏ, đều phải cách xa nàng đi. Từ đây lúc sau, nàng liền không hề là Lệ Uyển như mưa. Mà là dùng một cái tân thân phận, ở trên thế giới sống sót. Nhưng này lại có cái gì? Vì mục nhiễm chăn, hết thảy đều là đáng giá. Nghĩ đến đây, như mưa bước chân đều trở nên kiên định lên, không còn có chút nào chần chờ. Tuổi người thượng ảnh thác giá tới kia chiếc xe ngựa. Theo sau nghe được một trận huy tiên thanh, xe ngựa tại thân hạ kịch liệt dong đưa. Khởi hành. Vương gia nên khởi hành. Triệu Thịnh nhìn nhìn sắc trời. Cho dù tất cả không muốn, vẫn là ra tiếng thúc dục Mục Nhiễm Chan. Hắn một đêm chưa ngủ, thế nhưng đối với kia Trương Công Văn, suốt nhìn một đêm. Lúc trước Triệu Thịnh chủ động đưa cho Mục Nhiễm Chan, bị nàng khịt mũi coi thường. Mục Đức Phỉ đã tới lúc sau, thế nhưng chủ động tìm được công văn, thật là người khó có thể nắm lấy. Ai ngờ, Mục Nhiễm chân thân ảnh chưa động, như là không có nghe được giống nhau. Bỗng nhiên chỉ vào công văn thượng một chỗ. "Nhĩ mày hỏi, cái này Tập Tiểu Ngưng là người nào?" Như thế nào bổn vương chưa từng nghe qua tên này? Triệu Thịnh lúc này mới ý thức được, nguyên lai Mục Nhiễm chẳng đều không phải là là ở nghiên cứu tuyển thân quy tắc, mà là đem chú ý trung tâm đặt ở chúng cử danh sách thượng. Tập Tiểu Ngưng Giống như nghe nói là hộ bộ thượng thư chất nữ, bất quá thuộc hạ trước đây cũng chưa từng nghe qua. Tựa hồ là ở hoàng hậu nương nương sở muốn tuyển thân lúc sau, mới đột nhiên toát ra tới. Triệu Thịnh chính mình cũng không quá xác định. Vô Pháp cấp ra mục Nghiễm Chân sắc thực trả lời. Hắn nghe vào trong tai, lẩm bẩm tự nói, hộ bộ thượng thư chất nữ. Hộ bộ thượng thư lão gia họ kia, còn nhiều năm chỉ 16 chất nữ. Mục Nghiễm Chân không có tiếp tục truy vấn, trong lòng lại đối cái này tập tiểu Nương có vài phần để ý rốt cuộc mặt khác nữ tử, phần lớn hắn đều có điều nghe thấy. Tuy nói chưa từng gặp qua Trần Dung, nhưng ngày thường cũng ngẫu nhiên nghe người ta nhắc tới. Không thôi, thuộc hạ còn nghe nói, là cái đại tài nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đối âm luật tạo nghệ thâm hậu. Ở bọn họ quê quán chính là có tiếng. Triệu Thịnh cũng chỉ là tin vỉa hè. Lỡ đã nhiều lời hai câu, thấy Mục Nhiễm chăn phản ứng bình đạm. Liên ngừng thanh âm, lại thấy mặt trời lên cao, lại không xuất phát liền có chút đáng mượn. Vương gia, vẫn là đi nhanh đi. Không thể làm hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ chờ đi. Quỷ cũ vẫn là quỷ cũ. Dù cho Mục Nhiễm chăn trời sinh tính lặng mạn, cũng không thể quá không bỏ ở trong mắt. Đi thôi. Không hề nhiều lời. Mục Nhiễm chăn đem công văn thượng, về tham tuyển nữ tử danh sách, chậm rãi cuốn lên tới, nhét vào trong tay áo. Vì cái gì hắn sẽ đối danh sách như thế để bụng? Triệu Thịnh không hiểu. Đang muốn mở miệng truy vấn, Mục Nhiễm chăn đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Nhàn nhạt một câu, Bổn vương chỉ là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái nào nữ tử sẽ là Mục Đức Phỉ cùng bảng triệu phái tới nhang tuyền. Cái gì gọi bọn hắn nhang tuyền? Vương gia ý tứ là, Mục Đức Phỉ bọn họ như thế mất công, đơn giản là muốn đem bọn họ người xếp vào ở bổn vương bên người, dám thị bổn vương nhất cử nhất động. Cho nên người này quan trọng nhất, bổn vương chỉ là tưởng trước tiên biết rốt cuộc là ai thôi. Mục Nhiễm chăn như suy tư gì? Trong đầu không ngừng hồi phóng, đêm qua xem qua những cái đó tên chỉ có không thể hiểu được nhiều ra một người, khiến cho Mộc Nhiễm Chân sở hữu chú ý, một loại khó có thể miêu tả cảm giác, đều bị ở nhắc nhở Mộc Nhiễm Chân, chính là cái này Tập Tiểu Ngưng. Có phải hay không như hắn suy nghĩ? Hôm nay là có thể nhìn thấy rốt cuộc, Mộc Nhiễm Chân cũng muốn nhìn một chút, cái này Tập Tiểu Ngưng đến tụt cùng là thần thánh phương nào? Đột nhiên xuất hiện ở Đông đảo Nữ Nhi bên trong. Dạ? Ngoài xe một tiếng thiết giải, kia chiếc hắc đỉnh xe ngựa đã hướng tới hoàng cung chạy như bay mà đi. Mục Nhiễm trông giống như sắp chinh chiến tướng quân. Hai mắt nhắm nghiền, sâu kín ngồi ở xe ngựa bên trong, chờ đợi kế tiếp sắp xảy ra gió lốc. Mà một khắc điều trưởng ngài thượng, cũng có xe ngựa bay vọt qua đi, chỉ là này trong xe ngựa ngồi nữ tử, mặt mày hóa thanh đạm trang dung, kia môi anh đào, bị thủy sắc váy dài phụ trợ đến thủy nộm mê người. Tập tiểu thư, liên phải tới rồi, ngài có thể xuống xe. Sau một lúc lâu qua đi, từ trên xe xuống dưới một nữ tử, thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng. Diệu Bước Sinh Hoa. Người này đúng là Tập Tiểu Ngưng. Chương 185 còn có một cái ám phòng. Nhị ca, ngươi thấy được sao? Mục Phương Lâm điểm mũi chân, cách kia tầng hơi mỏng cửa sổ giấy, yên lặng quan sát đến ngoại điện gió thổi cỏ lay. Nơi này mà chỗ hậu cung bên trong. Dụ Đế đặc biệt cho phép đem Thanh Phong Điện làm lần này tổ chức tuyển việc hôn nhân nghi nơi sân, mà ở Thanh Phong Điện chủ điện. Liên giống như tuyển tú giống nhau, ngồi đầy tuổi trẻ nữ tử. Chỉ là các nàng không biết Nguyên Lai like ở điện sườn, kia bóng loáng hồng từ sau, còn có một cái ám phòng. Nếu không dọn khai kia một phiến phiến bình phòng, căn bản nhìn không tới bên trong tình hình, càng sẽ không phát hiện Nguyên Lai like còn có khác cách gian, mà liền tại đây ám trong phòng. 12 cái hoàng tử tề tụ một đường, bọn họ có thể từ hơi mỏng cửa sổ giấy sau, nhìn đến thanh phong trong điện hết thảy. Nhìn đến cái gì? Tước chừng có một nửa hoàng tử đều vây quanh ở phía trước cửa sổ, phía sau tiếp trước ra bên ngoài quan vọng. Nhất thở ơ mục Miễm Chan, lại ngồi ở xa nhất địa phòng, trong tay dường như không có việc gì thưởng thức hai cái thiết châu. Nghe được Mộc Phương Lâm truy vấn, không chút để ý trở lại. Chính là trong truyền thuyết tài nữ tập tiểu Ngưng Nha. Tài nữ tập tiểu Ngưng. Nguyên lai like tất cả mọi người nghe nói nữ nhân này, hơn nữa nàng thanh danh đã lan xa, cơ hồ mỗi người đều biết nàng tồn tại. Chẳng qua là trong một đêm. Mục Miễm Chan đầu ngón tay vài phần tạm dừng. Tồn định tâm thần, như cũ mặt không đổi sắp nói, cái gì tập tiểu Ngưng Vì cái gì ta trước nay đều không có nghe qua. Nhị ca này cũng quá kiến thức hạn hẹp đi. Đúng rồi, nhị ca không biết sao? Nói là hộ bộ Thượng thư chi nữ, trước đó vài ngày mới vào kinh. Nghe nói lớn lên khuynh quốc khuynh thành, còn tài nghệ xuất chúng đâu? Không có nghe nói qua, sợ là các ngươi nói nghe đồ thư đi. Mục Nhiễm chân không nhanh không chậm rời đi tầm mắt. Đối bọn họ nói, không có biểu hiện ra quá nhiều hứng thú. Thẳng đến chờ đợi một bên Mục Đức Phỉ, chậm rãi đi ra đám người. Cũng giống như những người khác giống nhau, đôi tay chống cằm, tầm mắt bắt đầu đầu hướng ra phía ngoài mặt nữ tử. Nhị ca này cũng không đúng, có đôi khi vẫn là muốn quan tâm một chút những việc này, không chừng bọn họ trong miệng tài nữ, về sau chính là nhị ca bên người người. Mục Đức Phỉ có ý tứ gì? Sở Hữu hoàng tử không khỏi chấn động. Dám ở loại này thời điểm, như thế không kiêng nể gì nói này đó. Hắn là gan thực sự có chút lớn. Nhưng càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Mục Nhiễm chân thế nhưng không có sinh khí. Thế nhưng thái độ khác thường đứng dậy, kia hai cái thiết châu chưa từng rời tay, thân hình đã đến phía trước cửa sổ. Như thế cao ngạo mục nhiễm trăn, tự nhiên cùng mặt các hoàng tử cùng nhau, ở trong đám người sưu tầm tập tiểu ngưng thân ảnh. Nhất không thể tin tưởng Mục Phương Lâm, chấn mắt há hốc mồm nhìn hắn kiên nghị sần mặt. Nhiịn không được hỏi, "Nika, ngươi đang xem cái gì?" Tập Tiểu Ngưng. Ba chữ rơi xuống. Những cái đó còn đứng tại chỗ các hoàng tử, sôi nổi nhảy lên tiến đến, vốn dĩ đối tập tiểu ngưng hứng thú nhặt nhẻo cũng đều bốc cháy lên nồng hậu lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể khiến cho Thiết Diện Vương ra mục nhiễm chăn chú ý. Tới tới, ngươi cũng cho ta làm vị trí nha. Đừng tới ta, ta đều mau nhìn không tới bên trong tình hình. 12 cái hoàng tử chen chúc ở phía trước cửa sổ, chỉ có Mục Nhiễm Chăn cùng thái tử bên người, tự động nhường ra một đạo cái chắn. Ai cũng không dám tới gần bọn họ hai người. Thái tử là bởi vì thân phận gây ra, Mục Nhiễm Chăn hoàn toàn là bởi vì khí thế. Mấy ngáy mắt lúc sau, rốt cuộc có người chỉ vào một người, cầm lòng không đậu hô, nhìn xem xem. Cái kia chính là Tập Tiểu Ngưng. Án mặc thủy sắc cầm ý liếc cái kia, các ngươi thấy được sao? Cái nào cái nào? Đại gia vạn phần kích động, sôi nổi chiều bác hoàng tử sở chỉ địa phương nhìn lại. Chỉ thấy kia trước cửa, doanh doanh mà đứng nữ tử, một bộ thủy sắc váy lụa, bị ngoài cửa thanh phong không ngừng phất lộng. Tề eo tóc dài, tựa thác nước rũ xuống, đen nhánh tỏa sáng. Nhưng từ trên người nàng tản mát ra linh hoạt kỳ ảo chi khí, có loại da nước bùn mà không nhiễm thuần khiết. Chẳng qua hơi hơi giơ tay, đem nghiêng thai toé phát sau này đừng đi. Kia đầu ngón tay nhìn quanh rụt rỡ, làm các hoàng tử khó kìm lòng nổi, không trải qua sinh ra một cỗ thương tiếc chi tình. Quả nhiên như trong lời đồn giống nhau như lúc, còn chưa mở miệng, là có thể nhìn ra nàng nhấc tay nâng đủ chi gian, tài văn chương tràn đầy, có loại mặt khác nữ tử không thể so sánh với thanh nhã. Các ngươi thấy được sao? Thật cùng mặt khác nữ tử không quá giống nhau. Trách không được mấy ngày nay, mỗi người đều nhắc tới nàng, một chút đều không giả. Nhưng mà, gần chỉ là sơn mặt, mục nhiễm chăn vẫn chưa thấy rõ nàng rung nhan. Lại mạc danh cảm thấy vài phần quen thuộc. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giống như ở nơi nào gặp qua nữ tử này? Đang lúc mục nhiễm chăn trần trờ chi gian. Tập tiểu ngưng quay đầu lại trông lại, kia trương trong truyền thuyết khuynh thành chi mạo, ngáy mắt hiện ra ở mọi người trước mắt. Nhìn đến nàng rung mạo kia một khắc Mục Nhiễm chăn trong tay Thiết Châu, suýt nữa từ chỉ gian chạy xuống mà ra. May mà cuối cùng hắn kịp thời nắm chặt. Nếu không nhất định biết bơi rừng ở mà, tiếng vang to lớn, khó tránh khỏi bại lộ ra ám phòng vị trí. Cùng với 12 vị hoàng tử hành tung, loại này xấu hổ có thể tránh cho tốt nhất. Đến tột cùng là cái gì làm hắn như thế khiếp sợ? Tựa như sét đánh giữa trời quang, Mục Nhiễm chăn sững sờ ở tại chỗ, hai mắt thẳng lăng lăng dừng hình ảnh ở tập tiểu ngưng trên mặt. Thấy hắn nhìn đến xuất thần, Mục Đức Phỉ khẽ miệng phất quá một tia ý cười, giống như có chút hiểu lầm Mục Nhiễm chăn phản ứng. Như thế nào, Liên Nhị Ca đều bị tập tiểu Ngưng mê đảo sao? Thật đúng là cá nhân gian vui vật a." Này hơi mang trêu chọc nói, lại bị Mục Nhiễm chăn mặt làm ngơ, hắn giống như đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Bên ngoài sở hữu môn ngữ đều không thể truyền vào Mục Nhiễm chăn trong tai. Này Trình Lăng, đương nhiên cùng mặt khác người si mê không giống nhau, hắn chỉ là không thể tưởng được, trong lời đồn tập tiểu Ngưng Thế nhưng hội trưởng một chương như vậy mà, chẳng lẽ trên đời thực sự có như thế giống nhau hai người? Mục Nhiễm chân không trải qua bắt đầu hoài nghi lên. Đổi làm từ trước, hắn tuyệt không tin tưởng cái gọi là trùng hợp. Hết thảy trùng hợp đều là chủ mưu đã lâu âm mưu. Mà ngày gần đây, đương hắn chính mắt thấy lúc sau, mới không thể không tin, nguyên lai trên đời thật sự việc lạ gì cũng có. Thật không phải giống nhau nữ tử, ngươi xem nhị ca, đều xem ngây người. Nhị ca? Nhị ca? Ở các vị hoàng tử khe khẽ nói nhỏ chung, Mục Phương Lâm thật sự nhìn không được, không trải qua đi phía trước một bước, nhẹ nhàng lắc lắc Mục Nhiễm Chân hai vai. Kia chấn động làm Mục Nhiễm Chân phục hồi tinh thần lại. Ho khan hai tiếng, che giấu chính mình xấu hổ. Làm sao vậy? Người có phải hay không cũng cảm thấy cái này tập tiểu ngưng có chút không giống nhau. Ở Mục Phương Lâm có khác thăm ý thử dưới, Mục Nhiễm Chân không nói gì, gần chỉ là không phủ định, liền cũng đủ làm người mơ màng vô cùng. Từ trước đối nữ nhân vẫn luôn đều khịt mũi coi thường hắn, hiện giờ như thế nào có chút không quá giống nhau. Thật lâu sau, Mộc Nhiễm chăn ánh mắt, bỗng nhiên từ bọn họ phát đỉnh lướt qua, thẳng hướng cách đó không xa Mộc Đức Phỉ. "Ngũ đệ, ngươi xác định người này là Tập Tiểu Ngưng? Đây là có ý tứ gì? Như thế nào sẽ đối Tập Tiểu Ngưng thân phận nổi lên nghi ngờ? Kia còn có thể có sai, là thượng thư đại nhân tự mình đưa nàng tiến đến." Nhị ca hỏi như vậy, có phải hay không có chút đối Tập Tiểu thư không tốt? Mục Đức Phỉ một câu, liền đánh mất trong đó ban khoan. Làm thiếu chút nữa cuồng trướng hoài nghi, thượng ở tã lót bên trong, liền biến mất vô tung. Phải không? Kia có thể là ta nghĩ nhiều. Mục Nhiễm chần chừ nhạt đồng ý, không nhắc lại việc này, nhưng cũng không đại biểu. Hắn liền thật sự giống như những người khác, đã tin Mục Đức Phỉ lời nói của một bên. Chương 186 cái người tương tự. Cái gọi là sơ thí. Bất quá là hoàng hậu tự mình ngồi đỉnh, đối các tham tuyển nữ tử, dùng mạo khí độ cùng với hành sự cử chỉ đại khái bình phán. Này một vòng chỉ biết lưu lại 20 cá nhân, mà đến đến thanh phong điện ước chừng có 40 người. Nói cách khác muốn loại bỏ một nửa. Mục nhiễm chăn cười lạnh một tiếng, không biết đối ai nói, ta thật đúng là không biết, nguyên lai kinh đô bên trong có nhiều như vậy nhà giàu tiểu thư. Kêu lời nói hơi mang châm trọc. Giống như cảm thấy, các nàng tranh nhau tiến đến, đều là vì danh lợi. Hàm phú quý nữ nhân. Mục nhiễm chăn càng thêm khinh thường nhìn lại, Nhưng đều không phải là mỗi người đều giống hắn như vậy cơ đoàn. Các hoàng tử càng nhiều chú ý là những cái đó nữ tử dung mạo ai quốc sắc thiên hương, ai khuynh quốc khuynh thành. Các ngươi nói, cái này tập tiểu Ngưng có thể hay không chổ hết tài năng, thuận lợi tiến vào đến thi vàng hai?" Bát hoàng tử thuận miệng vừa hỏi. Đại gia bắt đầu sôi nổi suy đoán. Mục Nhiễm chần lại lui về trước bàn, lại giống lúc ban đầu, túi đầu đem lộng thiết châu thượng, thô giáp hoa văn. Như suy tư gì nghĩ cái gì? Mắt thấy ngoài điện, Những cái đó mạn diệu thân ảnh, bài hằng dài, từng bước từng bước ở hoàng hậu trước mặt đi qua. Các có khí độ, các có bất đồng, nhưng lại một trời một vực, giống bọn họ này đó hoàng tử, căn bản nhìn không ra trong đó khác biệt. Có lẽ chỉ có duyệt nhân vô số hoàng hậu mới có thể phân biệt ra ưu khuyết. Thật không biết, này có cái gì đáng giá các ngươi, xem đến như thế hằng say địa phương. Rốt cuộc, thái tử cũng đi dạo hồi trước bàn, ngồi ở tới gần mục nhiễm chăn ghế dài thượng như là muốn tìm hắn nói chuyện phía một hai câu. Người thấy được sao? Kia không phải Bàng thừa tướng nữ nhi, Bàng Yên Nhi sao? Như thế nào nàng cũng tới. Cũng không phải là sao? Thật đúng là nàng. Cái này Bàng Yên Nhi điêu ngoa tùy hứng, phủ thân lại là thừa tướng, nghe nói bình thường công tử, căn bản không dám đi theo đuổi nàng. Bất quá đừng nói là bình thường công tử, liền chúng ta hoàng tử, chỉ sợ cũng chưa mấy cái dám đi trêu chọc. Khô khô. Đang lúc bọn họ mồm năm miệng mười. Đối bảng Yên Nhi một phen nghị luận ghi. Mục Đức Phỉ bỗng nhiên ho nhẹ vài tiếng. Cố Y đánh gãy bọn họ đối thoại. Theo sau làm như có thật nói, các ngươi nói chuyện liền nói lời nói, như thế nào có thể ở sau lưng đau khổ người khác đâu? Còn có hay không hoàng tử bộ dáng? Khi nào Mục Đức Phỉ cũng trở nên giống như chính nhân quân tử. Nhưng mà, hắn tuy có ý giấu đi đối bảng Yên Nhi quan tâm, nhưng Mục Nhiễm chân cùng thái tử, đồng thời ngoái đầu nhìn lại, chiều Mục Đức Phỉ nhìn qua đi. Ánh mắt kia kích động phức tạp cảm xúc, lại có chút bất đồng. Đặc biệt là mục căn chất, vài phần quái dị, vài phần chua xót, vài phần hoài nghi. Sau một lúc lâu, Mục Nhiễm Chân mới thu hồi ánh mắt, trong lúc Lơ đãng chiều mục gan chất liếc đi, lại nhìn đến hắn nhìn Mục Đức Phỉ hai trong mắt. Những cái đó cảm xúc kích động, không hề che lấp. Gần như là một cái chớp mắt chi gian, Mục Nhiễm Chân tựa hồ minh bạch cái gì. Mục Đức Phỉ cùng Mục Căn Chất, này hai cái thân huynh đệ chi gian, Giống như đều không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy bình thản. Chẳng lẽ bọn họ đối Bàng Yên Nhi? Đại ca đây là làm sao vậy? Ra cái gì thần? Kỳ thật Mục Nhiễm chân ở 12 cái huynh đệ, duy độc chỉ đối Mục Đức Phỉ nhìn không thuần mắt. Những người khác bao gồm thái tử, đều là đối xử bình đẳng. Cũng không sẽ cố tình đi nhằm vào ai, cũng sẽ không đi lấy lòng ai, cho nên ở chung còn tính hòa hợp. Không có gì, chỉ là nghe nói Bàng tiểu thư cũng tới, có chút giật mình mà thôi. Mục an chất vội vàng thu hồi tầm mắt, vội vàng che dấu, lại đã gắn liền với thời gian quá muộn. Đơn giản mục nhiễm chăn cũng chưa nói phá, tiếp tục nói, liền thượng thư đại nhân bà con sa chất nữ đều tới, đừng nói bảng tiểu thư. Nàng cũng sắc thật tới rồi muốn suốt các tuổi tác. Đúng vậy, đích sắc phải gà người. Mục an chất thần sắc hoàng hốt đáp lại. Không biết có phải hay không cố ý vì này. Mục nhiễm chăn không có như vậy ngăn thành, ngược lại lại lần nữa mở miệng, đại ca cảm thấy, bảng tiểu thư cuối cùng sẽ trở thành ai thê tử bất thình lình với hỏi, không chỉ có làm mục căn chất, liền ở nơi xa mục đức phỉ, thân hình đều hơi hơi cứng đờ. Theo những người khác chậm rãi quay đầu lại, nhìn nhìn ngồi ở tại chỗ thái tử. Kia một khắc, mục đức phỉ dần dần minh bạch một sự kiện. Nguyên lai trừ bỏ hắn, còn có người đối bảng liên nhi lòng mang chờ đợi, hơn nữa người này chính là hắn đại ca, mục căn chất. Nếu đổi làm là người khác, mục đức phỉ còn sẽ không như thế kinh ngạc. Rốt cuộc hắn trước nay đều tự cho mình rất cao, cảm thấy chính mình có thể thắng quá mọi người. Nhưng nếu là Lã Thái tử nói, hắn liền phải khắc làm hắn suy nghĩ. Tổng không thể cùng Thái tử đoạt người đi, vẫn là hắn duy nhất đại ca. Nhận thấy được mọi người xem ra ánh mắt đều hội tụ ở trên người mình, Mục An chợt không thể hiểu được khẩn trương lên, cảm thấy có chút không biết theo ai. Vội vàng xua tay cười nhạt nói, nhị đệ lời này hỏi đến, này không phải còn muốn xem mưu hậu định đoạt sao? Chúng ta nói được lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì đi. Ta chỉ là muốn biết, đại ca cái nhìn thôi. Bà tiểu thư như vậy thiên tư thông minh, hiền huệ săn sóc, lại có hoa dung nguyệt mạo, tự nhiên muốn xứng với tốt nhất. Như vậy khen bà Yên Nhi, chỉ sợ thật là ái mộ với nàng. Mục Nhiễm chăn nhưng thật ra một chút cũng chưa nhìn ra tới, bà Yên Nhi nơi nào thiên tư thông minh, càng đừng nói hiền huệ săn sóc, hoa dung nguyệt mạo, miễn miễn cưỡng cưỡng coi như. Phải không? Ha ha. Mục Nhiễm chăn cười rượi hai tiếng, không nghĩ hỏi lại đi xuống. Tưởng tượng đến bà Yên Nhi ngày đó hành động Hắn liền đối nàng không có một tia hảo cảm. Rõ ràng tâm như rắn giết, bất quá khoác một trương nhìn như thiện lương mặt nạ thôi. Thật là một đám vô tri người. Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy, Bang tiểu thư không xứng với đại ca. Cuối cùng một câu, vẫn là làm mục gan chất sắc mặt, không thể ức chế tái nhợt đi xuống. Hắn muốn cười, lại chỉ có thể khô quắt lôi kéo khóe miệng, lộ ra một cái quá mức giả dối tươi cười. Mới đối mục nhiễm chán hỏi, nhị đệ lời này là có ý tứ gì? Bang tiểu thư tốt như vậy, Hẳn là ta. Được không cũng chỉ là cái thừa tướng chi nữ, đại ca đừng quên chính mình thân phận. Liên ở mục gan chất muốn tự coi nhẹ mình là lúc. Mục Nghiễm chân lạnh lùng đánh gãy, đem hắn nói, vĩnh viễn lưu tại trong bụng không thể nói ra. Đây là hắn nhất không thể chịu đựng được địa phương. Mục gan chất vĩnh viễn không có, đế vương sinh ra đã có sẵn cái loại này khí phách, vân vân dạ dạ thật cẩn thận. Rõ ràng hẳn là mỗi người đối hắn sợ hãi, đến cuối cùng, 11 cái hoàng tử, không, có mấy người thiệt tình đối hắn tâm sinh kính nể. Không khí bắt đầu trở nên có chút u uột. Mục Đức Phỉ lại thái độ khác thường yên tĩnh đi xuống. Chầm ngâm qua đi, mới tùy tùy tiện tiện một câu, đại ca cảm thấy bảng tiểu thư thực hảo sao? Ân. Tới rồi giờ khắc này, lại phủ nhận đảo có vẻ có chút cố tình. Mục An chất nặng nghề lên tiếng. Mục Đức Phỉ sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, nhưng hắn không có nói rõ nguyên nhân, yên lặng xoay người sang chỗ khác. Tầm mắt phiêu hướng nơi xa, không hề ngừng ở những cái đó, tú sắc khả san nữ tử trên người cùng mục nhiễm chân cùng mục gan chất ba người. Cùng lâm vào trầm tư bên trong vô pháp tự kèm chế. Chỉ là các có chút suy nghĩ, suy xét sự khác nhau rất lớn. Nay hoàn toàn ra ngoài mục đức phỉ dự kiến, không nghĩ tới đột nhiên hoành tới một cái mục gan chất, cũng đối bảng yên nhi tâm sinh tính ý. Nhưng bên cạnh mục nhiễm chăn mày, cũng không có một khắc giãn ra quá. Tập tiểu ngưng, thật là trước mắt gái này tập tiểu ngưng sao? Trên đời hẳn là không có như thế giống nhau hai người đi, đang ở thanh phong trong điện tập tiểu ngưng. Rõ ràng là thượng thư chất nữ, như thế nào sẽ cùng như mưa như thế giống nhau đâu. Mục Nhiễm chần trong lòng nghi hoặc thật mạnh, lại lần nữa đánh giá cẩn thận một chút. Tập Tiểu Ngưng phá lệ quen thuộc mặt mày, nếu không phải mỗi người đều nói nàng tên là Tập Tiểu Ngưng, hắn nhất định sẽ đối nàng hô lên như mưa hai chữ. Không đời. Mặc dù trang dung quần áo càng vì tinh xảo hoa lệ, nhưng Tập Tiểu Ngưng khẽ mắt đuôi lông mày, lại cùng như mưa không có sai biệt. Chương 187 sơ thí kết thúc. Quả nhiên như thế, Tập tiểu ngưng lưu lại, ta liền biết, hoàng hậu nương nương là sẽ không làm nàng là tuyển. Ám phòng bên trong, mười mấy hoàng tử mồm năm miệng mười, lại là một phen nghị luận. Đối sơ thí kết quả cũng không ngoài ý muốn, mà ngoại điện đã từ lúc ban đầu yên lặng, đến sau lại ầm ĩ, lại trở về đến cuối cùng bình đạm. Tham gia tuyển thân nữ tử lục tục tối lui, từ đầu đến cuối, ai đều không có phát hiện, chính mình nhất cử nhất động đều bị các hoàng tử xem ở trong mắt. Thang đến cuối cùng một người bán ra thành phong điện, Mục Nhiễm chăn đột nhiên đem Thiết Châu phòng với trên bàn, đang muốn đứng dậy. Ánh mắt gắt gao đuổi theo, ly điện mã đi tập tiểu ngưng trên người. Hắn giống như có chuyện phải đối nàng nói. Thân ảnh mới từ trước bàn đứng dậy, liền nghe thấy từ ngoại truyện tới một tiếng chế giễu, các vị hoàng tử cũng thấy được, mới vừa rồi những cái đó nữ tử, mỗi người đều là hoa dung nguyệt mạo, tuyển cái nào các hoàng tử đều không có hại. Bàng triệu tới. Mà hắn phía sau từ từ đi tới hoàng hậu, cũng tươi cười doanh doanh. Xem ra Mục Nhiễm chăn một chốc một lát là đi không được, chỉ phải ngừng ở tại chỗ, chậm rãi nhìn chăm chú bảng Triệu giả dỗi mí mắt. Bất quá ý hiền buồn hoàng tử xem, sở hữu nữ tử bên trong, vẫn là thượng thư chất nữ Tập Tiểu Ngưng nhất thấy được. Các ngươi nói có phải hay không? Bát hoàng tử cố ý vô tình một câu, theo sau nhướng mắt đối với các hoàng tử ý bảo. Đại gia thanh thanh phụ họa, chỉ có thái tử cùng với Mục Nhiễm Chân đều không có ra tiếng. Trong lòng có khác suy nghĩ, không nói một lời đứng ở tại chỗ. Ta xem này Tập Tiểu Ngưng cùng chúng ta nhị ca nhất sướng. Trai tài gái sắc, nhị ca trong phủ đang cần một cái như vậy nữ tử. Mục Đức Phỉ đột nhiên mở miệng. Rất có vài phần tác hợp chi ý, theo sau còn không quên hướng tới hoàng hậu lặng lẽ nhướng mày. Đúng vậy đúng vậy, ta cũng cảm thấy cùng nhị ca nhất sướng. Bất luận diện mạo vẫn là tài hoa, chúng ta mấy cái bên trong cũng chỉ có nhị ca đi. Lại là một trận khe khẽ nói nhỏ. Mục Nhiễm chân tuấn mi, bởi vì này mà cao cao nhăn lại. Gần chỉ là hoành đi liếc mắt một cái khiến cho Sở Hữu ồ nào thanh, chật mà ngăn. Chật ma đến trờ mặc, làm không khí trở nên có chút xấu hổ. Phỉ Nhi, không cần nói bậy, hết thảy vẫn là muốn xem đến Nhi có nguyện ý hay không. Hoàng hậu ho nhẹ hai tiếng, đánh vỡ xấu hổ, đối Mục Nhiễm chăn cười nói, đến Nhi không cần cùng hắn chấp nhận, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Đúng vậy. Mục Nhiễm chăn xem đều không xem Mục Đức Phỉ liếc mắt một cái. Giống như nóng lòng rời đi, tầm mắt không ngừng hướng ngoài cửa nhìn xung quanh. Nhìn ra hắn mất tiếc, Hoàng hậu cũng không ở lại lâu, đối với các hoàng tử phân phó nói: "Hôm nay các ngươi cũng thấy cái quyến mắt, ngày mai các nàng sẽ tham gia thi vòng hai. Đến lúc đó liền không phải các ngươi nhìn, mà là các nàng phối hợp các ngươi, cùng nhau thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Các ngươi hẳn là nhìn bổn cung phát công văn, mỗi một vị hoàng tử đều có thể từ kia 20 cái nữ tử, lựa chọn chính mình đồng bạn. Chỉ có 12 cái hoàng tử, lại có 20 cái nữ tử. Nói cách khác, vô hình bên trong có 8 người phải bị đào thải." Lựa chọn quyền nắm giữ ở bọn họ trong tay, ai đi ai lưu, ngày mai liền sẽ biết được. Ngộ ý, chỉ cần ngày mai có thể lưu lại người, nhất định sẽ gả vào hoàng thất. Biết. Vậy các ngươi hôm nay liền đi về trước, Hảo Hảo ngẫm lại, ngày mai đến tụt cùng muốn tuyển ai vì đồng bạn đi. Buồn cung cũng sẽ đem lưu lại người danh sách, phái người đưa qua thư. Nói xong, hoàng hậu ý vị thâm trường xem qua các vị hoàng tử. Kỳ thật mục nhiễm chân cũng không cảm kích, hoàn toàn không biết Nguyên Lai like hy vọng hai khi còn có khảo nghiệm. Hơn nữa về lựa chọn, hắn chưa từng có nghĩ tới, đêm qua bất quá chỉ là phân biệt những cái đó nữ tử tên họ thân phận thôi. Xem ra sự tình cũng không đơn giản. Nhị ca, ngươi tưởng hảo tuyển ai không có? Hoàng hậu thân ảnh mới từ trong điện biến mất. Mục Phương Lâm liền thấu đi lên, ở Mục Nhiễm chăn bên người, lại bắt đầu lải nhải. Bất quá này hỏi chuyện, nhưng thật ra là mặt khác các hoàng tử sôi nổi dựng lên hai lốt hai. Yên lặng chờ đợi Mục Nhiễm chăn trả lời. Bọn họ mỗi người tò mò, Mộc Nhiễm chăn đến tuột cùng có thể hay không lựa chọn tập Tiểu Ngưng, lại hoặc là, hắn rốt cuộc sẽ tuyển cái nào nữ tử? Một trận dài dòng trầm mặc, ngón lá ở Mộc Nhiễm chăn bên môi. Hắn hơi hơi trầm ngâm, liên ở mọi người cho rằng hắn sẽ lựa chọn tránh mà không đáp thời điểm. Bên hai đột nhiên vang lên tiếng trầm thấp tiếng nói, "Tập Tiểu Ngưng, thật la nàng a." Nhị ca quả nhiên đối nàng cũng có ý tứ sao? Mộc Phương Lâm không hề cố kỵ kinh hô một tiếng. Càng là đem ánh mắt mọi người đều hội tụ đến mục Nghiễm Chân khuôn mặt, ai đều không thể tưởng được hắn sẽ như thế thản nhiên. Từ trước luôn là lạnh nhạt cao ngạo mục Nghiễm Chân, ai đều không thể nhìn trộm đến hắn tâm sự, càng đừng hi vọng xa vời hắn sẽ chủ động nhắc tới. Lúc này đây có chút ngoài dự đoán mọi người. Liên giống như ở tuyên thể chủ quyền, mục Nghiễm Chân mở miệng, không thể nghi ngờ làm mặt khác hoàng tử, đều không thể không từ bỏ tập Tiểu Ngưng. Không thể nghi ngờ, nếu còn có người ở mục Nghiễm Chân chỉ ra tập Tiểu Ngưng sau, cũng lựa chọn nàng. Đó chính là muốn cùng mục nhiễm chân vào người. Ai dám? Chỉ là tò mò thôi. Thật sự chỉ là tò mò, không tính hứng thú. Hắn bất quá tưởng sắp nhận, cái này tập tiểu ngưng rốt cuộc là ai, đều không phải là đối nàng có gì ái mộ chi tâm. Nhưng không người hiểu được. Cơ hồ mỗi người đều cho rằng, mục nhiễm chân đã bị tập tiểu ngưng phong thái sở khuynh đảo. Thậm chí liền mục đức phỉ cùng Bàng Triệu đều bắt đầu tin tưởng. Bọn họ rõ ràng cái gì đều còn không có làm, tưởng tốt những cái đó thủ đoạn Toàn bộ chưa từng có tác dụng. Mục Nhiễm Chân liền chính mình lựa chọn tập tiểu ngưng. Thật là nước chảy thành sông, không chút nào cố sức. Nếu nhị ca đều điểm danh nói họ muốn tuyển tập tiểu thư, chúng ta đây sao nhóm có thể đoạt người sở ái, ngày mai liền chờ xem nhị ca cùng tập tiểu thư phong thái. Mục Đức Phỉ kịp thời giảng hòa, cũng coi như là nhắc nhở mặt khác hoàng tử. Không cần không biết tốt xấu, tới rồi giờ phút này, còn cố ý cùng Mục Nhiễm Chân tranh đoạt nữ nhân. Đại ca, ta còn có việc, ta liền đi trước. Mục Nhiễm Chân Vô Tâm lại cùng bọn họ nhiều lời. Xoay người liền hướng ngoài điện đi đến, bước chân mới đến một nửa, đột nhiên quay đầu lại. Đối với đi theo phía sau Mục Phương Lâm nói, "Ngươi, không chuẩn đi theo ta." "Nhị ca." Mục Phương Lâm loán giận dường như một tiếng kêu gọi, lại bị Mục Nhiễm Chân bỏ qua không thấy, nên bước kiên định không có chần chờ, mấy nháy mắt liền đem Mục Phương Lâm ném ở phía sau. Hắn giờ phút này cần thiết đi một chỗ, chứng thực một chút. Cái kiếp như mưa rốt cuộc là ai? Ngoài cung xa phu vẫn chưa chờ qua lại đi Mộc Nghiễm Chân. Nhìn từ bên người bay nhanh mà đi mồ trắng Tuấn Má Khi, Sa Phu trợn mắt há hốc mồm. Nếu là hắn không nhìn lầm, vừa rồi ngồi trên lưng ngựa hắc y y ả nhân, giống như chính là hắn chủ tử, Mộc Nghiễm Chân. Theo sau đó là bên Thái thị vệ thông cáo thành, người chính là Cảnh Vương phủ Sa Phu đi. Đúng là tiểu nhân. Cảnh Vương gia vừa rồi phân phó, kêu ngươi không cần chờ hắn, tiên phong xe trở về. Cho nên Mộc Nghiễm Chân đường vòng khá xa, rốt cuộc là muốn đi nơi nào? Mắt thấy kia lộc cộc vó ngựa, rốt cuộc dừng hình ảnh là lúc. Mục Nhiễm Chân liền mạch lưu loát, từ lưng ngựa cao cao nhảy xuống, hơi ngước mắt. Nhìn trước mắt kia màu nâu bảng hiệu, biểu tình vài phần đình trệ. Chỉ thấy bảng hiệu thượng hai cái chữ to lệ điển vô cùng bắt mắt. Nha, này không phải Cảnh Vương gia sao? Như thế nào lúc này có rảnh tới nha? Phượng Nương đang ở trước cửa, cùng tới tặng đồ dân trồng rau nói chuyện phiếm. Thấy Mục Nhiễm Chân xuống ngựa là lúc, mang đến một trận lạnh thấu xương gió mạnh. Nàng chưa bao giờ gặp qua Mục Nhiễm chân như vậy lòng nóng như lửa đốt, bước chân vô cùng lo lắng. Vài bước lướ qua Phượng Nương trước người. "Như mưa đâu?" Vương gia là tới gặp Như Mưa. Phượng Nương vạn phần giật mình. Chương 188 Sơ tham lệ viện. Mục Nhiễm chân ở phía trước sải bước. Mặt sau Phượng Nương, một đường chạy chậm mới có thể đuổi kịp hắn mệt bước. Không biết vì sao, hắn hôm nay phản ứng có chút kỳ quái. "Như mưa đâu?" Lại một lần truy vấn, ngắn ngủn ba chữ, làm Phượng Nương bất ngờ. Trả lời cũng là đương nhiên, Như Mưa hiện tại con ở trong phòng đâu? Hôm nay đều không có năng diễn, đại khái còn ở nghỉ ngơi, không biết vương gia cứ như vậy cấp tìm nàng, có phải hay không ra chuyện gì. Như Mưa hiện tại ở trong phòng. Mục Nhiễm chăn nhịn không được quay đầu lại, nhìn Phượng Nương liếc mắt một cái. Kia xem kỹ trong ánh mắt, mang theo vài phần không dễ phát hiện nghi ngờ. Nhưng thấy Phượng Nương nói được nghiêm túc chân thành, hoàn toàn không có lửa gạt chi ý. Mục Nhiễm chần nửa tin nửa ngờ, lại lần nữa ra tiếng truy vấn. Ngươi xác định Như Mưa hiện tại ở trong phòng? Kia còn có giả, ai còn dám lừa cảnh Vương gia nha? Không, hắn cần thiết muốn chính mắt xác nhận mới có thể tin tưởng, rốt cuộc hôm nay ở thành Phong trông điện người, quả thực cùng Như Mưa quá mức tương tự. Mặc kệ thế nào, bổn vương có việc muốn tìm Như Mưa, cần thiết thấy nàng một mặt. Hào hào hảo, Vương gia muốn gặp liền thấy, bất quá trước làm phượng nương đi vào nói một tiếng, không chừng hiện tại còn chưa rời giường. Bộ dáng kia, cũng không mặt mũi thấy Vương gia. Phượng Nương nhanh hơn một chân, đoạt ở Mộc Nhiễm Chân phía trước, ngừng ở như mưa trước cửa. Nàng biết như mưa đối Mộc Nhiễm Chân tâm tư, tự nhiên không thể làm hắn nhìn đến nàng lôi thôi dạng. "Hảo." Bất quá chờ một lát, điểm này thời gian, Mộc Nhiễm Chân có thể chịu đựng. Kéo kẹt một tiếng rơi xuống, Phượng Nương thân ảnh lóe nhập môn nội, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa tung tích. Theo tới một trận khác thường yên lặng, hình như là Phượng Nương đụng vào góc bàn động tĩnh. Đánh vỡ yên tĩnh. Mộc Nhiễm Chân mày nhíu lại, Đi phía trước một bước, thấp giọng hỏi nói, "Làm sao vậy?" "Vương gia không cần lo lắng, không có việc gì." "Không có việc gì?" Phượng Nương vội vàng đáp lại. Mà trong phòng tình hình đều không phải là như nàng theo như lời, không chỉ có xảy ra chuyện, vẫn là một kiện kinh thiên đại sự. Như Mưa thường nằm kia trên giường, giờ phút này thế nhưng không có một bóng người. Điệp phóng quần áo ngăn tủ, cũng là cửa tủ mở rộng ra. Bên trong nàng nhất thường xuyên kia vài món quần áo đều đã biến mất không thấy. Như là đi được vội vàng, Đồ vật nhìn lại vài phần hỗn loạn, lại không giống bị người hiếp bức bộ dáng. Phượng Nương chưa đến gần, chỉ là rất xa đánh giá mãn phòng hỗn độn. Đây là có chuyện gì? Như mưa đi đâu vậy? Vì cái gì nàng muốn lấy đi tùy thân quần áo? Phượng Nương lập tức không hiểu chút nào, thân ảnh chậm rãi ngồi trở lại ghế dài. Đang lúc thân sắc mấy độ hoảng hốt, tay phải tùy tay dừng ở trên bàn ghi. Đầu ngón tay bỗng nhiên chạm đến tới rồi, một cái thô giáp phong thư, nàng đột nhiên cả kinh, cầm lòng không đậu túi đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt mà đến, lại là một phong thư. Như thế nào sẽ có một phong thư? Xem phong thư chữ viết, hẳn là Suất Tử như mưa tay, như mưa cho nàng viết một phong thư. Có chuyện gì không thể giáp mặt nói, phải dùng viết thư phương thức này. Có phải hay không bởi vì khó có thể mở miệng. Trong nháy mắt kia, Phượng Nương đã ẩn ẩn đoán được, có lẽ Như Mưa làm ra cái gì không thể vãn hồi sự. Nếu không hôm nay Mục Nhiễm Chân cũng sẽ không thỉnh lỉnh xảy ra. Từ trước mỗi lần tiền đến, Hắn đều sẽ trước tiên làm Triệu Thịnh truyền lời, ước định hảo chuẩn xác ngày sau, mới có thể tới Lệ Uyển muốn gặp. Thế tất có đại sự xảy ra. Chậm rãi ổn định tâm thần, Phượng Nương cường tự trấn định, đem trên bản tin chậm rãi lấy ở lòng bàn tay, cũng không nóng lòng mở ra. Mà là chinh lang hồi lâu. Ngoài cửa lại tới Mục Nhiễm chăn thúc dục thành. "Lão bản nương, như mưa còn không có tỉnh." Vương gia chờ một lát, ít nhất phải đợi Phượng Nương đem kia phong kỳ quái tin xem xong mới có thể biết nên như thế nào đáp lại Mộc Nhiễm Chân. "Hảo." Một chữ rơi xuống. Phượng Nương rốt cuộc đem tin phục chung lấy ra, một tay triển khai, tầm mắt ở giấy viết thư thượng nhanh chóng du tảo. Sắc mặt lại theo ánh mắt, trở nên càng ngày càng trầm trọng. Thẳng đến cuối cùng, Phượng Nương đôi tay run lên, khiếp sợ bên trong, suýt nữa đánh nghiêng trên bàn ấm trà. Thanh âm kia, đúng là Mộc Nhiễm Chân nghe được động tĩnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Mộc Nhiễm Chân kiên nhẫn đang không ngừng soi mói. Phượng Nương thật sâu hít một hơi, đem tin vội vàng nhét vào trong tay áo, chợt đứng dậy, đem trên áo nếp vón mướt phẳng. Hai ba bước đi đến trước cửa, giống như cổ đủ dũng khí, bước chân bước ra cửa gỗ, lại nhanh chóng xoay người, giữ cửa ở Mục Nhiễm chắn trước mặt gắt gao đóng lại, không làm hắn nhìn đến một tia bên trong cánh cửa tình cảnh. Kia cử chỉ có chút quái dị, nháy mắt khiến cho Mục Nhiễm chần hoài nghi. Làm sao vậy? Không rối gạt Vương gia nói, như mưa nàng bị bệnh, hiện tại nằm ở trên giường khởi không tới. Phượng Nương cảm thấy, vương gia hôm nay vẫn là đi về trước đi. Hiện tại thấy nàng cũng không quá phương tiện. Bị bệnh? Như thế nào sẽ đột nhiên bị bệnh? Vẫn là ở hiện giờ, như vậy mẫn cảm thời khắc. Mục Nhiễm chăn im miệng trầm mặc, tầm mắt ở Phượng Nương trên mặt hơi hơi ngưng lại. Tùy theo lại chiều cách đó không xa một cửa sổ ngước mắt, bên trong tĩnh cực kỳ, liền tiếng gió đều không có nghe được. Bệnh gì? Hình như là tối hôm qua nhiễm phong hàn, hiện tại toàn thân đổ mồ hôi, nhiệt thật sự, quần áo cũng không có mặc vài món. Vương gia giờ phút này đi vào, thật sự không tốt lắm, không bằng đi về trước. Đã như mưa thân mình hảo điểm, Phượng nương sai người đi trong vương phủ là đưa cái tiến nhi, vương gia lại đến không mượn. Phượng nương trên mặt cười làm lạnh, toát ra vài phần ấy náy. Lam Mộc Nhiễm chân không có cự tuyệt chi ngôn, lại là yên tĩnh không tiếng động. Hắn cái gì đều không có nói, ý vị thâm trường vỗ vỗ Phượng nương bay. Liên ở thon dài năm ngón tay, dừng ở nàng hai vai kia một khắc, Phượng nương toàn thân đột nhiên run lên. Vạn phần chuột dạ tránh đi mục nhiễm chăn tâm mắt. Một khi đã như vậy, ngươi cũng không cần quá lo lắng, khiến cho Như Mưa hảo hảo nghĩ ngươi đi. Kia thật nhỏ run rẩy, không thể tránh khỏi truyền đạt đến mục nhiễm chăn lòng bàn tay. Hắn bất động thanh sắc ga nuôi Phượng Nương. Đa Tạ Cảnh Vương ra quan tâm, Phượng Nương này liền tìm cái đại phu, thế Như Mưa nhìn xem. Một khi có chuyển biến tốt đẹp, lập tức liền sẽ phái người truyền tin này cảnh vương phủ. Hảo. Giống như hoàn toàn tin nàng lý do thoái thác, mục nhiễm chăn bước chân thản nhiên. Trương này khi cái kia hành lang dài chậm rãi đi đến, Mộc Nhiễm chăn thế, nhưng hai lời không hỏi, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện rời đi. Phượng Nương vui mừng khôn xiết. Rốt cuộc làm nàng tìm lấy cớ đi lừa gạt Mộc Nhiễm chăn, là một kiện so lên trời còn khó sự. Hơi có vô ý, liền sẽ bị hắn vạch trần, đến lúc đó nàng chỉ có hết đường chối cãi. Người tới? Lão bản nương, làm sao vậy? Ở Mộc Nhiễm chăn rời khỏi sau, Phượng Nương bước chân như gió, ra lệnh một tiếng, Lại Huyền lập tức có người đón nhận tiền đến, lẳng lặng chờ đợi nàng phân phó. Lập tức cùng vài người đi tìm, nhìn xem Như Mưa đi nơi nào. Lão bản nương đây là có ý tứ gì? Như Mưa không thấy sao? Có phải hay không những cái đó khách nhân lại tới quấy rầy nàng? Ai biết? Ở ngươi nọ truy vấn hạ, Phượng Nương thần sắc trầm trọng lắc lắc đầu. Không có người tới quấy rầy nàng, cũng không có người bắt cóc nàng. Là nàng chính mình đi rồi, nhưng là nếu chỉ là Như Mưa đi không từ giá, Có lẽ phượng nương nhiều lắm thương tâm một trận, sẽ không mất công sai người tìm kiếm. Nhưng để cho nàng lo lắng chính là, hiện giờ chính trực hoàng hậu tuyển thân trong lúc, Như Mưa vào lúc này lựa chọn rời đi. Con ở tin trung lời thề son sắt nhắc tới, một ít phượng nương từ trước chưa từng nghe qua người. Có thể hay không có người biết Như Mưa tâm tư, cho nên cố ý lợi dụng cái này, lừa nàng đi làm cái gì chuyện xấu. Không được, nàng cần thiết lập tức tìm được Như Mưa, bất luận là ai ở giúp nàng. Đều không thể đặt chân hoàng gia việc. Trước 189 giờ rời đi khi Lặng Yên không một tiếng động. Lệ Huyền hậu viện. Trô rẽ chỗ một mặt bóng đen nháy mắt sẽ qua. Liên ở Phượng Nương rời đi lúc sau, kia hắc ảnh mới từ tường sau chậm rãi mà ra. Đờ mắt ngầm có ý chăm trọng, nhàn nhạt hướng Phượng Nương bóng dáng thổi đi. Quả nhiên có điều lựa gạt. Cố ý lưu lại, chính là muốn nhìn một chút, như mưa rốt cuộc có phải hay không thật sự, như Phượng Nương theo như lời bệnh nặng trên giường. Quả nhiên là giả, hơn nữa nàng còn đi không từ dã. Trước đây Hoành Nghi Ở Mục Nhiễm Chân trong lòng không trải qua kiên định vài phần. Hắn rời đi khi Lặng Yên không một tiếng động, lễ viện không người phát hiện. Nhưng tuấn mã vó ngựa không có chiều Vương phủ mà đi. Mục Nhiễm Chân lại lần nữa thay đổi phương hướng, cùng tường hòa phố đi ngược lại. Chỉ kém một bước, hắn liền đại khai biết, chuyện này sau lưng che giấu trận tướng, đến tột cùng là cái gì? Này không phải cảnh vương gia sao? Tham gia cảnh vương gia. Mới một gìm ngựa mà đỉnh, liền có người cung cung kính kính đón nhận tiến đến tiếp nhận mục nhiễm chân trong tay giói ngựa, vội vàng quay đầu, hướng phía sau người phân phó, mau đi bẩm báo lao ra, nói cảnh vương gia tới. Thượng thư đại nhân hiện tại nhưng ở trong phủ. Khắp nơi, tiểu nhân đây là thỉnh lão gia lại đây. Ân. Ngươi lọ đi ở phía trước, mang theo mục nhiễm chân vào tiền viện. Theo sau bước chân xuyên qua trước đường, nghỉ chân ở nội sảnh bên trong. Mục nhiễm chân không có thúc dục, khoanh tay đứng ở trong phòng, nhìn từ trên xuống dưới trên vách mấy bức sơn thủy họa. Một lát qua đi, Thính ngoại truyện tới một trận hấp tấp tiếng bước chân. Có người vào nội sảnh, thở hổn hển ở Mộc Nghiễm chăn phía sau, thấp giọng một câu, không biết Cảnh Vương gia tiến đến, vi thần không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh Cảnh Vương thứ lỗi. Tục lệ thư khách khí, bổn vương cũng mới đến không lâu. Cũng không phải cái gì việc gấp, thượng thư đại nhân không cần sốt ruột. Nếu không phải việc gấp, Mộc Nghiễm chăn như thế nào sẽ tự mình đến phỏng? Đây là hắn lần đầu tiên tới thượng thư phủ. Tập Vũ Xuân có thể nào không cần trương? Hắn cũng coi như là cái thanh chính liêm khiết quan viên, chẳng qua quá mức thành thật, thường thường bị người ta nói là đốn hậu. Không biết Cảnh Vương gia lần này tiến đến là có chuyện gì, có thể cho vi thần cống hiến sức lực sao? Tập Vũ Xuân Yên lặng lau đem mồ hôi lạnh, kia hơi béo thân mình, nhân khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Gần chỉ là đứng trong sảnh, khiến cho hắn như thế bất an. Trừ phi trong lòng có quỷ, nếu không Tập Vũ Xuân không cần như thế sợ hãi. Nghe nói tộc lệ thư có một cái chất nữ, gần chút thời gian Mới từ quê quán tới kinh đô, nhưng có việc này, Mộc Nhiễm chăn đi thẳng vào vấn đề, nói xong hai mắt liền gắt gao ngắm nhìn với hắn trên mặt. Tập Vũ Xuân mới một cái biểu tình biến hóa, đều trốn không thoát Mộc Nhiễm chăn hai mắt. "Là, là có như vậy cái chất nữ?" Vương gia như thế nào đột nhiên hỏi nàng, "Có phải hay không tiểu Ngưng làm cái gì?" Mã Phạm Vương gia sự. Quả thực thêu tập tiểu Ngưng. Mộc Nhiễm chăn đạm nhiên xua tay, tựa hồ là muốn cho hắn an tâm. "Không có, bổn vương chỉ là lượt có nghe thấy." Cho nên hôm nay riêng tiền đến, muốn cùng vị này tập tiểu thư trông thấy mặt. Rốt cuộc nàng cũng là tham gia tuyển thân tiểu thư, ngày sau tổng muốn gặp nhau. Lời này không chỉ có không làm Tập Vũ Xuân thả lỏng lại, ngược lại càng vì thấp hỏng, kia Lượng Đạo nồng hậu lông mày, ở Mộc Nhiễm chăn nhìn chăm chú hạ, thật sâu nhăn lại. Thật sự như người nhỏ theo như lời. Mộc Nhiễm chăn hôm nay nhất định sẽ yêu cầu gặp nhau. Mà Tập Vũ Xuân được đến mệnh lệnh, là chỉ có thể cự tuyệt, không có đề nghị loại lựa chọn. Vì thế hắn cười gượng hai tiếng, sợ làm tức giận Mục Nghiễm Chân. Nhỏ giọng nói, "Thật sự là không khéo, Tiểu Ngưng hiện tại không ở trong phủ, bị Hoàng hậu nương nương thịnh đi còn chưa trở về. Cảnh Vương gia khả năng không thấy được nàng." "Hoàng hậu nương nương?" Mục Nghiễm Chân sắc mặt khẽ biến, không trải qua truy vấn, "Hoàng hậu nương nương thịnh nàng đi làm gì?" "Hoàng hậu nương nương cũng không phải thịnh nàng một người, còn có mặt khác 19 cái chúng cử các tiểu thư, giờ phút này đều ở trong cung đâu." Nguyên lai còn có loại sự tình này. Vốn tưởng rằng Tập Vũ Xuân sẽ tìm ra mặt khác lấy cớ qua loa lấy lệ, không nghĩ tới nói ra lý do, Mục Nhiễm Chân hoàn toàn vô pháp phản bác. Hắn không khỏi nở nụ cười, trêu chọc nói, không nghĩ tới Thượng thư đại nhân cùng Hoàng hậu nương nương bọn họ quan hệ đều trở nên tốt như vậy. Vi thần sợ hãi. Cảnh Vương gia hiểu lầm, Hoàng hậu nương nương cùng Vi thần. "Hảo, bổn vương bất quá là đang nói đùa mà thôi, Thượng thư đại nhân không cần thật sự." Nói xong, Mục Nhiễm Chân rộng mở dựng lên, Tựa hồ không muốn lại cùng Tập Vũ Xuân quá lắm lời lửễu. Một khi đã như vậy, kia bổn vương cũng không làm khó người khác. Lời nói ở đây, đã có dở đi chi ý. Bất quá mới bán ra vài bước, đương nhiên nhớ tới cái gì, lại lần nữa dừng chân, chợt cũng không quay đầu lại nói, bất quá bổn vương đạo chưa từng nghe qua, thượng thư đại nhân còn có cái bà con xa chất nữ. Đơn giản một câu. Lam Tập Vũ Xuân giống như sấm đánh, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Sau một lúc lâu không biết nên như thế nào đáp lại, Đôi môi khép khép mở mở, cuối cùng chỉ có thể nhìn theo mục nhiễm chân rời đi. Hắn là hoài nghi sao? "Lão gia, vị kia khách nhân còn ở thư phòng chờ ngài." Ân. Tập Vũ Xuân dùng cổ tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Lại phát hiện, chẳng những là cái trán, kỳ thật hắn đã lớn hẳn đậm địa, trường y liễu đều bị mồ hôi thấm ướt. Chẳng qua bừng tỉnh không có phát hiện. Quay lại thư phòng Tập Vũ Xuân, lòng còn sợ hãi. Rất là khó xử, đối chờ tại bên trong người hoán dạn. Lần sau loại sự tình này, nhưng đừng tìm ta. Ta thật sự là không giúp được ngươi, nếu như bị nhị hoàng tử phát hiện, ta đây mạng nhỏ đã có thể đã không có. Ta còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Ai biết? Hắn lời này giống như trêu cợt, đưa tới người nhỏ túi đầu cười to. Ngươi cho rằng nhị hoàng tử là ai? Bất quá là cái hoàng tử, là có thể tùy tùy tiện tiện muốn người mạng nhỏ sao? Ngươi là gan cũng quá nhỏ. Ai cho các ngươi làm ta lừa hắn đâu? Không đúng, các ngươi cũng chỉ cần chỉ là lừa hắn. Mà la là lảm ta lừa mọi người. Kia thì thế nào, ai sẽ biết, ngươi rốt cuộc có hay không cái gì chất nữ. Dù sao cũng là các ngươi chính mình ra sự, cho nên ta nói, thượng thư đại nhân vẫn là yên tâm. Chính là bàng thượng tướng. Tập Vũ Xuân vài bước đi phía trước, dám ở bàng Triệu trước khi rời đi, ngăn cản hắn thân hình. Ngươi có thể so đã quên, việc này không phải bổn tướng ý tứ, mà là trong cung vị kêu ý tứ. Ngươi nếu là đắc tội hắn, kia nhưng không thể so đắc tội nhị hoàng tử nhẹ nhàng. Giọng nói rơi xuống. Tập Vũ xuân sắc mặt trắng bệch, một chữ đều không thể xuất khẩu, chỉ có thể tính tạm sớm định ra, yên lặng nhìn bảng triệu bóng dáng. "Vương gia, ngươi nhưng tính trở về, vừa rồi hoàng hậu nương nương lại sai người đưa tới công văn. Mặt trên đều là hôm nay trúng cử danh sách, ngài muốn hay không nhìn nhìn lại." Cảnh vương phủ chung, Triệu Thịnh bước chân vội vàng, truy ở Mộc Nhiễm chân phía sau, trong tay còn cầm một quyển công văn. Đã là chiều hôm buông xuống thời gian, Mộc Nhiễm chân từ buổi trưa vào cùng, Cho tới bây giờ mới nhìn thấy tung tích. Triệu Thịnh càng là lo lắng không thôi. Không cần. Vương gia đây là. Không cần phải, bổn vương đã biết là ai. Nói xong, Mục Nhiễm chăn tựa hồ có chút mỏi mệt, dựa vào ở lưng ghế nhắm mắt không nói. Nhưng tiễu run nhẹ nhẹ lông mi, lại cho thấy hắn vẫn chưa ngủ, càng như là ở suy nghĩ cái gì. Là ai? Triệu Thịnh, đã nhiều ngày, ngươi phái người đi lệ viện thủ, một có động tĩnh gì, lập tức hồi báo. Đặc biệt là đi xem Gần nhất diễn còn có hay không như mưa. Vương gia vì sao như vậy chú ý lễ điển. Loại này treo đầu dê bán thịt chó phương pháp cũng dám dùng, bọn họ thật đúng là to gan lớn mật. Mục Nhiễm Chân cũng không đáp lại, chỉ là hơi chào phúng một câu tự nói. Tùy theo mà đến cời lạnh, sâu kín bay vào trong gió. Chương 190 rượu kế đệ bụng. Không thể tiếp tục như vậy ngồi chờ chết. Này ý niệm không ngừng xoay chuyển ở Hoắc Nghiên trong lốc bên trong. Giống như chú ngữ giống nhau vô pháp hủy diệt. Không có bất luận kẻ nào nói cho nàng, nay ngắn ngủn mấy ngày, đến tụt cùng đã xảy ra cái gì? Mục Nhiễm chăn thế nào? Tuyển thân thế nào? Nàng trong lòng nóng như lửa đốt, ngày ngày ở trong phòng đi qua đi lại. Chính như Mục Đức Phỉ theo như lời, phủ đệ đại môn chưa bao giờ quan quá. Nếu là nghĩ ra đi quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng khó liền khó ở, một khi đi ra ngoài, Mục Đức Phỉ liền sẽ làm ra thương cập Mục Nhiễm chăn sự. Nàng muốn như thế nào mới có thể giấu giếm được Mục Đức Phỉ đôi mắt? lặng lẽ chuồn ra đi. Đang ở Hoắc Nghiên nghĩ trăm lần cũng không ra hết sức. Trước cửa đột nhiên lại tới một trận tế nhuyễn thanh âm. "Hoắc cô nương, người đồ ăn tới." Nghe kia tiếng nói, hẳn là cái bất quá 14, 5 tuổi thiếu nữ. Hoắc Nghiên đi vào vài bước, đột nhiên không kịp dự phòng, đống niên tướng môn ở trước mắt rộng mở kéo ra. Kẻ bưng khay đứng ở trước cửa thị nữ, bị nàng hành động sợ tới mức chấn động, liên tục lùi về phía sau, suýt nữa quăng ngà khay đồ ăn. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Này thị nữ mặt mày non nớt, không trải qua thế sự, bất quá 14 tuổi trở lên dưới, cùng Hoắc Nghiên suy đoán không sai biệt mấy. Tuổi còn trẻ nhất dễ dao động. Nếu muốn tìm đến đột phá khẩu, cái này thị nữ chính là lựa chọn tốt nhất. Người tên là gì? Không nghĩ tới Hoắc Nghiên đột nhiên truy vấn chính mình tên họ, tiểu thị nữ ngẩn người, đầu ngón tay ở khay qua lại cọ sát, nhất thời không biết có nên hay không trả lời. Nhìn ra nàng khẩn trương bất an, Hoắc Nghiên dương miệng nở nụ cười, thần sắc ôn hòa. Các ngươi ngu hoàng tử nhưng chưa nói, ta không thể tìm các ngươi nói chuyện đi. Cũng chưa nói quá, các ngươi không thể trả lời ta vấn đề đi. Bị như thế vừa nói, tiểu thị nữ mặt đỏ một trận bạch một trận. Vâng vâng dạ dạ sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói, ta kêu Thanh Diệp. Tên này rất đếm thay nha, là ngu hoàng tử cho ngươi lấy sao? Không phải? Đã nhiều ngày giống như đều là ngươi tới cấp ta đưa đồ ăn, có phải hay không? Là. Bọn họ kêu ngươi tới Không chỉ có chỉ là đưa cơm đơn giản như vậy đi, có phải hay không còn làm ngươi tới dám thị ta, rốt cuộc có hay không an an phận phận đại ở trong phòng." Bị như vậy một ngữ nói toạc ra ý đồ, Thanh Diệp chấn động, nhịn không được buột miệng tốt ra, "Ngươi là làm sao mà biết được? Bốn rĩ chỉ là hoắc nghiên suy đoán, ở nàng hỏi lại lúc sau." Trong lòng càng vì xác định, hiện tại liền là ai tới dám thị nàng đều đã biết, hết thảy liền trở nên đơn giản rất nhiều. Chỉ cần có thể khống chế Thanh Diệp liền có cơ hội chuồn ra đi tìm hiểu tin tức. Loại sự tình này ai còn không thể tưởng được. Câm lấy đến đây đi. Hoắc Nghiên không có nhiều lời, hiện tại không thể quá mức rõ ràng, nếu không sẽ làm Thanh Diệp đã chịu kinh hách. Tốt nhất vẫn là bất động thanh sắc duy trì hiện trạng. Nói xong, nàng tiếp nhận hay xoay người vào trong phòng. Cuối cùng một khắc, Đông Nghiên quay đầu, đối Thanh Diệp lộ ra một mạt mỉm cười. Nửa canh giờ lúc sau ngươi tới bắt mâm. Ngày thường đại khái đều là canh giờ này. Thanh Diệp gật gật đầu. Kia nho nhỏ mày, vẫn là gắt gao nhăn. Đây là Hoắc Nghiên lần đầu tiên tìm nàng nói chuyện, như thế nào đều làm nàng có chút không biết theo ai. Trở lại trong phòng Hoắc Nghiên, không nói một lời ngồi ở trước bàn, thật lâu đều không có nhắc tới chuyện bữa, chỉ là ngóng nhìn khay đồ ăn phảng phóc. Dung cái dạng gì mưu kế, mới có thể dụ dỗ Thanh Diệp thế nàng liễm hộ đâu? Không thể nghi ngờ, chỉ cần có Thanh Diệp ra tay tương trợ, tưởng lừa gạt Mục Đức Phỉ mấy ngày, hẳn là không phải việc khó. Nàng bất quá đi ra ngoài nhìn xem đều không phải là không trở lại. Nếu có thể làm được thiên ý liễu vô phùng, mặc cho mục đích phi lại như thế nào tiểu tâm cẩn thận đều phát hiện không được. Hoắc Nghiên có nửa canh giờ có thể chuẩn bị. Một cái rượu kế đã là nổi lên nàng trong lòng. Nửa canh giờ đảo mắt buông xuống. Thân Diệp quả nhiên đúng hẹn đứng ở trước cửa, thật cẩn thận gõ gõ cửa gỗ. Không biết như thế nào, nàng đối Hoắc Nghiên có loại sợ hãi. Loại này không hề nguyên do sợ hãi, thật sâu che giấu nàng đấy lòng. Hoắc cô nương, ta là tới bắt mâm. Nhưng mà, tiếng đập cửa sau vẫn chưa nghe được ý tưởng bên trong đáp lại. Không biết đợi bao lâu lúc sau, Thanh Diệp lại lần nữa ra tiếng, "Hoắc cô nương, hoắc cô nương, ngươi ở đâu? Ta là Thanh Diệp, ta tới Bắc Hải." Nay Thanh Têu gọi, được đến như cũ chỉ có yên tĩnh. Nàng có chút kỳ quái, đang muốn giơ tay lại lần nữa gõ cửa, kia hơi mỏng cửa gỗ lại ở nàng thủ hạ. Sau này chậm rãi thu lui, kéo kẹt một tiếng. Sợ tới mức Thanh Diệp lập tức thu tay, không dám tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy viên phiến bị đẩy ra môn, lại rốt cuộc không thể chính mình trở lại tại chỗ. Bên trong cánh cửa tình cảnh từ đây nhìn không sót gì. Hoắc cô nương, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao vậy? Thanh Diệp đột nhiên chạy vội tới Hoắc Nghiên bên người, nàng cũng đã ngã vào các bàn, hôn mê bất tỉnh. Bất luận Thanh Diệp như thế nào kêu gọi, đều không có mở quá hai mắt, mà nàng trong tay còn cầm khay chén sứ. Trong chén đồ ăn từ giữa mà ra, sai lạc ở nàng váy dài phía trên, dấu mỡ loang lổ bất kham. Hoắc Nghiên lại hồn nhiên không biết, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoắc Nghiên như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu? Hoắc cô nương, ngươi tỉnh tỉnh, rốt cuộc làm sao vậy? Hoắc cô nương, Thanh Diệp luồn cuống tay chân, không biết như thế nào cho phải. Đang lúc nàng gấp đến độ nước mắt đem lưu thời điểm, Ân, Hoắc Nghiên kêu lên một tiếng, ở Thanh Diệp nâng chung chậm rãi tỉnh lại. Nhưng kia sắc mặt tái nhợt, không thấy một tia huyết sắc, như là cực kỳ suy yếu. Nàng sâu kín rối tay, Đem chiếc chén sứ đưa tới Thanh Diệp lòng bàn tay. "Hoắc cô nương, ngươi rốt cuộc tỉnh, đây là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi ném tới sao?" Thanh Diệp vui mừng khôn xiết, vội vàng cầm chén đặt lên bàn. Dùng hết toàn thân sức lực, đem Hoắc Nghiên đỡ tới rồi giường. "Không phải té ngã, hình như là kia đồ ăn có vấn đề, đau bụng khó chịu, không cẩn thận hôn mê bất tỉnh." Mặc dù đã thức tỉnh. Lúc này Hoắc Nghiên mở miệng hưu khí vô lực, kia hơi thở mong manh bộ dáng, làm Thanh Diệp càng thêm sợ hãi. Chuyện này không có khả năng, đồ ăn như thế nào sẽ có vấn đề đâu? Đều là ta tự mình đưa tới, tất nhiên sẽ không có việc gì. Càng đến sau lại, thanh diệp thanh âm càng là cười đi xuống. Càng thêm không có tự tin. Bởi vì Hoắc Nghiên kia sáng ngời có thần con người, vẫn không nhúc nhích chăm chú nhìn ở khuôn mặt nàng. Thanh diệp bắt đầu mạc danh khiển trách lên. Ngươi cũng nói là ngươi tự mình đưa tới, nếu là có vấn đề, kia cũng chỉ có thể là vấn đề của ngươi. Ngươi tổng không thể nói là ta. Cố ý ở chính mình ăn độ vật gian lẫn đi. Bị như thế chất vấn, Thanh Diệp phá khẩu không trả lời được, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Lại nghe Hoắc Nghiên lời nói thâm thiếu nói, ngươi vẫn là sớm một chút tưởng hảo, nên như thế nào cùng các ngươi ngũ hoàng tử giải thích đi. Ta như vậy đi xuống khẳng định là không được, đến lập tức tìm cái đại phu nhìn xem. Như vậy vừa thấy, khẳng định đến kinh động ngũ hoàng tử. Hắn nếu là hỏi tới, ngươi nhất định đến tưởng hảo thuyết từ. Như thế nào nghe đều giống ở thế Thanh Diệp lo lắng. Chẳng qua, như vậy không làm nàng cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại tâm tình càng thêm trầm trọng lên. Cơ Hồ mang theo khóc nức nở nói, "Ta thật sự cái gì cũng chưa làm a, ta muốn như thế nào cùng Ngũ hoàng tử nói đi. Ta không biết muốn như thế nào lừa hắn, nếu như bị hắn đã biết, ta nhưng làm sao bây giờ nha?" Kia Hoàng mang lo sợ bộ dáng, cũng thật sự là đơn thuần vô tri, lại vừa lúc ở Hoắc Nghiên đoán trước bên trong. Sự tinh ở hướng nàng suy nghĩ phương hướng phát triển, "Ta nhưng thật ra có biện pháp có thể giúp ngươi." Bất quá liền sợ ngươi không giữ theo ta nói đi làm, kia cũng là vô dụng. Hoắc Nghiên rất là bất đắc dĩ thở dài. Chương 191 thanh diệp chứng kế. Chẳng qua là cái đơn giản phép khích tướng, khiến cho thanh diệp nháy mắt không có chủ trương, vội vàng nắm chặt Hoắc Nghiên đùi tay. Biểu Tinh vội vàng nói, "Hoắc cô nương mời nói, có cái gì biện pháp có thể giúp ta? Ta bộ dáng này, khẳng định là muốn gặp đại phu hỏi khám. Ngươi xem ta đã môi biến thành màu đen, lại kéo xuống đi sợ độc hỏa công tâm." Ta kiên trì không được bao lâu, nhưng vì ngươi suy nghĩ, chúng ta khẳng định không thể làm trong phủ đại phu tới. Thậm chí có thể nói, không thể làm trong phủ những người khác biết. Nếu không ngươi liền phải xui xẻo, rốt cuộc này đồ ăn là ngươi bưng tới." Hoắc Nghiên lời nói thâm triết nói, kia hướng dẫn từng bước miệng lưỡi, thế nhưng làm Thanh Diệp tin là thật. Bắt đầu cảm thấy Hoắc Nghiên ở thế nàng bảy miêu tính kế. Không trải qua cảm động và phần. Tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng thật là ủy khuất Hoắc cô nương. Chúng ta nếu không thỉnh trong phủ đại phu, thật là tìm ai vì Hoắc cô nương xem bệnh đâu. Ta nhưng thật ra có một cái bằng hữu, Thiên Nghiên quán Vương thần y yể ngươi hẳn là nghe qua đi. Hoắc Nghiên cái khó ló cái khôn, đem Vương Trạch Duệ đẩy đi ra ngoài, như thế nghe qua, càng là chân thật vô cùng. Hoàn toàn không rùng có gì lời nói dối. Thanh Diệp liên tục gật đầu, rất là kính nể nói, Vương thần y yể danh hảo, toàn bộ kinh thành đều biết đâu. Hắn là sư phụ ta, chỉ cần có thể làm hắn đến xem. Một chén trà nhỏ công phu ta nhất định là có thể hóa hiểm vi gì. Nếu nói đến ai khác, Thanh Diệp hoàn toàn không tin. Nhưng nếu là người này, là Vương Trạch Duệ, chỉ sợ ai đều sẽ tin. "Hảo, ta đây này liền đi tìm cái nải Vương Thần Y kia tới." Chấm đã. Mắt thấy Thanh Diệp đứng dậy phải đi, Hoắc Nghiên kịp thời ra tay, đem nàng ngăn ở tại chỗ. Theo sau có chút hô hấp khó khăn nói, "Ngươi như vậy một đi một về, chờ ngươi mang theo Vương Thần Y kia trở về, ta sợ ta đã kiên trì không được." Nếu là ngươi có thể để cho chúng ta cùng đi nói, có lẽ muốn an ổn rất nhiều. Cái gì? Muốn mang theo Hoắc Nghiên cùng đi trước. Làm như vậy tuyệt không phải vạn toàn tri sách, nếu như bị trong phủ người đã biết. Nhìn ra Thanh Diệp chần chờ, Hoắc Nghiên không nhanh không chậm, không có truy bức chi thế. Nếu là không làm như vậy nói, chỉ cần ngươi có thể ở một nén nhang nội trở về, kia cũng hết thảy cũng còn kịp. Nay hiển nhiên là cho Thanh Diệp ra cái nan đề. Đừng nói một nén nhang, từ Vương phủ đi một chuyến thiên nghiên quán liền không ngừng một nén nhang. Càng đừng nói qua lại đi tới đi lui. Trừ phi Thanh Diệp có thể được đến một con ngựa, có lẽ còn có chút hy vọng, chỉ tiếc nàng lại không tinh thông mã kỹ. Hoắc cô nương không phải nói đùa sao? Như vậy đoạn thời gian, sao có thể đuổi đến trở về? Ta lại không có mã, đây là tuyệt đối làm không được sự. Này cũng ở Hoắc Miên Dự kiến trung, cho nên nàng chỉ phải ra vẻ lo lắng nói, tiếc nhưng làm sao bây giờ? Lại như vậy háo đi xuống, ta sợ ta thật sự chịu không nổi. Liên đi cũng không được. Ngô Ý, nàng hiện tại còn lưu giữ cuối cùng sức lực, có thể kiên trì đến đi Thiên Nghiên trong quán." Giọng nói rơi xuống. Thanh Diệp rõ ràng chần chờ, không hề tựa lúc ban đầu như vậy không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, mà là lòng nóng như lửa đốt đuổi kịp tiến đến, lo lắng khởi Hoắc Nghiên bệnh trạng, "Hoắc cô nương, ngươi hiện tại đâu? Hiện tại vẫn là cảm giác đau bụng khó nhịn sao?" Đương nhiên sẽ không có gì thay đổi. Ở Thanh Diệp không có mang Hoắc Nghiên đi Thiên Nghiên quán phía trước, Nàng đều sẽ không nhả ra. Không ra một canh giờ, ta liền sẽ bệnh phát, Thanh Diệp cô nương nhất định phải tha thứ ta, đến lúc đó các ngươi vương gia hỏi, ta chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nay chân trủi uy hiếp, làm Thanh Diệp đôi tay run lên. Thân mình suýt nữa hoạch đến trên mặt đất. May mà chính mình đỡ mép giường. Rốt cuộc trải qua một phen suy nghĩ cả kẽ, Thanh Diệp cắn khẩn đôi môi. Rất là khó xử nói, chính là nếu bị vương gia biết, ta mang theo hoắc cô nương ngươi ra phủ, kia hậu quả cũng là không có khác nhau. Ta nhất định sẽ đã chịu trách phạt, cho nên liền chúng ta ra phủ sự, đều không thể cho các ngươi vương gia biết. Này, điểm này không phải không được, chỉ là rất khó làm được. Nhìn đến Thanh Diệp có điều dao động, Ly thuyết phục nàng chỉ kém một bước xa. Ngươi hẳn là biết các ngươi vương gia tập tính, chỉ cần đuổi ở hắn trở về phía trước, ta có thể bình yên trở lại trong phủ. Khẳng định sẽ không xẻ ra chuyện gì, ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi có thể trộm mang theo ta đi ra ngoài. Ở Hoắc Nghiên dụ dỗ hạ, Thanh Diệp cau mày, Không có lập tức phủ quyết Hoắc Nghiên đề nghị, mà là nghiêm túc tự hỏi lên. Vương gia lập tức muốn đi tham gia Hoàng hậu nương nương tổ chức tuyển thân thi vòng 2, đến lúc đó hắn sẽ vẫn luôn đều không ở trong phủ. Quả nhiên là cái thời cơ. Hoắc Nghiên vạn phần hưng phấn, khó nén trong lòng vui sướng. Vậy các ngươi vương gia khi nào sẽ đi? Không ngoài sở liệu, hẳn là hiện tại đã ở trên đường. Tận dụng thời cơ, chúng ta đây cũng hiện tại xuất phát, khẳng định có thể kịp thời gấp trở về. Thanh Diệp bị Hoắc Nghiên nhiệt tình sở cảm nhiễm, Thấy nàng đôi môi o tím, sắc mặt giống như dây trắng giống nhau tái nhợt, như vậy là từ trong tản mát ra bệnh trạng. Liên Tính muốn ngụy trang, cũng không có khả năng trang đến như thế rất thật. Xem ra đưa tới đồ ăn, đích xác có vấn đề. Có phải hay không có người tưởng hãm hại chính mình? Tuy rằng như thế nghĩ, Thanh Diệp khẩu thượng lại không có hỏi ra tới. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lập tức Đa Hoắc Nghiên từ trên giường đứng dậy, sợ nàng lại hoạt đến trên mặt đất, dùng hết toàn thân sức lực. Nơi này hướng bắc đi, có một cái hẻo lánh sân. Sân mặt sau có cái cửa hông, trong phủ không có vài người biết cái này môn, ta cũng là cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên mới phát hiện. Chúng ta nếu là có thể từ cái này môn đi ra ngoài, không có người sẽ phát hiện. Phía sau cửa đi thông chính là trên đường hẻm nhỏ, lộ ta đều nhận được, liền sợ một chút. Xem nàng muốn nói lại thôi bộ dáng. Hoắc Nghiên nhịn không được truy vấn, sợ cái gì? Nếu là chúng ta đi ra ngoài thời điểm, có người tới tìm Hoắc cô nương nói Vừa vào cửa liền vật trần. Lời này một chút đều không giả. Nhưng Hoắc Nghiên cũng không có bởi vậy mà dừng bước, ngược lại nhẹ nhàng hướng Thanh Diệp vẫy tay, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, ngươi giữ theo ta nói đi làm, liền sẽ không xảy ra chuyện gì. Theo sau lẩm nhẩm lẩm nhẩm không biết nói gì đó. Thanh Diệp liên tục gật đầu, như là nghe được rõ ràng. "Hảo, lập tức cũng chỉ có thể thử xem. Chớ bỏ như vậy không có đệ nhị loại lựa chọn. Mọi việc đều phải mạo hiểm mà làm, đến nỗi thành công cũng không." là trời cao chú định. Nói xong, Thanh Diệp ba bước hai bước đi đến mép giường, đem kia rơi dụng một bên gối đầu, chỉnh chỉnh tề tề chất đống ở trên giường. Theo sau đáp lên chan, xa xa nhìn lại, tựa như Hoắc Nghiên ngủ ở bên trong giống nhau. Kia Hoắc cô nương nhịn một chút, ta đem này khay đưa trở về, lập tức liền trở về. Ân, Nan Vạn muốn rửa theo ta nói đi nói, làm cho bọn họ đều biết chuyện này. Hảo. Ở Hoắc Nghiên giao phó hạ, Thanh Diệp cầm không rất hay, đem trên mặt đất đồ ăn đều lộng hồi trong chén. Đảo mắt bước chân liền đi tới ngoài cửa. Tiếp tiếp, nàng bất quá muốn diễn một vở diễn thôi. Từ Hoắc Nghiên nơi nhà kề đến phòng bếp khoảng cách không tính quá xa. Thanh Diệp đi đến thời điểm, cau mày, rất là bất mãn bộ dáng. Trong miệng không ngừng oán giận, cái này cái gì Hoắc Cô Nương, thật là không hảo hầu hạ, ta tự mình đem đồ ăn đưa qua đi, toàn cấp ném tới trên mặt đất. Xem không đem nàng cấp đói chết. Làm sao vậy Thanh Diệp? Tại đây lẩm nhẩm lẩm nhẩm làm gì đâu? Quay lại người hầu rốt cuộc có người truy vấn. Thanh Diệp Tuấn Thế nói, có thể có chuyện gì, ta đi vào lấy mâm thời điểm, liền nhìn đến cái kia Tiệp Hoắc cô nương ngủ ở trên giường. Con gọi ta cơm chiều cũng không cần cầm đi. Tính tình nhưng đại đâu. Chương 192 Lãng Yên gia phủ. A, ta liền không cho nàng cầm đi, các ngươi ai nguyện ý hầu hạ ai đi? Xem, đây là nàng động thủ đánh, ta bất quá liền hỏi nhiều một câu mà thôi. Thanh Diệp cuốn lên tay áo, lộ ra cánh tay thượng hư thanh. Này kỳ thật cũng không phải hoắc nghiên việc làm. Mà là hôm qua nàng không cẩn thận khái tới rồi góp bàn. Nhưng nói được làm như có thật, làm những cái đó nhản tới không có việc gì người hầu nhóm, sôi nổi xuống tới. Đối với nàng gầy yếu cánh tay mồm 5 miệng 10. Ai nha, thật không nghĩ tới, cái kia hoắc cô nương thoạt nhìn như vậy nhu nhu, nhu nhược nhược. Ra tay lại là như vậy chọn đâu. Chắc không được không ai nguyện ý đi hầu hạ. Cũng không phải là sao, các người nha ai nguyện ý đi ai đi, ta rủ sao hôm nay là không nghĩ lại đi. Đống bất động liền ra tay đánh người, tại như vậy đi xuống, ta còn không bị nàng đánh chết. Thân Diệp tức giận đem tay áo lại thả đi xuống. Quả nhiên, nghe xong nàng tao ngộ lúc sau, sợ tới mức những cái đó người hầu ai cũng không dám lại tiếp cận Hoắc Nghiên nửa bước. Là thật vậy chăng? Nàng chỉ cần một không vui vẻ liền đánh người a. Kia có thể có giả, ta trên người còn có mặt khác thương đâu. Các ngươi muốn hay không nhìn một cái?" Giọng nói rơi xuống, Thân Diệp đang muốn túi người, muốn đem ống quần cũng cuốn lên chiến lộ chính mình tương thế. Nay trên đùi đều là nàng cấp đá, ra tay thật trọng a, chỉ sợ Liên Vương gia đều không có như vậy đánh quá ta. Tính, ngươi cũng đừng cho chúng ta nhìn. Chúng ta mới sẽ không có người muốn đi hầu hạ nàng đâu. Dù sao Vương gia một chốc một lát cũng chưa về, ai ai đi trêu chọc nàng ai đi. Những cái đó người hầu sôi nổi ngăn cản. Không làm thanh diệp mất công lộ ra chấn thương. Nay đảo cung đình rất nhiều phiền toái, bởi vì thanh diệp trên đùi căn bản không có thương. Bất quá là Hoắc Nghiên vì tạo thế, cố ý làm nàng diễn diễn. Đúng vậy đúng vậy, ai còn dám đi hầu hạ nàng a? Vô duyên vô cớ còn phải bị đánh. Có bao xa ly rất xa. Kia các vị tỷ tỷ trước vội vàng, ta lại cho ta tay đồ điểm thuốc mỡ, bằng không ngày mai muốn sưng lên, làm không được sự. Thấy mục đích đạt thành, Thanh Diệp cũng không ở lại lâu. Chỉ là đem Hoắc Nghiên tính tình táo bạo, thích đánh người tin tức, ở sở hữu người hầu chung, một chuyến 10, 10 chuyến 100, phát tán mở ra ngắn ngủn mấy cái canh giờ. Cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, Hoắc Nghiên loại này, là người kính nhi viễn tri tập tính. Đi trở về nhà kề trên đường, Thanh Diệp lúc này mới thật mạnh thư khẩu khí. Nguyên lai like nói dối cũng không phải một chuyện việc khó, chỉ cần diễn có thể diễn đến tình ý chân thành, căn bản sẽ không có người vạch trần. Trước kia tựa hồ là nàng nhát gan, quá mức yếu đuối, mới có thể cái gì cũng không dám làm. Hoắc cô nương, ta đã trở về. Thế nào? Bọn họ đều tin sao? Nhìn dáng vẻ là đều tin, ít nhất không có ngũ hoàng tử phân phó, ai đều không nghĩ tới Hoắc cô nâng phòng. Đây đúng là Hoắc Nghiên muốn kết quả. Nàng nhếch miệng cười cười, cầm lòng không đậu vươn một bàn tay. Nhẹ nhàng chậm chạp vút ve thanh diệp phát đỉnh, như là ở khen ngợi nàng giống nhau. Thật không tồi, ngươi không có làm ta thất vọng, thuyết minh ngươi cũng là cái thực thông minh hải tử sao? Đều là Hoắc cô nương tưởng biện pháp hảo, đơn giản lại hảo làm. Thanh Diệp lập tức đỏ mặt. Từ nàng đến nơi đây lúc sau, chưa từng có bị ai khen ngợi quá. Càng có rất nhiều nỗi ngày lo lắng đề phòng, lơm lớm lo sợ. Hoắc Nghiên là cái thứ nhất khen nàng người thông minh. "Hảo, chúng ta hiện tại vẫn là mau ra phủ đi, nếu có thể lập tức đuổi tới Thiên Nguyên quán, ta liền không cần chịu nhãi tra tấn." Nói xong, Hoắc Nghiên nhịn không được thấp cụ hai tiếng. Trải qua lâu như vậy chờ đợi lúc sau, nàng sắc mặt quả thực càng kém một ít. "Hảo, Hoắc cô nương, ta đỡ ngươi, chúng ta đi mau." Thanh Diệp không hề chậm trễ. Nâng Hoắc Nghiên suy yếu thân mình. Hai người thân ảnh nhanh chóng biến mất ở nhà kề bên trong, hướng tới Thanh Diệp theo như lời hậu viện, bước nhanh đi đến. Trong ngay mắt, liền tới rồi nàng lúc trước nói qua, cái kia hiểu lánh trong viện. Viện này không chỉ có vị trí hiểu lánh, hơn nữa trong viện không người quét tước, cỏ dại mọc thành cụm. Thảo đôi ước trùng cùng một người tề cao. Khắp nơi loạn thạch chồng chất, thấy thế nào đều làm người sởn tóc gáy. Cũng mất công bị Thanh Ngọc phát hiện, nếu muốn Hoắc Nghiên một mình một người tiến đến. Nàng cũng có chút sợ hãi. Cửa hông ở nơi nào? Ở nàng truy Vân Hạ. Thanh Diệp thật cẩn thận hướng hưu đi đến, kia bên đường cỏ dại đều bị nàng một tay đẩy ra. Tới rồi đường nhỏ cuối, Hoắc Nghiên mới thấy rõ, một phiến cũ nát cửa gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo giấu ở loạn thảo lúc sau, không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được. Chính là môn tuy cũ nát, trên cửa một phen thiết khóa lại rõ ràng trước mắt. Chẳng lẽ Thanh Diệp quên mất nơi này có một phen khóa? Vẫn là nói sau lại bị người lặng lẽ khóa đi lên. Nếu là sớm đã biết, kia các nàng chính là phí công một chuyến. Cửa này thượng có khóa, chúng ta như thế nào đi ra ngoài nha? Nay khóa đều là lửa gạt người. Hoắc cô nương không cần lo lắng, ngươi xem, như vậy đẩy liền khai." Thanh Diệp nói được tự tin tràn đầy, giống như nàng đã từng đã làm giống nhau, hai ba bước đi đến trước cửa, tùy tùy tiện tiện đùa nghịch một chút thiết khóa. Kêu đem khóa, liền ở trước mắt đột một tiếng, ra bên ngoài vang ra. Thật sự như nàng theo như lời, không cần tốn nhiều sức liền dọn sạch chứng ngại. Chẳng qua, nàng này ngỡ quen đường cũ bộ dáng, làm Hoắc Nghiên trong lòng hơi hơi nghi hoặc, vì cái gì Thanh Diệp đối này như vậy quen thuộc? Có phải hay không nàng thường xuyên tới này thiên viện? Ý niệm tuy ở Hoắc Nghiên trong óc mà sinh, nàng lại không có lập tức vạch trần, chỉ là ý vị thâm trường chôn ở đáy lòng. Thời điểm chưa tới. Hiện giờ Thanh Diệp là có nhược điểm dừng ở Hoắc Nghiên trong tay. Xem ra sau này đều có thể lợi dụng nàng, tới giúp Hoắc Nghiên tự do xuất nhập mục Đức Phỉ phủ đệ. Ngay sau đó, Thanh Diệp mang theo Hoắc Nghiên từ kia cửa Hồng gia phủ. Ngoài cửa lại là một cảnh tượng khác. Cách một cái phố khoảng cách, đó là rậm rạp hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ rắc rối phức tạp, vốn lượn khúc chiết, cũng không biết mỗi một cái cuối thông hướng nơi nào. Hoắc Nghiên đứng ở tại chỗ, chậm rãi nhíu mày, giống như có chút tay chân hoang loạn, nên lựa chọn nào một cái lộ. Nang La lần đầu tiên đụng tới trước mắt tình hình, hoàn toàn không biết nên như thế nào phân biệt. Thanh Diệp liền đắc ý rảo giạt đi đến nàng trước người, chỉ vào trong đó một cái nói. Hoa cô nương không cần lo lắng, ta biết như thế nào đi Thiên Nguyên quán. Liên hướng con đường này đi." Kia tự tin tràn đầy bộ dáng, không biết vì sao, vạn phần chắc chắn, thậm chí không có một tia chần chờ. Hoa Nghiên nhìn nhìn nàng ngón tay phương hướng, nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, không có tiếp tục thâm hỏi, đi theo nải thanh diệp bước chân. Chiêu cái kia sâu không thấy đáy ngõ nhỏ đi qua, lập tức nàng đảo trở nên bị động lên, chỉ có thể đi theo thanh diệp đi, tình hình là khi nào nghịch chuyển. Hoắc Nghiên chính mình cũng không biết, không khỏi âm thầm bật cười, thế nhưng bị một cái 14 tuổi tiểu cô nương nắm cái mũi đi. "Chúng ta từ nơi này đi Thiên Nguyên quán, đại khái yêu cầu bao lâu?" "Không xa, nhưng cũng không gần, đi được mau nói." "Đại khái nửa canh giờ là có thể tới rồi." "Ngươi đi qua Thiên Nguyên quán sao?" Bị như vậy vừa hỏi, phía trước Thanh Diệp, bước chân bỗng nhiên hơi hơi đình trệ, nhưng cũng chỉ là nháy mắt, liền lại lần nữa đi rồi lên. Thật lâu sau đều không có nghe được nàng đáp lại. Chỉ có kia cổ quá yên tĩnh, Phiếu tán ở Hoắc Nghiên cùng Thanh Diệp Chi Gian. Xem ra nàng còn có chút không muốn người biết chuyện xưa. Hoắc Nghiên lập tức trong lòng biết rõ ràng, cũng không nóng lòng nhất thời truy vấn, lúc cần thiết tổng hội biết chân tướng. Chương 193 Thâm tình khó nén. Không biết Vương Thần Ý có thể hay không mở cửa đâu. Một đường phía trên Thanh Diệp thấp thỏm bất an, trong miệng vẫn luôn lặp lại tìm hỏi. Mặc dù mỗi một lần Hoắc Nghiên đều ra tiếng trả lời, đều không thể làm nàng yên tâm lại. Dẫn ra Hoắc Nghiên cũng liền không hề đáp lại, cảm thấy có chút nghe được nghị. Thằng đến hai người bước chân, rốt cuộc ngừng ở Thiên Nghiên quán trước, nàng đã toàn thân mồ hôi không ngừng. Thân sắc nghiêm nhiên càng thêm tái nhợt, nay không thể nghi ngờ cho thấy, bệnh tình của nàng càng thêm nghiêm trọng, cần thiết lập tức chẩn trị. Ai? Đang lúc Hoắc Nghiên một bước về phía trước, muốn giơ tay đi gõ Thiên Nghiên quán cửa chính khi, thượng ở sau người Thanh Diệp vội vàng ngăn cản. Cũng không biết trong đó nguyên nhân, nhưng mà, lại vẫn là chậm một bước. Hoác nghiên đốt ngón tay đã là gõ ở ván cửa thượng. Thanh âm không tính ôn hòa. Thích thích thích thích. Một trận ồn ào tiếng đập cửa chung, thanh diệp rất là khó xử nói. Hoác cô nương, người như vậy, rất có khả năng không thấy được vương thần y gì ở đâu. Lời này nói được không đầu không đuôi, không hề lo díp. Hoác nghiên vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Không khỏi nết miệng mà cười, suy yếu xua xua tay, nói chi vậy, sao có thể không thấy được hắn. Đây chính là thật sự, vương thần y không phải ai đều sẽ thấy. Trước kia liền có rất nhiều người, đều bị hắn cự chi ngoài cửa. Vì sao nàng chưa từng nghe qua? Vương Trạch Duệ khi nào trở nên như thế cao ngạo? Thế nhưng cùng mục nhiễm chân càng ngày càng giống. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải là những cái đó rất nhiều người, hắn cũng sẽ không cự chi ngoài cửa. Thanh Diệp Chỉ đương đây là an ủi, cùng Hoắc Nghiên cùng nhau nín thở chờ đợi. Kia giải dòng trầm mặc qua đi, bên trong cánh cửa truyền đến một cái trầm thấp hỏi rõ. Người nào ở bên ngoài gõ cửa? Giọng nói rơi xuống, Hoắc Nghiên không chút do dự nói, "Là ta, Vương Thần Iliê." Chẳng qua đơn giản năm chữ, lại làm kia phiến nhám chật cửa gỗ. Ở thanh diệp trước mặt kéo kẹt mà khai, lộ ra phía sau cửa một chương thanh tú dung nhan. Vương Trạch Duệ tựa hồ ngủ chưa mới vừa khởi, còn buồn ngủ, sợi tóc có vài phần hỗn độn. Việc nhà tùy ý cảm giác, là thanh diệp lần đầu tiên nhìn thấy. Đi theo Hoắc Nghiên phía sau khi, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Nhìn trước mắt Vương Trạch Duệ một trận thất thần. Thậm chí còn chưa thế Hoắc Nghiên bắt mắt Vương Trạch Dụ kinh hô liền từ trong miệng mà ra. Hoắc cô nương này lại là làm sao vậy? Ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật, không phải là chúng độc đi. Nói xong, bất chấp tất cả, đem Hoắc Nghiên lên tiến Thiên Nghiên quán chung. Thằng đến kia một khắc thanh diệp mới phát hiện, cái gọi là khó có thể tiến vào, bất quá là nhằm vào người ngoài mà nói. Chỉ cần đi theo Hoắc Nghiên, Thiên Nghiên quán liền giống như quán trà, không cần thông báo, không cần lấy lòng, dễ như trở bàn tay là có thể bước vào. Đây là Đi ra vài bước, mới phát hiện Hoắc Nghiên phía sau đi theo Thanh Diệp. Vương Trạch Duệ nhíu mày, trên dưới đánh giá Thanh Diệp một phen. Đột nhiên trồi lên bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Giở cười giở khóc nói, "Này không phải cái kia Thanh Diệp sao?" Như thế nào? Vương Trạch Duệ thế nhưng nhận thức Thanh Diệp. Bọn họ hai người không phải lần đầu tiên gặp mặt. Hoắc Nghiên chấn động, bước chân không trải qua vài phần đình trệ, ngoái đầu nhìn lại chi gian. Thấy Thanh Diệp khuôn mặt nổi lên hai luồng dạng mây đỏ. Cư nhiên rất là thẹn thùng rũ xuống hai mắt kia phó thẹn thùng bộ dáng, Hoắc Nghiên so với ai khác đều rõ ràng ý nghĩa cái gì. Lập tức tò mò truy vấn nói, các ngươi nhận tức sao? Vương Trạch Duệ kéo kéo khóe miệng, rất là bất đắc dĩ đáp, không thể nói có nhận tức hay không, bất quá là Thanh Diệp cô nương tới gần, lại không có gì ốm đau, ta liền không làm nàng tiến vào. Dân gia cũng coi như nhận tức đi. Thì ra là thế. Trạch không được lúc trước Thanh Diệp vẫn luôn đều lo lắng số ruột, là bởi vì từ trước bị Vương Trạch Duệ cự tuyệt quán. Nhưng làm hoác nghiên khó hiểu chính là, nếu vô bệnh vô đau, nàng ngày qua nghiên quán như vậy thường xuyên là vì cái gì? Vương thần y kìa. Mà ở thanh diệp trong lòng, đã bị vương chạch dệ còn nhớ rõ nàng vui sướng, hoàn toàn sâm chiếm. Sau một lúc lâu, vương chạch dệ xua xua tay, đối này cũng không để bụ. Lại đối hoác nghiên thúc giục nói, mau vào đi xem bệnh tình của ngươi. Kìa quan tâm để ý khẩu khí, làm thanh diệp trên mặt đỏ hửng hơi hơi chuyển bệnh. Nàng tại chố ngốc vọng hồi lâu đều không có hoạt động quá nện bước. Vương Trạch Duệ đã đem Hoắc Nghiên đỡ tiến chính đường, trên bàn hồng thuốc, theo sau một chữ bài khai. Thấy Thanh Diệp còn ở trong tiểu viện xuất thần, Hoắc Nghiên vội vàng hướng nàng vẫy tay, trong miệng nói: "Ngươi cũng vào đi, còn sững sờ ở nơi đó làm gì?" "Hảo. Đây là Thanh Diệp lần đầu tiên tiến chính đường. Từ trước nàng luôn là ở trong viện dưỡng bước, có đôi khi cũng có thể tiến vào Thiên Nghiên quán, bất quá so lên trời còn khó." Cang Dung nói là Vương Trạch Duệ xem bệnh nơi Kia vài bước đi được thật cẩn thận, sợ Vương Trạch Duệ đem nàng đuổi ra đi. Ngoài dự đoán mọi người chính là, từ đầu đến cuối, Vương Trạch Duệ cũng chưa lại mở miệng, càng đừng nói đối Thanh Diệp có gì cản trở. Hắn thế nhưng như thế dễ dàng khiến cho nàng vào được. Nay quả thực trước này chưa từng có. Không có gì đại sự, nhưng lại ăn đồ vật có rất nhỏ độc tố, nếu lại kéo mấy cái canh giờ, vậy lại sẽ biến thành vấn đề lớn. Vương Trạch Duệ cũng không ngẩng đầu lên. Hoàn toàn không màng Thanh Diệp trên mặt vui sướng. Này hết thảy biểu tình biến hóa, cũng không biết hắn trong lòng biết vài phần, chỉ là không muốn chỉ ra thôi. Giúp ta đi mặt sau dược phòng, đêm nay mấy vị dược cầm qua đây. Đang lúc thanh diệp âm thầm may mắn, chính mình có thể quang minh chính đại dạo bước tiến lên chính đường khi. Bên hai truyền đến Vương Trạch Duệ phân phó thanh. A. Thấy thanh diệp cực kỳ kinh ngạc ngước mắt, thân ảnh lại tại chỗ thật lâu chưa động. Vương Trạch Duệ lượt có bất mãn nhìn thoáng qua, nhíu mày khi lại lần nữa ra tiếng. Ta nói được không đủ minh bạch sao? Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Vương thần ý liền là kêu ta sao? Chứ bỏ ngươi còn có ai? Hảo. Hảo. Thanh Diệp kinh hỉ như điên, cũng không biết, Vương Trạch Duệ bất quá một câu phân phó, có cái gì vui vẻ chỗ. Nhưng nàng bước chân đã hướng tới dược phòng chạy như bay mà đi. Vương Trạch Duệ nhìn nàng dị thường kích động bóng dáng, thật lâu sau sau, mới có chút không rõ nguyên do thu hồi ánh mắt. Gần chỉ là liếc mắt một cái, Hoắc Nghiên liền nhìn ra, Vương Trạch Duệ không hiểu Thanh Diệp tiểu tâm tư. Hoắc cô nương không cảm thấy, nữ tử này có chút kỳ quái sao? Có cái gì hảo kỳ quái, ta xem liền rất đáng yêu." Hoắc Nghiên một cái trừng mắt, không biết đôi Vương Trạch Duệ lên từ đâu mà nói lên. "Như thế nào không kỳ quái? Một tháng muốn tới Thiên Nghiên quán 7-8 thứ, mỗi lần tới, luôn là tìm chút rất là buồn cười lấy cớ." Hơi hướng từ trước, Vương Trạch Duệ liền cảm thấy vài phần buồn cười, nhưng trên nét mặt càng nhiều chỉ có bất đắc dĩ. Nhưng thật ra làm Hoắc Nghiên nổi lên hứng thú. Thừa dịp thanh diệp không ở, Nhịn không được truy vấn nói, cái gì buồn cười lấy cớ? Nói đến nghe một chút. Một chút tiểu bệnh, Liên ở Thiên Nghiên quán ngoại muốn gặp ta. Cái gì ho khan a, đau đầu a, buồn nôn a, lại một lần té ngã một cái, cũng tới gõ cửa. Ngươi một lần cũng chưa làm nàng tiến vào. Nay thật là chút không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Nhưng Thanh Diệp không giống như vậy luôn chiều người. Xem ra, đều là nàng cố ý tìm tới lấy cớ, mục đích khẳng định chính là vì Vương Trạch Duệ. Ai biết biến khéo thành vụ. Ở vương trạch duệ trong mắt thành chuyện bé xé ra to. Nhưng thật ra làm nàng tiến vào quá một lần. Vì cái gì lại làm nàng vào được? Kia một lần xem nàng ở bên ngoài khóc đến rất lợi hại, cho rằng ra cái gì kinh thiên đại sự, mở cửa vừa thấy, ai biết nàng trong tay ôm cái lồng chim. Bên trong một con chim hoàng yến, ở lồng đế run rẩy, giống muốn sắp chết giống nhau. Vương Trạch Duệ hồi ức quá vãng, từng câu từng chữ nói. Chương 190 Từ hoa rơi cố ý. Chim hoàng yến Nàng vì một con chim hoàng yến tới cầu ngươi. Cũng không phải là sao, ta nói cho nàng ta chỉ vì người sống sẽ bệnh, động vật cùng người chết không cần tìm ta. Nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa, an ủi trong viện không chịu đi, sau lại ta mới biết được. Nguyên lai like này chỉ chim hoàng yến là nàng chủ tử, nàng trêu đùa thời điểm, đột nhiên liền xẻ ra chuyện. Long nóng như lửa đốt đi tìm tới, chính là không muốn bị nàng chủ tử phát hiện, sợ chịu trách phạt. Vương Trạch Duệ vừa mới dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Thanh Diệp hình như là chạy chậm vào nhà. Kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng, còn có khắc thường mây đỏ. Mặc dù qua lâu như vậy, Như cũng vô cùng hương phấn. Phía trước hoác nghiên cùng Vương Trạch Duệ nói, Thanh Diệp vẫn chưa nghe tiếng trong thai, chỉ là ôm phương thuốc thượng dược liệu. Hơi bất tán hỏi, Vương Thần Y ỉa, ngươi muốn chính là này đó dược sao? Vương Trạch Duệ nhàn nhạt liếc mắt một cái, xem đến không tính cẩn thận, lại không có để xót quá một cái. Qua bên kia mài nhỏ. À, như thế nào? Thanh Diệp lại lần nữa biểu lộ ra kinh ngạc. Cung lần đầu tiên không có sai biệt. Vương Trạch Duệ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hô khẩu ra hai chữ sau. Nàng khẽ miệng mới hơi hơi giơ lên, ý cười không thể che giấu chút xuống mà ra. "Hảo Lạc." Theo sau Hoan Thiên hỉ điệu đi tới mặt sau, kia bàn dài thượng toàn là ma dược dùng công cụ. Nàng giống như thực thích giúp ngươi làm việc, ta xem ngươi về sau, không bằng liền mướn nàng tới, cung cũng may thiên nghiên trong quán phụ một chút. Hoắc Nghiên cố ý để thấp đi Rẽ vào vương trạch duệ bên thai nói, được đến lại là hắn dứt khoát lắc đầu. Cự tuyệt đến không chút do dự, vẫn là thôi đi, ta nơi này một người tốt nhất. Nhiều cái không quen thuộc người, ngược lại làm ta không được tự nhiên. Sau một lát, Thiên Diệp cầm lấy ma tốt dược liệu, lại lần nữa về tới vương trạch duệ trước người. Vương thần Yi Yi, dược đã ớn ngươi phân phó ma hảo. Ân, đi bên phải trong phòng bếp, đem dược dày vỏ hảo đoan lại đây. Khẩu thượng tuy là phủ định, nhưng vương trạch duệ sai xử lên lại không có chút nào bất mãn chi ý. Tựa như Thanh Diệp đã là thiên nghiên trong quán một người. "Hảo, mặc dù đều là phân phó, từ Vương Trạch Duệ trong miệng nói ra nói, so mục Đức Phỉ càng có mị lực. Rõ ràng bất quá đơn giản vài câu." Hoắc Nghiên thật sự nhìn không được, đang muốn ra tiếng, Thanh Diệp thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. "Ngươi, ta bất quá làm nàng giúp đỡ, nàng cũng phiền toái quá ta rất nhiều lần. Trên đời này trước nay đều là kẻ muốn cho người muốn nhận." Hoắc Nghiên sâu kín thở dài, Tiếp theo mới vừa rồi chưa xong nói hỏi, kia chỉ chim hoàng yến cuối cùng thế nào? Ngươi giúp nàng nhìn điệu. Ta đây còn có thể như thế nào? Xem ra điệu là chỉ hết. Vương Trạch Duệ khi nào cũng trở nên như thế khẩu không ứng tâm. Trong lòng kỳ thật đối Thanh Diệp không giống người thường, trên mặt lại muốn giả bộ này phúc là nhạt. Quả nhiên cùng Mộc Nhiễm chân giống nhau như lúc. Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Bất quá ngươi này độc, là chính mình trò chính mình hạ đi. Cuối cùng Vương Trạch Duệ không để lối thoát, đem Hoắc Nghiên tiến mục đương trưởng và Trần. Đơn giản còn cho nàng chút mặt mũi, không có ở thanh diệp trước mặt liền làm rõ. Nay đều bị ngươi phát hiện, quả nhiên là thần y kia a. Ha ha ha. Hoắc Nghiên trêu ghẹo miệng lưỡi, bất quá là muốn đem việc này lừa gạt qua đi. Cho tới hôm nay, Vương Trạch Duệ tựa hồ cũng không biết thanh diệp thân phận thật sự là ngu hoàng tử mục đức phỉ thị nữ. Mà chuyện khác quá mức phức tạp, có thể bảo trì cho mặc, cũng chỉ tự không đề cập tới. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nay vấn đề thật sự không hảo trả lời. Nguyên nhân này hiện tại còn không thể nói cho ngươi, bất quá chờ sự tình sau khi xong, ngươi hỏi lại ta. Ta nhất định biết mà không cáo. Không tính là giải thích giải thích. Không biết có thể hay không trấn an Vương Trạch Duệ lòng nghi ngờ. Một trận dài dòng trầm mặc qua đi, Vương Trạch Duệ nhàn nhạt nở nụ cười. Ngươi mỗi lần đều phải chọc phải phiền toái, nếu ta nhiều lần đều hỏi rõ ràng, kia còn không đem ta cấp mệt chết. Tính tính Về sau có thời gian rồi nói sau. Hắn này bất quá tự mình ăn ủi, cũng là đối Hoắc Nghiên một loại bao dung. Nếu là đổi làm những người khác, đừng nói làm cho bọn họ tiến thiên nghiên quán. Vương Trạch Duệ liền xem đều không nghĩ nhiều xem một cái, càng sẽ không đi truy vấn cái gì. Hoắc Nghiên trong lòng ngũ vị cụ tạm, lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, may mắn không lại thâm hỏi đi xuống. Nếu không nàng chỉ có thể bịa đặt nói dối, đi lừa gạt Vương Trạch Duệ. Ta đi xem dược. Ở không khí trở nên vài phần xấu hổ phía trước, Vương Trạch Duệ chợt đứng dậy, bước chân đã hướng tới phòng bếp chậm rãi mà đi. Không ra một lát, Thanh Diệp thân ảnh xuất hiện ở Hoắc Nghiên trước mắt, tựa hồ là Vương Trạch Duệ cùng nàng thay đổi tay, làm nàng về trước trước đường. "Hoắc cô nương, bệnh của ngươi hảo chút sao? Có Vương thần y ở, hẳn là sẽ không ra cái gì lạ sự, ngươi không cần lo lắng." "Vậy là tốt rồi." Thanh Diệp tâm sự nặng nề, muốn nói lại tôi ngồi ở Hoắc Nghiên bên người, vài lần đều luôn nói gì. Nhìn đến Hoắc Nghiên tìm kiếm ánh mắt, liền nhịn trở về không có trong tưởng tượng chất vấn. Hoắc Nghiên lặng lặng chờ đợi Thanh Diệp mở miệng. Quả nhiên, chân chờ qua đi, Thanh Diệp rốt cuộc chủ động nói, "Hoắc cô nương cùng Vương Thần Ilya là cái gì quan hệ nha?" Thoạt nhìn giống như rất quen thuộc bộ dáng, ta rất tò mò đâu. Đối mặt nàng cố ý che giấu thử. Hoắc Nghiên khẽ miệng xẹt qua ba lượng điểm ý cười. Cô ý trêu chọc nói, "Ta cùng với Vương Thần Ilya chính là thanh mai trúc mã, có bạn cùng chung hoàn hạ." Thật vậy chăng? Các ngươi có bạn cùng chung hoàn hạ? kia hắn không phải. Câu nói kế tiếp thanh diệp không có nói xong. Khuôn mặt lại không thể ức chế tái nhợt đi xuống, giống như chúng độc Hoắc Nghiên, bên môi không thấy một tia huyết sắc. Thật là cái không hiểu che giấu cảm xúc thiếu nữ. Trong lòng nghĩ cái gì, tất cả đều biểu lộ ở trên mặt. Hoắc Nghiên dở khóc dở cười vỗ vỗ thanh diệp hai vai. Nhịn không được mở miệng an ủi nói, không có như vậy khoa trường, chúng ta quê quán là một chỗ, bất quá là đồng tính đồng bọn, cùng nhau vào kinh mà thôi. Sự thật cũng đích xác như thế. Có thể từ nàng tự thuật xôi hai ra, hoặc nghiên đối vương chạch dệ không có nửa phần tình yêu nam nữ. Cũng chỉ có nữ tử cùng nữ tử chi gian, mới có thể nhạy bén hiểu rõ đến này đó. Vậy là tốt rồi. Ba chữ, từ thanh diệp trong miệng buột miệng thốt ra khi. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình mạo phạm, vội vàng sửa lời nói, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là. Ngươi không cần giải thích, ta biết ngươi là có ý tứ gì. Bất quá ta cũng có chút vấn đề rất kỳ quái, muốn hỏi một chút ngươi. Không biết ngươi có thể hay không trả lời. Hoắc Nghiên chuyện vừa chuyện, không có lại ở nàng cùng Vương Trạch Duệ nói mau chóng truy không tha. Thanh Diệp hơi hơi chính lặng, thấy Hoắc Nghiên bỗng nhiên trở nên nghiêm túc khuôn mặt. Trong lòng không khỏi suy đoán, nàng muốn nói cái gì đó. Hoắc cô nương người nói, "Ngươi tựa hồ thường ngày qua Nghiên quán a, vì cái gì?" Hỏi đến không e dè, kia trắng da làm Thanh Diệp trở tay không kịp. Nàng tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới, phải dùng cái dạng gì trả lời, đi đáp lại Hoắc Nghiên trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Sau một lúc lâu qua đi, mới ấp úng nói, "Bởi vì ta, ta có đôi khi sinh bệnh, nghe nói Vương thần y y ả Diệu Thủ hồi xuân, cho nên mới tới tìm hắn xem bệnh." "Ngà, là như thế này sao?" "Là." "Là." Thanh Diệp biểu tình cũng đã bán đứng nàng. Hoắc Nghiên xem ở trong mắt, tiếp tục hỏi, "Ngươi đã từng có phải hay không? Thiếu chút nữa lộng chết Ngũ hoàng tử chim hoàng yến nha." "Ngươi?" Thanh Diệp sắc mặt kịch biến, Trước 195 ngoài ý muốn tương trợ. Ta hỏi đến không đúng sao. Hoác nghiên lộ ra hoang mang không thôi biểu tình. Giống như không hiểu, vì cái gì Thanh Diệp sẽ như thế khiếp sợ. Không ngươi là như thế nào biết chuyện này. Có phải hay không Vương Thần Ý gì hề nói cho ngươi. Thanh Diệp khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, không biết có hay không đối Vương Trạch Duệ tâm sinh bất mãn. Bên hai đã có Hoác nghiên thuận miệng một câu. Vừa rồi ta nhất thời tò mò, hỏi hỏi Vương Thần Ý gì hề. Hán kinh không được ta truy vấn, mới nói chim hoàng liến sự. Hắn còn nói, lúc ấy ra tay là bởi vì xem ngươi tâm tính thiệt lương. Thế nhưng đối một con tước điểu đều như thế quan tâm. Câu nói kế tiếp là hoắc miên áp đặt mà đi. Vương Trạch Duệ căn bản không có nói qua. Nhưng tới rồi thanh diệp trong thai, lúc trước hết thảy bất mãn cùng lo lắng đều ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Thay thế chính là trong lòng ngượng ngùng. Mặc dù Vương Trạch Duệ không ở đường chung, nàng cũng vẫn là ngượng ngùng rũ xuống đôi mắt. Kỳ thật không phải như thế, ta chỉ là Ngươi nói nếu là Ngũ hoàng tử đã biết chuyện này, ngươi sẽ có cái dạng nào kết cục?" Thân là Ngũ hoàng tử thị nữ, gật mọi người, từ hậu viện cửa Hồng Trung lưu ra phủ. Chính là vì ngày qua nghiên trong quán thấy nam nhân, còn không tiếc làm ra cố ý thương tổn Ngũ hoàng tử chim hoàng yến sự tới. Hoắc cô nương cũng không nên nói bậy, ta sao có thể là cố ý đâu." Thanh Diệp vô cùng khiếp sợ, bước chân cầm lòng không đậu lùi lại vài bước. Vạn phần sợ hãi chiều Hoắc Nghiên nhìn lại, lại thấy nàng ánh mắt sắc bén. Giống như liếc mắt một cái có thể đem thanh diệp nhìn thấu. Sợ tới mức nàng lại vội vàng rời đi tâm mắt, không dám lại nhìn lại hoắc nghiên xem kỹ. Có phải hay không cố ý, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Bất quả nếu ta đem việc này, nói cho các ngươi ngũ hoàng tử, lại hoặc là nói cho vương thần y đi hề, kia bọn họ sau này sẽ như thế nào đối đại ngươi. Trong lời nói không biết khi nào, bắt đầu mang theo một kia không dễ phát hiện uy hiếp. Giống như một cái phun tin rắn độc, một vòng một vòng đem thanh diệp quấn quanh trong đó. Nàng chậm rãi cảm giác chính mình vô pháp hô hấp. Không cần. Kia hai chữ không chịu không chế từ hầu trung mà ra. Lúc này Đáp không thể nghi ngờ là Cam Trụ Hoắc Nghiên suy đoán. Kỳ thật nàng cũng không có cái gì chứng cứ có thể chứng minh Thanh Diệp là cố ý vì này, bất quá nho nhỏ thử. Chỉ cần Thanh Diệp kiên trì đến cùng, Hoắc Nghiên cũng chỉ có thể ngượng ngùng mà lui. Làm ta không nói cũng có thể, nhưng là ngươi cần thiết đáp ứng ta vài món sự, nếu không ta cũng không thể bảo đảm ta sẽ quản được miệng mình. Nói hết thảy đều là có mục đích, Hoắc Nghiên sẽ không vô duyên vô cớ hiệp bước nàng. Ngươi muốn cho ta làm gì? Chung Quy bất quá một cái tính trẻ con chưa thoát thiếu nữ, đối mặt Hoắc Nghiên thủ đoạn, mấy nháy mắt liền tức vũ khí đầu hàng. Kỳ thật cũng cũng không phải gì đó chuyện phiền toái, ta cũng không cần ngươi làm cái gì. Sau này mấy ngày, ngươi chỉ cần đi theo ta, cùng đi tuyển thân nơi nhìn xem liền hảo. Cái gì? Thanh Diệp không dám tin tưởng. Hoắc Nghiên vừa rồi nói gì đó? Nàng muốn đi tuyển thân địa phương nhìn xem Sao có thể? Hoắc cô nương không phải đang nói đùa đi. Đi tuyển thân địa phương, chúng ta sao có thể đi vào đi? Kia chính là hoàng cung nha. Hơn nữa? Hơn nữa cái gì? Hơn nữa nếu như bị Ngũ hoàng tử đã biết, kia hắn nhất định sẽ không nhẹ tha ta. Điểm này Hoắc Nghiên tâm như gương sáng, nhưng lại không thể trở thành trở ngại nàng lý do. Cái này ta cũng biết, nhưng ngươi nghe ta nói, chúng ta chỉ cần dám ở Ngũ hoàng tử phía trước trở về, hắn liền không khả năng biết. Đạo lý rất đơn giản. Thanh Diệp có vài phần chần chừ, cau mày, nói ra lớn nhất Nan Đệ. "Này Nan Đệ đề đều không phải là ra ở mục đức phỉ trên người, mà là một cái các nàng ai đều không thể bỏ qua địa phương. Chính là chúng ta thân là bình dân, căn bản vào không được hoàng cung nửa bước, càng đừng nói đi các hoàng tử tuyển thân địa phương. Ngươi không biết, tuyển thí địa phương đã từ hoàng cung chuyển dời đến phía đông trại nuôi ngựa." Trại nuôi ngựa. Giống như sét đánh giữa trời quang, Hoắc Nghiên cùng Thanh Diệp thân ảnh, đồng thời cương tại chỗ. Bởi vì lần đó lời nói, không phải từ các nàng bên trong bất luận cái gì một người, trong miệng mà ra. Ma là cái thứ ba thanh âm. Thanh âm kia còn mang theo vài phần trầm thấp, rồi lại gợn sóng bất kinh. Ngoái đầu nhìn lại Chi Gian, mới thấy Vương Trạch Duệ mặt không đổi sắc đứng ở trước cửa, trong tay còn bưng một chén nước thuốc, kia Trương Thanh Nhã tu mị khuôn mặt, không thấy chút nào cảm xúc phập phồng. Hắn là khi nào tới? Vì cái gì xuất hiện đến như thế lặng yên không một tiếng động? Hoắc Nghiên Yên lặng lau đem mồ hôi lạnh quay đầu lại nhìn Thanh Diệp liếc mắt một cái. Thấy nàng cũng vô cùng thần trương, trong lòng suy nghĩ vấn đề, nghiêm nhiên cùng Hoắc Nghiên tương đồng. Các ngươi nhìn cái gì? Ngươi ngươi là đến đây lúc nào? Lại nghe được nhiều ít. Ở Thanh Diệp Đức Quáng Truy vấn hạ, kia đượm đầy chén thuốc trên sứ đã bị Vương Trạch duệ nhẹ phóng trên bàn. Theo sau tránh mà không đáp, ngược lại mở miệng, "Hoắc cô nương, mau đem rửa uống lên đi, lại kéo xuống đi đối với ngươi không có gì chỗ tốt." A. Nga, hảo. Hoắc Miên thất thần ng ng lên trên sứ, đang ở cái miệng nhỏ nuốt là lúc. Vương Trạch Duệ nhàn nhạt nói, cũng không nghe được nhiều ít, liền biết Hoắc cô nương muốn cho ngươi bồi nàng, đi tuyển thân địa phương. Kia con hảo. Thanh Ngọc Lãng Yên không một tiếng động nhẹ nhàng thở ra. Phía trước về ngũ hoàng tử cùng chim hoàng yến sự, Vương Trạch Duệ còn không biết. Ngươi vừa rồi theo như lời, nơi sân biến thành thành bắc trại nuôi ngựa, là chuyện như thế nào? Không phải ở trong hoàng cung cử hành sao? Vì cái gì sẽ đổi địa phương? Cầm chén thuốc dược uống một hơi cạn sạch sau, Hoắc Nghiên vội vàng hỏi đi. Đợt thứ 2 tỷ thí, từ hoàng cung biến đi trại nuôi ngựa. Hình như là bởi vì hoàng hậu nương nương muốn cho những cái đó nữ tử phối hợp 12 cái hoàng tử, nắm tay hoàn thành, cái gì tỷ thí? Hoàng cung nơi sân cực hạ, trại nuôi ngựa nhưng thật ra càng vì rộng lớn. Nay đó đều là Hoắc Nghiên cũng không biết đến. Nói cách khác, Mục Nghiễm chân muốn tuyển một nữ tử, bồi hắn cùng nhau trải qua khảo nghiệm. Vì cái gì Hoắc Nghiên trong lòng đột nhiên tới một trận đau đớn. Vô pháp đình chỉ. Ngươi lại như thế nào biết ngày đó? Cuối cùng, ở kia giải dòng trầm mặc bên trong, Hoắc Nghiên thanh âm trầm thấp, hai tròng mắt hiện lên mấy mã tạm đạm sáng rồi. Vì phong người bọn họ ở trại nuôi ngựa bị thương, bang thừa tướng sai người tới mời ta. Muốn ta đi bên sân cùng đi chờ mệnh, một khi ra ngoài ý muốn, lập tức tiến lên cứu trị. Cũng khó trách. Vương Trạch Duệ hiện giờ thanh danh hiển hách, liên bang triều đều nghe nói tên của hắn. Không tiếp tại đây loại quan trọng trường hợp. Sai người đem hắn tỉnh qua đi. Nói như thế tới, ngươi có thể tùy ý ra vào trại nuôi ngựa. Hoắc Nghiên tựa hồ nhìn ra trong đó lợi và hại, đương nhiên đứng dậy, nắm chặt Vương Trạch Duệ tay áo. Đây cũng là hắn vừa rồi liền tưởng thuyết minh một chút. Không tội, cho nên các ngươi nếu tưởng đi vào, ta nhưng thật ra có thể giúp các ngươi cái này vội. Vương Trạch Duệ chủ động tương trợ. Có chút ra ngoài Hoắc Nghiên cùng Thanh Diệp đón trước. Nhưng kỳ thật lúc ban đầu hắn không có đáp ứng bằng triều. Mặc kệ bởi vì ai nguyên nhân, hắn đôi bảng triệu không có chút nào hảo cảm. Chẳng qua nghe được Hoắc Nghiên nói sau, Vương Trạch Duệ đột nhiên thay đổi chủ ý. Nói tới rồi này một bước, Thanh Diệp không còn có lấy cớ cự tuyệt, hơn nữa là đi theo Vương Trạch Duệ cùng đi trước. Đối nàng mà nói càng là chí mạng dụ hoặc, còn như thế nào có thể nói ra cái kia không tự. "Hảo, vậy ngươi biết bọn họ tỉ thí thời gian sao?" Hoắc Nghiên không có khách khí, lập tức hỏi đi. "Buổi chiều." "Chính là bọn họ buổi sáng liền đi nha." Buổi sáng đi là bởi vì hoàng hậu nương nương muốn cho bọn họ tuyển hảo tự mình đồng bạn. Thì ra là thế. Mục Nhiễm chắc là muốn chọn ra một cái cùng chính mình nắm tay cộng tiến nữ nhân. Chương 196 mới vào trại nuôi ngựa. Hoàng gia trại nuôi ngựa. Cùng Hoắc Nghiên trong tưởng tượng khác nhau như trời với đất. Trường hợp Chi Bao La Hồng Vĩ đã vượt qua Hoắc Nghiên đon trước. Đang ở Trinh Lăng Khê, phía sau Vương Trạch Duệ từ bên người đi ngang qua nhau. Còn không quên giơ tay, đem Hoắc Nghiên vành nón. Đi xuống để ép vài phần. Đầu nâng đến như vậy cao, nếu như bị người phát hiện làm sao bây giờ? Sẽ không, ta dịch dung thành như vậy, trừ bỏ ta cha mẹ, không ai có thể nhận ra ta. Hoắc Nghiên lời thề son sắt, đối chính mình thuật dịch dung cực kỳ tự tin. Dù vậy, đi theo phía sau Thanh Diệp, lại vẫn là dị thường khẩn trương. Bất An đôi tay, quấy chính mình góc áo. Khẩn trương cái gì? Chúng ta hiện tại chính là vương thần y gì hai cái dược đồng, đi theo hắn tới phụ một chút. Đặc biệt là chờ một lát thấy được Ngũ hoàng tử. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng lòi. Điểm này Thanh Diệp thật đúng là không dám đáp ứng. Ở trong phủ nàng từ trước đến nay bị người cười nhạo nhất như chuột. Tới rồi loại này thời điểm mấu chốt, càng là không thể khống chế chính mình cảm xúc. Thấy Thanh Diệp một trận trầm mặc, Hoắc Nghiên sâu kín thở dài, tiến lên một bước, lời nói thâm triền nói, nếu là bại lộ chúng ta còn hảo thuyết, nếu là bởi vậy liên lụy đến Vương Thần Idi, kia đã có thể phiền toái. Một khi đề cập đến Vương Chảnh Duệ, Thanh Diệp thần sắc nháy mắt cái biến. Không biết như thế nào, kia nhút nhát nội tâm lập tức bốc cháy lên dũng khí. Mạc danh lực lượng chống đỡ nàng duy trì trấn định. "Hảo, Hoắc cô nương yên tâm, ta sẽ không lộ ra sơ hở." Xem ra tình yêu lực lượng thật đúng là không thể khinh thường. Hoắc Nghiên trong lòng thầm nghĩ, đã nghe được một trận tiếng cười nói từ xa mà gần. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện, nguyên lai là 12 cái các hoàng tử, từ trại nuôi ngựa ngoại lục tục đi vào. Ba lượng thành đàn Nói nói cười cười. Xa xa liền có người chú ý đến, đứng ở tại chô vương trạch ruệ. Chỉ vào hắn nói, các ngươi xem, này không phải thiên nghiên quán vương thần ý gì à sao? Hắn thật đúng là bị mời tới. Thế nhưng thật là hắn, nghe nói hắn rất khó thỉnh, dễ dàng không ra quán. Xem ra bàng thừa tướng thật đúng là mặt múi rất đại. Vài người mồm năm miệng mời nghị luận. Lại làm hoác nghiên cười lạnh không thôi, này cùng bàng triệu có quan hệ gì, rõ ràng là nàng công lao. Chấm đã. Hắn mặt sau kia hai cái thiếu niên là người nào? Rốt cuộc bị người nhắc tới. Hoắc Nghiên yên lặng nuốt khẩu nước miếng, chuẩn bị tiếp thu 12 đôi mắt xem kỹ. Thanh âm này mới vừa rơi xuống hạ, đứng ở đám người cuối cùng mục nhiễm trăn, liền sâu kín đầu tới tầm mắt. Ánh mắt thâm thúy sâu thẳm, lướt qua mọi người phát đỉnh, thẳng tắc dừng ở Hoắc Nghiên khuôn mặt. Trong nháy mắt kia, nàng chỉ cảm thấy hô hấp gấp gáp, lòng bàn tay Lặng Yên chảy ra mồ hôi lạnh. Rõ ràng vừa rồi An Uỷ Thanh Diệp không cần thần trợ. Hiện giờ chính mình nhưng thật ra tiếng lòng rối loạn, khó có thể khống chế không ngừng kinh hoàng tim đập. Nếu như bị Mộc Nhiễm chăn nhận ra tới làm sao bây giờ? Hẳn là sẽ không. Rốt cuộc có thể hay không? Đang lúc Hoắc Nghiên lòng nóng như lửa đốt thời điểm, bỗng nhiên thấy Mộc Đức Phỉ dừng lại một bước, chờ Mộc Nhiễm chăn đi đến bên người khi, cười nói: "Nị ca, ngươi xem, kia hai cái giựt đồng, sinh đến thật đúng là thủy nộ." Lời này vừa ra, Hoắc Nghiên liền biết, Mộc Đức Phỉ vẫn chưa nhận ra nàng cùng thanh diệp thân phận. Nhưng là, Mục Nhiễm chăn đâu? Trên đời thực sự có cái gì, có thể đã lừa gạt hắn sắc bén hai trong mắt sao? Người đối nam nhân cũng có hứng thú. Mục Nhiễm chăn mày nhăn lại, dư quang nhàn nhạt liếc qua Mục Đức Phỉ, bước chân vẫn chưa ở lâu. Vòng qua hắn bên người tiếp tục đi phía trước mà đi. Dù sao ta không có. Cuối cùng mấy chữ không mang theo một tia cảm tình, lạnh băng hờ hững, cũng từ trước Mục Nhiễm chăn không có sai biệt. Hắn cũng không có nhận ra Hoắc Nghiên. Không biết vì sao, một cổ nhàn nhạt mất mát Từ nàng đấy lòng đột nhiên sinh ra. Vì cái gì Mộc Nhiễm Chân không có nhận ra nàng? Bọn họ chi gian không phải ăn ý mười phần sao? Gặp thoáng qua nháy mắt, Mộc Nhiễm Chân mu bàn tay vô ý đụng vào Hoắc Nghiên đầu ngón tay. Lẫn nhau đụng vào kia một khắc, Hoắc Nghiên đột nhiên run lên, nhanh chóng lùi về tay, giống như rất là sợ hãi. Trọc đến Mộc Nhiễm Chân kinh dị ngoái đầu nhìn lại, biểu tình cổ quái nhìn Hoắc Nghiên liếc mắt một cái. Kia thật sâu liếc mắt một cái, ẩn chứa quá nhiều không muốn người biết cảm xúc. Nhị ca lời này nói được, chính là sẽ chọc người hiểu lầm. Kia lại như thế nào? Mắt thấy Mục Đức Phỉ bước chân theo đôi mà đến. Mục Nhiễm chăn lập tức rời đi tầm mắt, dường như không có việc gì rời đi, Hoắc Nghiên, hai mắt không có chút nào quyến luyến, như nhau lúc ban đầu lạnh nhạt. Ai biết? Ở hắn phía sau Mục Đức Phỉ, đột nhiên dừng lại nải bước. Quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Nghiên, cùng với nàng phía sau Thanh Diệp. Buồn hoàng tử như thế nào cảm thấy bọn họ có chút quen mắt a? Cái gì quen mắt? Ngươi có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh?" Vốn là Mục Đức Phỉ một câu lẩm bẩm tự nói, lại được đến Mục Nhiễm chăn đáp lại. Từ trước luôn là trầm mặc ít lời hắn, hôm nay nói, đảo trở nên nhiều chút. Nhị ca chẳng lẽ không có loại cảm giác này sao? Giống như ở nơi nào gặp qua bọn họ hai cái." Ngũ hoàng tử nói đùa, này hai cái này là gần đây mới đến Tiên Nghiên quán dược đồng, Ngũ hoàng tử như thế nào sẽ nhận thức? Đều từ nơi khác tới kinh đô, không có khả năng gặp qua." Vương Trạch Duệ thấy tình hình nguy cấp, vội vàng lui về phía sau vài bước, chán Hoắc Nghiên cùng thanh diệp trước người, nháy mắt trở ngại Mục Đức Phỉ xem kì ánh mắt, làm hắn rốt cuộc quan sát không được Hoắc Nghiên. Phải không? Nhưng buồn hoàng tử vẫn là cảm thấy không quá giống nhau, nào có như vậy tuấn thiếu nam dư đồng. Thế nhưng sinh đến so nữ tử còn âm nhu, này cũng quá kỳ quái đi. Âm nhu. Đây là đối nữ giả nam trang các nàng, trực tiếp nhất vật Trần. Hoắc Nghiên cái trán mồ hôi không ngừng, nàng thuật dịch dung chẳng lẽ bị Mục Đức Phỉ vật Trần Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, ngươi đường đường hoàng tử, thế nhưng nói ra như thế kiến thức hạn hẹp chi lời nói. Mục Nhiễm Chăn có chút không kiên nhẫn, quay đầu lại trừng mắt nhìn Mục Đức Phỉ liếc mắt một cái. Nhị ca đây là ý gì? Trên đời này có rất nhiều so nữ tử còn mỹ nam nhân. Sâu kín một câu. Làm Mục Đức Phỉ hoàn toàn bình tĩnh, đây là trọng tới rồi Mục Nhiễm Chăn chôn đau. Hối hức bên trong, 10 tuổi 8 tuổi phía trước Mục Nhiễm Chăn, thường thường bị người coi như là nữ tử. Trì độ thừa hắn mặt mày quá mức tuấn mỹ, giống như điêu luyện sắc xảo điêu khắc. Cho nên Mộc Nhiễm chăn thường xuyên giận tím mặt, cũng mặc kệ đối phương thân phận, có khi thậm chí vung tay đánh nhau cũng không tiếc. Nhị ca không nên tưởng thiệt, ta bất quá là đang nói đùa thôi. Mộc Đức Phỉ lập tức câm mồm. Tại đây loại bên ngoài thượng sự tình, vẫn là không thể đắc tội Mộc Nhiễm chăn, mọi việc trước làm bà phần. Muốn đả thương người với vô hình, quá mức rõ ràng, có vẻ rất là đối lý. Cỏ tới cỏ lui lâu như vậy, Ngã có tâm tình nói với ngươi cười. Mục Nhiễm chăn hung hăng trông lại, kia quyết tuyệt tăm mắt, làm Mục Đức Phỉ đánh cái dùng mình. Lập tức không dám chần chờ, không có tâm tư lại đi xác định, Hoắc Nghiên cùng Thanh Diệp đến tụt cùng là nam hay nữ. Bước nhanh đuổi theo Mục Nhiễm chăn nện bước, theo đám kia người càng lúc càng xa. May mà cuối cùng Mục Nhiễm chăn kịp thời giải vây. Chính là, vì cái gì hắn muốn thay các nàng giải vây? Ở không có nhận ra Hoắc Nghiên tiền đề hạ, các ngươi còn thất thần làm gì? Đi nhanh đi. Bọn họ đều phải bắt đầu rồi. Vương Trạch Duệ thấy các nàng thượng ở Trình Lăng, ở phía sau nhỏ giọng thúc giục. Hoắc Nghiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mang theo thanh Diệp Theo Sắt tiến lên. Trại nuôi ngựa ở giữa không biết khi nào dựng một tòa đài cao, chốt vót ở mênh mông vô bờ đồng cỏ phía trên. Xa xa nhìn lại uy vũ bao la hùng vĩ khí thế bằng bạc. Ma Hoàng hậu sớm đã ngồi ở chủ vị, tựa hồ đang đợi 12 cái hoàng tử tề tụ đài cao. Lại không thấy kia 20 cái nữ tử thân ở nơi nào hoắc nghiên mọi nơi nhìn xung quanh, gấp không chờ nổi muốn nhìn đến. Trong truyền thuyết, toàn bộ lăng quốc đẹp nhất 20 cái nữ tử. Trưng 197-12 xên tre, tham kiến mẫu hậu, tham kiến hoàng hậu nương nương, thanh âm vang lên là lúc, chăm miệng một lời, to lớn vang rội vô cùng. 12 cái hoàng tử không có một người vắng họ, mọi người cung cung kính kính, đứng ở ngũ cấp bậc thang dưới, xôi nổi chiều hoàng hậu hành lễ, đều miễn lễ đi. Nói xong. Hoàng hậu hướng bên người bàng triệu gật đầu ý bảo, kêu mang kim giáp bộ đuôi chỉ, hơi hơi dơ lên ở giữa không trung. Bàng triệu hiểu ý, vội vàng từ phía sau lấy ra một cái ống trúc. Hiện ra ở các vị hoàng tử trước mắt, các vị điện hạ thỉnh xem, nơi này có hai mươi chi xin tre. Mỗi căn xin tre thượng đều viết một cái tên, mỗi cái tên đều đại biểu một người. Các người chỉ cần từ giữa tuyển ra chính mình muốn xin tre, lại giao cho hạ thần là được. Không thấy một thân, đảo trước muốn cho bọn họ làm ra lựa chọn. Đi theo vương chạch rệ phía sau hoác nghiên, lạng lặng đánh giá mục nhiễm chăn mặt mày. Mà nghe nói bảng triệu giới thiệu lúc sau. Mục nhiễm chăn sắc mặt không có phập phồng, giống như đã có suy nghĩ. Giọng nói rơi xuống. Chỉ thấy mục đức phỉ triệu thái tử chắp tay, ngự khí chàn đầy cung kính, đại ca trước hết mời. Mục an chất không có thoái thác, một bước đi phía trước, ngừng ở bảng triệu trước người, theo sau dơ tay. Kia 5 ngón tay lại ở không trung đình trệ sau một lúc lâu. Tựa hồ có điều trần trờ, nhưng kỳ th đã sớm xuất hiện ở hắn trong góc bên trong. Chỉ là ngại với Mục Đức Phỉ ở đây, có chút khó có thể chấp hành. Nếu sở liệu không tồi, Mục Đức Phỉ đối bàng Liên Nhi, cũng là lòng mang ái mộ đi. Hắn thân là thái tử, hẳn là cùng chính mình đệ đệ cướp đoạt nữ nhân sao? Nên cùng không nên. Trở thành khi đó Mục Can Chất lớn nhất nghi hoặc, "Đại ca, ngươi làm sao vậy?" Mục Đức Phỉ đợi lâu không ứng, lặng lẽ đẩy đẩy Mục Can Chất. Cố tình đè thấp thanh âm, rốt cuộc đem Mục Đức Phỉ bừng tỉnh. Hắn dần dần phục hồi tinh thần lại, xấu hổ mỉm cười, che giấu chính mình thất thần. Không có gì. Ngay sau đó, Mục Gan chất tay, chậm rãi dừng ở một cây xiên che thượng, rốt cuộc vẫn là lựa chọn làm phiên thái tử điện hạ. Dương Siên che giao cho Bảng Triệu trong tay khi, hắn cố ý nhìn nhiều liếc mắt một cái thêm thượng tên họ. Chợt mới yên lòng, quả thật là Bảng Liên Nhi không có lầm. Có Mục Gan chất phối hợp, sự tình đảo trở nên đơn giản đến nhiều. Nay không thể nghi ngờ cũng ở Mục Đức Phỉ trước mắt. Biến tướng thừa nhận, chính mình đối bảng Yên Nhi tình ý, chính hợp bảng Triệu Tâm ý. Thái tử này căn xiên che, bị bảng Triệu chậm rãi đưa tới phía sau. Nơi đó bày một chương bàn lùn, trước bàn ngồi một người. Người này là chuyên môn phụ trách ký lục, vị nào hoàng tử chịu đến nào một cây xiên che. Nếu đại ca đều đã tuyển, kia kế tiếp liền từ nhị ca tuyển đi. Mục Đức Phỉ hôm nay biểu hiện rất là tích cực, chủ động phối hợp bảng Triệu, cử chỉ làm người không trải qua khả nghi. Ân. Một tiếng đồng ý. Mục Nghiễm Chân nâng lên trên bàn ống chúc, đặt ở trước mắt hơi đánh giá. 20 cái xiên tre chỉ còn lại có 19 cái. Hoắc Nghiên không khỏi khẩn trương lên, không biết hắn sẽ tuyển ai. Đã có tưởng người tốt tuyển sao? Nàng tùy mọi người cùng nhau chờ đợi. Ai đều muốn nhìn một chút, thiết diện hoàng tử Mục Nghiễm Chân đến tụ tập cùng ái mộ vị nào nữ tử. Mục Nghiễm Chân dừng lại thời gian không tính quá dài, tùy tùy tiện tiện lấy ra một cây xiên tre, chộp ném vào cấp bảng triệu. Giống như trước đó, vẫn chưa từng có tính toán. Mặc dù là lựa chọn, cũng nhìn không ra vài phần để ý. Làm phiên nhị hoàng tử. Bàng triệu tiếp nhận xin che, mặt không đổi sắc túi đầu nhìn lại. Ánh mắt kia chung, lại lộ ra một cổ không dễ phát hiện vui mừng. Rồi sau đó cái gì đều không có nói. Lại lần nữa chuyển giao cấp ký lục người. Bàng thưa tướng, nhị cà tuyển ai nha. Có thể hay không trước đó lộ ra một chút. Rốt cuộc có người nhịn không được, ở kia yên tĩnh bên trong, chiều bàng triệu lớn tiếng hỏi đi. Có lẽ bởi vì này vấn đề quá nhiều người quan tâm, cho nên trà dám đụng phải là gan cổ đủ dũng khí. Nay không thể được, tứ hoàng tử tạm thời đừng nóng nảy, cuối cùng thời điểm, chúng ta sẽ công bố ra các vị hoàng tử lựa chọn kết quả. Bang Triệu trên mặt cười làm lạnh, vẻ mặt ôn hòa cự tuyệt tứ hoàng tử đề nghị. Có lẽ là sợ chọc giận mục Niệm Chân. Buồn hoàng tử cảm thấy này không công bằng, nếu là đều dựa theo trường ấu chính tự, kia tới rồi buồn hoàng tử, không phải đều bị tuyển xong rồi sao? Không được. Buồn hoàng tử không phục. Thập nhị hoàng tử, tuổi ở 12 cái hoàng tử nhỏ nhất, ở hai cái lớn tuổi ca ca, đều làm ra lựa chọn sau, lòng mang bất mãn đứng dậy, hướng tới hoàng hậu nương nương ra tiếng kháng nghị. "Này, chính cảm thấy khó xử là lúc." Bang Triệu vội vàng tiến lên, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt một cái hồ gỗ. "Thập nhị hoàng tử nói được có đạo lý, bất quá đừng lo, hạ thần đã chuẩn bị tốt một ít giấy đoàn." Này giấy đoàn thượng viết 12 cái con số, từ trước sau này. Các vị hoàng tử ở không biết dưới tình huống từng người rút ra một chương. Theo sau dự theo giấy đoàn con số lớn nhỏ, lại đi tuyển xin che, bảo đảm toàn dự vật khí, các ngươi xem như vậy tốt không? Thật là mỏi mặt chu đáo. Nhưng mục nhiễm chân đã cảm giác, rất giống trước đó diễn luyện quá một tuần kịch. Cái gì đều ở dựa theo âm mưu của hắn tiến hành. Nhưng nhị ca cùng thái tử điện hạ đều đã tuyển, chẳng lẽ cũng muốn bọn họ trọng tiền sao? Thập nhị hoàng tử nhỏ giọng nói thầm. Chỉ ra bảng triệu trong lời nói lớn nhất lỗ hồng. Nói xong lại sợ làm mục gan chất cùng mục nhiễm chăn không vui, thật cẩn thận dương mắt nhìn bọn họ nhìn lại. Như thế nào? Xem 12 đệ ý tứ là chuẩn bị cùng đại ca cùng nhị ca đoạt người. Nay cô ý vô tình trêu chọc thanh lạ. Sợ tới mức thập nhị hoàng tử sắc mặt cái biến, liên tục xua tay phủ nhận, sao có thể, ta sao có thể sẽ cùng đại ca nhị ca đoạt người đâu? Ta tuyệt đối không có ý tứ này. Kia không biết mặt khác hoàng tử, có ai tưởng tuyển đại ca nhị ca tuyển quá người? Mắt thấy sự tình đem thành lại lao ra một cái ngoại ý liệu thập nhị hoàng tử. Mục Đức Phỉ nhìn quanh toàn trường, đem lời nói rõ ràng hỏi ra tới. Cũng mặc kệ Mộc Can chất cùng Mộc Nhiễm Chân hay không ở đây, càng mặc kệ cái gọi là công bằng cùng không. Đối mặt hắn chất vấn, mặc khác chín hoàng tử sôi nổi tương vọng, bước chân đều không tự giác lui lại mấy bước. Ai cũng không dám có gì dị nghị. Rốt cuộc bọn họ chung mặc kệ cái nào? Cũng không dám đắc tội Mộc Nhiễm Chân cùng Mộc Can chất. Một cái là thái tử, một cái là hoàng thượng rất là coi trọng cảnh vô gia. Không có người sao? Mục Đức Phỉ lại lần nữa ra tiếng xác nhận, được đến lại là một trận dài dòng yên tĩnh. Nếu là có lời nói, không ngại đứng ra, nói cách khác nhưng đều muốn đi giúp thăm. Kia nghiêm nhiên thành bọn họ cuối cùng một lần cơ hội. Nói cùng không nói đều vào lúc này. Nhưng mà, vẫn là không có người mở miệng. Mục Đức Phỉ khẽ miệng ý cười càng đậm, hướng tới dư lại chín hoàng tử vẫy tay, một khi đã như vậy, kia mọi người đều lại đây giúp thăm đi. Ta chính là hỏi qua, cũng không nên chờ đến cuối cùng. Còn có ai ra tới hoán giận? Mặc kệ thấy thế nào, Mục Đức Phỉ đều vào lúc này khống chế toàn cục. So sánh với dưới, Mục Nhiễm chăn nhưng thật ra trầm mặc rất nhiều. Trảng qua đứng ở đám người cuối cùng Hoắc Nghiên, lại đối thế cục phát triển rất là không vui. Liên Tính không phải hoàng tử. Nay bị Mục Đức Phỉ nắm cái mũi đi cảm giác, đều làm Hoắc Nghiên tâm tình nặng nề. Đáng tiếc chính là nàng hiện tại chỉ là dư đồng, không có bất luận cái gì quyền lợi nói chuyện. Xem ra Mục Nhiễm chăn rất là hưởng thụ, loại này bất công đánh ngộ. Dù sao được lợi người là chính hắn. Hừ. Hoắc Nghiên cầm lòng không động một tiếng hừ lạnh, hoàn toàn không có che lấp, truyền vào các vị hoàng tử trong hai, rốt cuộc khiến cho không nhỏ dao động. Chương 198 ra mặt giải vây. Vương thần y y. Đường Bảng triệu nhíu mày hô lên vương trạch duyệt tiên khí. Hoắc Nghiên mới ý thức được chính mình thất thố, đã khiến cho mọi người chú ý. Bất quá một cái nho nhỏ dư đồng, cư nhiên dám công nhiên cười nhạo hoàng tử. Thôi thêm nhất đẳng. Vương Trạch Duệ rất là bất đắc dĩ, chỉ phải trừng mắt nhìn Hoắc Nghiên liếc mắt một cái, bước nhanh đi đến bàng Triệu trước người. Trong miệng tràn đầy xin lỗi nói, "Bàng thừa tướng thứ lỗi, này dược đồng vừa mới tới không lâu, thật sự là không hiểu chuyện. Làm ra loại này thất lễ việc, tuyệt phi có tâm, còn thỉnh các vị hoàng tử ngàn vạn đừng cùng hắn chấp nhặt." Đương nhiên sẽ không có người cùng Hoắc Nghiên chấp nhặt. Chẳng qua là đem ánh mắt đều tụ tập mà đến thôi. "Hoàng hậu nương nương." Tuy nói việc này từ bàng Triệu lo liệu, Nhưng cuối cùng quyết định vẫn là ở hoàng hậu trong tay. Có nên hay không so đo, cũng phải nhìn hoàng hậu hay không đáp ứng. Mà khi đó hoàng hậu tầm mắt, lại bắt đầu ở hoác nghiên khuôn mặt chậm dãi tự do, kim sắc móng tay không ngừng ruốt ve nàng trường y đi hề. Hoác nghiên một khắc cũng không dám thả lỏng. Giống như đang ở lò hỏa phía trên, bị kêu tầm mắt nương nướng, tránh thoát không được. Làm sao vậy? Đây là cái gì đại sự sao? Còn phải đợi bao lâu mới có thể bắt đầu? Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Mục Nhiễm Chân rất là không kiên nhẫn, mày kiếm linh khởi, siêu bảng Triệu lạnh lùng hỏi đi. Lại cố ý tránh đi hoàng hậu, xem như đối nàng một loại tôn kính. Đích Sắc không tính cái gì đại sự, nếu là vô tâm cử chỉ, vậy quên đi. Mau đi giúp tham đi. Ở Mục Nhiễm Chân nói rõ thái độ lúc sau, hoàng hậu nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, phong khinh vân đạm suýt khẩu nước trà. Hoắc Nghiên một lòng, lúc này mới một lần nữa trở xuống trong bụng. Ít nhiều Mục Nhiễm Chân tính tỉnh tỉnh. Nếu không phải hắn từ trước đến nay quái gỡ ngạo nghế, chuyện này thật đúng là không có khả năng không giải quyết được gì. Nàng chịu không nổi cái gì đại phạt, nhưng nhất định sẽ bị đuổi đi ra ngựa tràng, nơi này là ở không nổi nữa. Là, hoàng hậu nương nương. Vương Trạch Duệ thần sắc quái dị quay đầu lại, nhìn nhìn đứng ở tại chỗ mục nhiễm chăn. Mặc dù không tình nguyện, vẫn là thấp dọng tạ nói, đa tạ nhị hoàng tử điện hạ. Kia đều không phải là xuất phát từ chân tâm, kỳ thật ở Vương Trạch Duệ đáy lòng. Hắn không hi vọng cái này ra tay tương trợ người, là Mục Nhiễm Chân. Ai đều hảo, chỉ cần không phải hắn. Không cần tạ bổn vương, bổn vương vốn dĩ liền không tưởng giúp các ngươi. Chẳng qua chờ đến lâu lắm mà thôi. Mục Nhiễm Chân cũng không cảm kích, mắt nhìn thẳng Tử Vương trạch duyệt bên người đi qua. Vì thế giữ lại 10 cái hoàng tử sôi nổi tiến lên rút thăm. Trong ngáy mắt, hồ gỗ liền chống không một vật, không nhiều không ít giữ lại hai cái, vừa lúc là mục gan chết cùng Mục Nhiễm Chân. Hiện tại thỉnh các vị hoàng tử mở ra giấy đoàn, dựa theo con số lớn nhỏ tới tuyển xiên che. Hoắc Nghiên vô tâm chú ý mặt các hoàng tử, cấp khó dần nổi chờ đợi cuối cùng kết quả công bố. Rốt cuộc, sau nửa canh giờ, Bàng Triệu mới xoay người, hỏi về phía sau mặt quan viên, thế nào? Đều nhớ xong rồi sao? Nhưng có cái gì để sót địa phương? Hồi thừa tướng nói, 12 cái hoàng tử đều viết xuống tới. Hồi âm chưa lạc, người nhỏ đã đem giấy cuốn, tất cung tất kính đưa đến Bàng Triệu trên tay. Hàn Đối Đầu thẩm duyệt một phen, xác nhận không có lầm sao. Mới bắt được trước ngực, ở các vị các vị hoàng tử nhìn chăm chú hạ, thanh thanh giọng nói, trinh trọng chuyện lạ nói, hiện giờ, đem cùng 12 vị hoàng tử kết bạn người, đã đều tại đây tờ giấy thượng. Hạ thân này liền nghiệm tới cấp đại gia nghe một chút, xem có hay không cái gì nhớ lầm địa phương. Tới rồi thời điểm mấu chốt. Hoắc Nghiên bước chân lặng yên đi phía trước xe dịch. Cơ hồ đã gián ở mục nhiễm chân phía sau. Tiếp rằng đứng ở cuối cùng người là hắn mà không phải người khác. Hoắc Nghiên không dám càng gần, lại sợ nghe không rõ lắm. Rõ ràng cảm giác được phía sau mà đến bóng người, Mộc Nghiễm chăn dư quang nhàn nhạt liếc qua. Thấy là Hoắc Nghiên kia màu xanh lá góc áo, vốn đã đến khẩu chất vấn, vô thanh vô tức thu trở về. Như là không có nhìn đến giống nhau, như cũ bất động thanh sắc ngừng ở tại chỗ, biểu tình không có một kia khác thường. Cho mời bảng thừa tướng. Thái tử điện hạ sở tuyển người, là Bảng Yên Nhi bảng tiểu thư. Nay lựa chọn vẫn chưa khiến cho mọi người chú ý. Giống như thái tử tuyển bảng Nghiên Nhi, đều ở đại gia dự kiến bên trong. Nghị hoàng tử điện hạ sở tuyển người, là tập tiểu Ngưng tập tiểu thư. Ma Mục Nghiễm chắn lựa chọn. Liên như cự thạch vào nước, ở yên tĩnh trại nuôi ngựa nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù trước đây mỗi người đều có nghị luận, cũng có người nhiều đoán trước, Mục Nghiễm chắn sẽ tuyển tập tiểu Ngưng. Nhưng không nghĩ tới hắn cuối cùng, thế nhưng thật sự ứng này đó suy đoán. Nay cũng không phải là Mục Nghiễm chắn nhất quán tắc phong. Không e dè bày ra ra đối ai để ý. Người này vẫn là cái nữ nhân. Nói ra đi ai cũng không dám tin tưởng. Nghị luận thanh không thể ức chế điên truyền lên. Bàng Triệu lại vui mừng khôn xiết, Mục Nhiễm Chân thật sự tuyển tập tiểu ngưng. Đây là hắn nhất muốn nhìn đến kết cục, kể từ đó, liền có thể hướng người kia báo cáo kết quả công tác. Tới rồi này một bước. Bàng Triệu trong lòng không thể không đối người nọ nhiều ra vài phần kính ý. Có thể đem Mục Nhiễm Chân đùa bỡn với lòng bàn tay, hắn thật là có chút năng lực. Khô khô, Tam hoàng tử điện hạ sở tuyển người là Tựa hồ không muốn nghe đến quá nhiều đau khổ, Bàng Triệu không có cố ý mở miệng ngăn lại, chỉ là cầm lấy giấy cuốn, tiếp tục đi xuống miệm đi xuống, muốn dùng chính mình thanh em cái quá nghị luận. Lưu lại Hoắc Nghiên tại chỗ không hiểu chút nào. Sao lại thế này? Vì cái gì mục nhiễm chân tuyển tập Tiểu Ngưng sẽ làm mặt các hoàng tử như thế khiếp sợ? Chẳng lẽ hắn không thể tuyển tập Tiểu Ngưng sao? Hơn nữa những cái đó ồn ào thanh lại là có ý tứ gì? Cái này tập Tiểu Ngưng là ai? Một nữ nhân tồn tại, đối mục nhiễm chân mà nói Bất quá là chuyện quần áo thôi. Ai, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Vì cái gì bọn họ sẽ lộ ra loại vẻ mặt này? Hoắc Nghiên lặng lẽ đâm đăm Vương Trạch Duệ khuỷu tay. Cho rằng Mục Nhiễm chắn không có nghe được, dường như nhẹ giọng hỏi đi. Hoắc cô nương không biết sao? Ta nhưng thật ra nghe trong phủ người nói lên quá, cái này tập tiểu ngưng, hình như là thượng thư đại nhân chân nữ. Gần nhất mới đến kinh thành, danh khí nhưng lại đâu? Ở Vương Trạch Duệ đang muốn lắc đầu là lúc, Thanh Diệp tới gần Hoắc Nghiên phục ở nàng bên thai khinh thanh tế ngữ, thượng thư đại nhân chất nữ. Hoắc Nghiên cũng chưa từng nghe thấy, nhưng là nàng sắp biết, gần nhất ở kinh thành có cái nữ tử, mọi người đều biết. Hình như là cái gì trăm năm vừa thấy tài nữ. Dung mạo càng là bế nguyệt tu hoa khuynh quốc khuynh thành. Nguyên lai chính là Tập Tiểu Ngưng. A, chết không được Mục Đức Phỉ nói muốn giúp thăm thời điểm, không có đứng ra nói chuyện đâu. Chính là sợ người khác đoạt đi rồi Tập Tiểu Ngưng đi. Kia gần như lẩm bẩm lầu bầu chỉ trích Lam Mục Nhiễm chăn trợn những mày, khóe miệng run rẩy vài phần. Suýt nữa quay đầu lại chiều Hoắc Nghiên trừng mắt mà đi, may mà kịp thời nhịn xuống cảm xúc. Có lẽ xem Hoắc Nghiên bất quá là cái giự đồng, Mục Nhiễm chăn không nghĩ cùng nàng chấp nhặt. Kế tiếp nói, bàn triệu niệm đến liền mạch lưu loát, không có bất luận cái gì tạm dừng. Hạ thần đã toàn bộ nghiệm xong, không biết này trong đó nhưng có cái gì bại lộ. Các vị hoàng tử cứ việc chỉ ra tới. Không có. Nếu không có, kia hạ thần hiện tại liền phải đi. Đêm này 12 vị tiểu thư đều đến đại thượng. Bang Triệu đem giấy cuốn trưởng thành ống, hướng trên bàn phòng đi. Ở các hoàng tử ngầm đồng ý bên trong, hướng tới hoàng hậu hơi hơi khất thần, hoàng hậu nương nương, vi thần này liền đi thỉnh các vị tiểu thư. Ân, đi thôi. Hoàng hậu đối kết quả thật là vừa lòng. Để cho người không thể an tâm mục nhiễm chăn, hôm nay đều trở nên ít nói, chưa từng có nhiều làm khó dễ. Nay đã là nhất vui mừng sự. Chương 199 có khoảng cách nhất định. Tập Tiểu Ngưng Rốt cuộc là lớn lên kiểu gì suốt chúng, mới có thể ở ngắn ngủn mấy ngày nội danh dự kinh đô. Hoác nghiên trong lòng không ngừng suy đoán, lại vẫn có chút chờ mong. Muốn nhìn một chút, mục nhiễm chăn lựa chọn nữ nhân, đến tuột cùng là cái dạng gì? Cùng năng chính mình tranh lệch lại có bao nhiêu? Đài cao dưới, không biết khi nào bày ra 12 trường ghế giải, 12 cái hoàng tử sôi nổi ngồi trên ghế trung. Vương chạch dệ thân là đi theo ý ghế giả, cùng bằng triệu tề với đầy đất. Chờ ở thiên sau dưới đài. Lý hoàng tử kém không xa, lại vẫn là có khoảng cách nhất định. Lặng lặng chờ đợi một nén nhang sau. Rốt cuộc có 12 cái nữ tử, như trưởng long gọn gàng ngăn nắp từ xa tức gần. Đảo mắt liền đến trước mắt. Cầm đầu đệ nhất nhân đúng là thừa tướng chi nữ Bàng Yên Nhi, ứng cùng thái tử tương đối, cho nên mới đứng ở thủ vị. Như thế tính đi, thân là nhị hoàng tử Mục Nghiễm Chân, sở tuyển người tập tiểu ngưng, hẳn là đứng ở đệ nhị. Đệ nhị. Hoắc Nghiên đột nhiên mạc danh khẩn trương lên, Chậm rãi từ Vương trạch duyệt phía sau tìm kiếm ánh mắt, như thế nào sẽ là nàng? Ở nhìn đến tập tiểu ngưng trong nháy mắt kia, Hoắc Nghiên trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin, xuất hiện ở trước mắt gương mặt kia. Thế nhưng sẽ cũng như mưa tám phần tương tự, chỉ là trang dung bất đồng, mới có kia 2 phần không giống nhau. Chính là trên đời thực sự có như thế trùng hợp sao? Làm sao vậy Hoắc cô nương? Thấy Hoắc Nghiên thật lâu không có hoàn hồn, thanh diệp rốt cuộc nhịn không được hỏi đi. Nàng lại vẫn là xung nhĩ không nghe thấy. Thanh Diệp lặng lẽ đẩy đẩy Hoác Nghiên khủy tay, mới làm nàng nháy mắt bừng tỉnh, trên mặt tươi cười xấu hổ. Không có gì, chỉ là cảm thấy cái này tập tiểu thư, giống như có chút không quá giống nhau. Đương nhiên không giống nhau, trước không nói thân phận của nàng, liền nàng tài học, làm rất nhiều học thuật uyên thâm tiên sinh, đều theo không kịp đâu. Thanh Diệp giống như cực kỳ bội phục, lời nói chi gian tràn ngập tán thưởng chi ý. Đảo không phải tài học. Hoác Nghiên vẫn chưa giải thích, nàng theo như lời cái kia không giống người thường. Cùng Thanh Diệp suy nghĩ có cách biệt một trời. Đang lúc hai người nói nhỏ là lúc, Tập Tiểu Ngưng bước chân, đã ngừng ở Mộc Nhiễm chăn trước người. Nay một ngắn ngủi dừng lại, lập tức đưa tới một trận ôn nào thanh. Trong phút chốc, hai luồng dạng mây đỏ, từ Tập Tiểu Ngưng khuôn mặt vượng nhễ nhại mà khai, nàng thẹn thùng rũ xuống đôi mắt, xem cũng không dám đi xem Mộc Nhiễm chăn liếc mắt một cái, sợ chính mình ngượng ngùng bị hắn lọt vào trong tâm mắt. Ai, có thể bị nhị hoàng tử lựa chọn, cũng thật may mắn a. Có cái gì hảo may mắn a? Hoắc Nghiên vẫn chưa phát giác, chính mình em dương quái khí, khẩu khí khinh thường lại kinh mạn. Cung tư trước cái kia chân thành hiền lành nàng hoàn toàn tương phản. Thân Diệp còn ở tiếp tục cảm thán, như thế nào bất hạnh vận, Hoắc cô nương chẳng lẽ không biết, toàn bộ kinh thành có bao nhiêu cô nương tưởng bị nhị hoàng tử lựa chọn. Nhiều như vậy hoàng tử, vì cái gì cố tình là nhị hoàng tử? Đây là nhất lệnh Hoắc Nghiên không thể tưởng tượng một chút, bởi vì nhị hoàng tử chính là đại anh hùng a. Không chỉ có diện mạo anh tuấn, còn dám làm dám đảm đương đã từng mấy lần xuất trình, khải hoàn mà về. Cái nào cô nương không nghĩa gả cho hắn? Không đời. Mục Nhiễm Chân Đích Sắc đã chiến công hiển hách, nhưng hắn tính tình cao ngạo, trước nay đều là cự người ngàn dặm ở ngoài. Loại này lại nhạt, lại vẫn có cô nương người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn gả cho hắn. Hoắc Nghiên trầm trọng nói, các ngươi chẳng lẽ không biết, hắn tính tình cổ quái, liền những cái đó hoàng tử cũng không dám trêu chọc hắn sao? Biết a, nhưng kia cũng coi như không thượng cổ quái đi. Nhưng phẩm là đại anh hùng, ai không có chính mình tính tình. Nếu là cùng mặt khác người đều giống nhau, kia ngược lại làm người thất vọng. Đối với thanh diệp loại này gần như vặn vẹo nhận chi. Hoắc Nghiên không mở miệng nữa. Nàng giờ phút này càng chú ý, đều không phải là là kinh thành nữ tử, đối mục nhiễm chăn tâm tư, mà là mục nhiễm chăn vì cái gì sẽ tuyển một cái lớn lên cùng như mưa như thế tưởng tượng nữ nhân. Có phải hay không bởi vì hắn đối như mưa quyến luyến, mới có thể lựa chọn tập tiểu ngưng. Vẫn là nói Thật sự bị Tập Tiểu Ngưng tài hoa sở chinh phục. Muôn vàng nghi hoặc, tư Hoắc Nghiên trong lòng bay nhanh sẽ qua. Nàng liếc mắt cũng không chấp cái nào, lẳng lặng nhìn chăm chú mục nhiễm chân bóng dáng. Mà hắn kia hân lớn lên thân ảnh, đem Tập Tiểu Ngưng nhỏ xinh váy dài che đậy hoàn toàn. Hoàn toàn nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Căng nhìn không thấy nói chuyện khi trên mặt biểu tình biến hóa. Hoắc Nghiên lòng nóng như lửa đốt, có vết xe đổ, lại không dám tiếp tục làm vậy. Mà này 12 cái nữ tử đều sôi nổi đứng ở đối ứng hoàng tử bên người. Hai hai sóng vai mà đứng, bất quá gang tấc xa, giơ tay nhưng xúc. Ai, bọn họ thoạt nhìn cũng thật xứng đôi, cái này tập tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền. Tại đây 12 cái nữ tử, nàng đã là nhân tài kiệt xuất. Lớn lên lại mỹ, người còn như thế có tài hoa. Kia thanh cảm khái còn chưa rơi xuống, đã bị Hoắc Nghiên quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Bất thình lình lửa giận, làm Thanh Diệp bất ngờ, không biết nguyên nhân vì sao. Đứng ở bên cạnh Vương Trạch Duệ, thật sự nhìn không được, Đối Hoắc Nghiên nói, ngươi vẫn là Thu Liễm tốt hơn, rốt cuộc hoàng hậu cùng bảng triệu đều ở, nếu là gặp phải cái gì nhiễu loạn, ta như thế nào bảo hộ ngươi. Hoắc Nghiên một trận trầm mặc, tự biết lúc này không thể cấp Vương Trạch Duệ gây chuyện thị phi, liền đem tức giận đè ở trong bụng. Hôm nay cùng với nói là tỷ thí, kỳ thật là vì làm đại gia lẫn nhau hiểu biết. Rốt cuộc đều là các vị hoàng tử, tự mình chọn lựa người. Có thể hay không ở chung hòa hợp, quan trọng nhất Cho nên Buồn cung tưởng, vừa lúc mượn cơ hội này cho các ngươi lẫn nhau hiểu biết một chút. Nguyên lai like đây mới là hoàng hậu dụng ý. Chính là vì làm hai người chi gian càng nhiều nhận thức, cho nên Buồn cung hôm nay cũng không làm khó các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể thông qua thí nghiệm, liền tính thắng lợi. Thí nghiệm? Không biết hoàng hậu nương nương theo như lời thí nghiệm là cái gì? Công văn vẫn chưa nhắc tới, hoàng hậu theo như lời, đến tột cùng lại như thế nào thí nghiệm? Một loại bất an ở đám người bên trong bắt đầu lan tràn. Mặc dù hoàng hậu nói được Vân Đạm Phong Khinh, cũng vẫn là khiến cho nho nhỏ xôn xao. Rất đơn giản, chờ một lát, bổn cung sẽ chia mỗi người một cái giải lửa, các ngươi phải dùng giải lửa, đem đôi tay cột vào cùng nhau. Sau đó dùng bên người này đem chương cung, bán chúng nơi xa thảo bia thượng màu đỏ quả táo, liền tính thuận lợi quá quan. Hoắc Nghiên cười lạnh một tiếng, này tính cái gì thí nghiệm, chưa từng nghe nói qua, bán chúng bia ngắm lại có thể đại biểu cái gì? Sẽ không tăng tiến đối lẫn nhau chi gian nhận thức đi. Đơn giản thanh âm kia không cao không thấp, không đủ để bị trừ bỏ vương trạch duyệt cùng thanh diệp ở ngoài người nghe được. Chính là như vậy khó khăn có phải hay không quá lớn? Hoàng hậu nương nương, liền tính không có giải lừa, tưởng bắn trúng bia ngắm đều là ngàn phát một chung. Cang Đừng nói muốn đem hai người cột vào cùng nhau. Có người rốt cuộc quán giận. Vốn tưởng rằng chính mình theo như lời nói có sách mách có chứng, chắc chắn được đến hoàng hậu coi trọng. Ai biết hoàng hậu sắc mặt không thay đổi, đối kia kháng nghị tiếng động ngoảnh mặt làm ngơ. Còn có cái gì không rõ địa phương sao? Giống như ý tứ, là tỉ thí nội dung không thể sửa đổi, lại có thể tìm hỏi rõ ràng. Nếu không đúng sự thật, vậy có thể bắt đầu rồi. Hoắc Nghiên xa xa nhìn thoáng qua, hoàng hậu sở chỉ cái kia thảo địa, cách xa nhau khá xa, từ nơi này thiếu mục, chỉ có thể nhìn đến một cái nho nhỏ viên điểm. Muốn lấy như vậy khoảng cách bắn trúng bia ngắm thượng quả táo. Đích xác yêu cầu cung thuật lợi hại, không chỉ có đôi hoàng tử, đối cộng sự cũng có điều yêu cầu. Tưởng thuận lợi thông qua thí nghiệm cũng là chuyện cực kỳ không dễ xử. Nhưng mà, liên ở các vị hoàng tử, sôi nổi mặt lộ vẻ khó xử là lúc. Mục Nghiễm Chân Thần sắc tự nhiên đứng ở tại chỗ, biểu tình không có chút nào hoảng loạn. Mà ở hắn bên người Tập Tiểu Ngưng, cũng là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, không giống mặt khác nữ tử như vậy thất thố. Chương 200 không thể không thừa nhận điểm này. Đúng như bọn họ theo như lời, Mục Nghiễm Chân cùng Tập Tiểu Ngưng, trai tài gái sắc, cực kỳ xứng đôi. Liên Tính Hoắc Nghiên lại nghĩ như thế nào phủ nhận Trước mắt tình hình, đều làm nàng không thể không thừa nhận điểm này. Các vị hoàng tử còn có nghi vấn sao? Bàng Triệu một bước đi phía trước, thay thế hoàng hậu, lại lần nữa chiếu các hoàng tử ra tiếng hỏi đi. Kia trận son sao, vẫn chưa bởi vì Bàng Triệu thanh âm mà ngưng, ngược lại còn ở tiếp tục lan tràn. Khụ khụ. Các vị hoàng tử nếu còn có nghi vấn, hiện tại liền nhưng hỏi ra tới, nếu không tỉ thí liền phải bắt đầu rồi." Giọng nói rơi xuống, lại là khẽ khẽ nói nhỏ. Sự tình tụi hổ có chút khó giải quyết, bọn họ cũng không nói ra trong lòng suy nghĩ. Nhưng đối hoàng hậu thí nghiệm, giống như cực kỳ bất mãn. Nếu là các ngươi không có vấn đề, kia bổn hoàng tử liền cái thứ nhất bán tên. Mục Nhiễm Chân dư quang nhàn nhạt đỏ qua, sắc mặt bên trong mang theo khinh thường. Giống như đối bọn họ hành vi hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Bàng Triệu thấy thế, thật là vui mừng. Rốt cuộc có nhân vi hắn giải vây, mặc dù người này là đối đầu Mục Nhiễm Chân. Hảo Nếu nhị hoàng tử tưởng cái thứ nhất nếm thử, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Ngươi tới, vị nhị hoàng tử chuẩn bị tốt cung tiễn. Từ đầu đến cuối. Mục Nhiễm Chân đều không có tìm hỏi qua Tập Tiểu Ngưng. Đối này hay không đã chuẩn bị sẵn sàng, có hay không 10 phần nắm chắc, có thể bắn trúng hồng tâm thượng quả táo. Nhị hoàng tử điện hạ, sẽ bắn tên sao? Vốn tưởng rằng Mục Nhiễm Chân câu đầu tiên sẽ mang theo tràn đầy nghi ngờ, sẽ truy vấn nàng có phải hay không như mưa. Xề đuối việc này tiến thêm một bước dò hỏi tới cùng. Ai biết? Mục Nhiễm chăn kia bốn chữ, lạnh nhạt mà không mang theo một tia cảm tình. Không sẽ không. Tập tiểu Ngưng thành thành thật thật trả lời, không có chút nào lừa gạt chi ý. Tựa hồ đối Mục Nhiễm chăn tính nét rất là hiểu biết, Tập tiểu Ngưng yên lặng tối đầu. Trờ đợi theo nhau mà đến không vui. Lại không ngờ, Mục Nhiễm chăn ngữ khí đương nhiên không có bất luận cái gì dao động, vậy không cần lộn xộn, ngoan ngoãn nghe bổn vương nói. Bổn vương làm ngươi làm, cái gì ngươi liền làm cái đó." Kia lời nói mang theo mệnh lệnh. Liền như vậy dễ như trở bàn tay kết thúc đối thoại. Mục Nhiễm chân giống như đối chính mình tin tưởng tràn đầy, hoàn toàn không cần tập tiểu Ngưng, cái gọi là phối hợp. Chỉ dựa vào tự thân hắn ta là có thể ngăn cơn sóng dữ. "La, nhị hoàng tử điện hạ xin yên tâm, không có ngươi phân phó, tiểu Ngưng tuyệt không sẽ làm dư thừa việc." "Tiểu Ngưng." Mục Nhiễm chăn cố ý lặp lại một lần kia hai chữ. Theo sau khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một mặt vi diệu độ cung, cũng không biết là Trảo Phúng, vẫn là mặt khác, Tập Tiểu Ngưng nắm lấy không ra. Dù sao mục nhiễm chân từ trước đến nay sâu không lường được, mỗi người đều nói hắn khó có thể phòng đoán. Tập Tiểu Ngưng không hiểu cũng là đương nhiên. Nếu là nhị hoàng tử cùng Tập Tiểu thư chuẩn bị tốt, liền đến này Bạch Tuyến sau chờ. Hoắc Nghiên nhìn đến cái kia Bạch Tuyến, bất quá là dùng Bạch phấn, lâm thời họa ra trường tuyến, huynh ở cắt đất bên trong. Có lẽ trước đó tính toán hảo khoảng cách Từ này Bạch Tuyến hướng Miêu ngắm, vừa lúc ở dự tính trong vòng. Hoắc Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm phía trước động tĩnh, đột nhiên nhìn đến có thị nữ đang muốn tiến lên vì mục nhiễm chăn cùng tập tiểu ngưng, hệ hảo trên cổ tay giải lụa. Nàng lập tức nâng lên bước chân, đuổi ở thị nữ đi trước, đem nàng ngăn cản xuống dưới. Không khỏi phân trần nói, cái này cho ta, ta đi thì tốt rồi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Miệng lưỡi rất có vài phần phân phó chí ý. Lam kia thị nữ sợ không được đầu óc, phỏng đoán mở miệng phản bác. Hoắc Nghiên thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Chớp mắt liền tới rồi mục nhiễm chắn bên người, lại tưởng ngăn trở cũng là không thay đổi được gì. Thị nữ chỉ phải từ bỏ, có chút không rõ nguyên do nhìn nhìn Vương Trạch Duệ, khiến cho nàng đi thôi, không có biện pháp, ta này dược đồng chưa từng gặp qua, lớn như vậy trường hợp. Tưởng gần chút nhìn xem hoàng tử, cô nương không cần cùng nàng chấp nhặt. Vương Trạch Duệ chính mình đều dở khóc dở cười. Xem ra hôm nay Hoắc Nghiên nhất định muốn gặp phải điểm nhiễu loạn. Nếu không không phải đến không một chuyến. Thỉnh Nghị hoàng tử cùng tập tiểu thư rơi tay. Hoắc Nghiên ngôn ngữ tuy là bình tĩnh, nhưng khó nén trong đó lánh trảo chi ý. Tập tiểu ngưng không có hiểu ý, mục nhiễm chăn nhưng thật ra nghe ra 8, 9 phần, ánh mắt hướng Hoắc Nghiên khuôn mặt nhìn lại. Kiều ý vị thâm trường liếc mắt một cái xem kỹ. Lam Hoắc Nghiên tức khắc trong lòng chợt lạnh, hành vi có điều thú liễm. Bởi vì hắn trong con ngươi tràn ngập cảnh cáo. Tựa như Hoắc Nghiên tiếp tục tùy hứng làm bậy, hắn nhất định sẽ không nhẽ tha. Nay nguy hiểm, ai đều không thể làm như không thấy. Nếu nhị hoàng tử rỗi chính là tay phải, vậy Thỉnh Tập Tiểu thư vươn tay trái. Nếu nhị hoàng tử là tay trái, Liên Thỉnh Tập Tiểu thư vươn tay phải. Hoắc Nghiên nhẫn mại tính tình giải thích. Ai làm Tập Tiểu Ngưng, mỗi lần đều cùng Mộc Nhiễm Chân Vương, tương đồng phương hướng tay. Vẫn là cái gì đại tài nữ, loại này chuyện đơn giản cũng không biết. Kiệu Thanh lẩm bẩm tự nói, chung quy làm Tập Tiểu Ngưng trắng gương mặt. Mộc Nhiễm chần lại lần nữa hoảnh tới liếc mắt một cái, chứng đến Hoắc Nghiên thu hồi chào phụng, không hề nhiều lời một câu. Không biết nhị hoàng tử là muốn dùng tay trái vẫn là tay phải. Tập tiểu Ngưng thanh âm mềm mại ôn nhu, lời nói xuất khẩu khi, làm nhân tâm trung nhộn nhạo khởi một mảnh gợn sóng. Hoắc Nghiên nhéo miệng, có lẽ người như vậy mới là mục nhiễm chân nhất ý trung nhân. Có thể không hề điều kiện phối hợp hắn bước đi, hết thảy lấy hắn vì trung tâm. Tay phải. Mục nhiễm chân phản ứng lại bình đạm không có gì lạ. Lệnh nhạt so trước kia hạ thấp không ít. Hoắc Nghiên có chút tâm lạnh, không nói một lời cầm lấy giải lự. Dây lưng xuyên qua mục nhiễm chân thủ đoạn, thẳng tới tập tiểu ngưng trên tay. Đem không hề liên hệ hai người, gắt gao liên hệ tới rồi cùng nhau. Liên ở cuối cùng hệ kết kia một khắc, Hoắc Nghiên đầu ngón tay vô ý chạm vào mục nhiễm chân làn da. Điện thạch hỏa quang chi gian, nàng đột nhiên run lên. Cầm Long không đậu sau này lùi bước mấy tấc, tưởng như vậy từ bỏ. Rồi lại thật sâu ý thức được, nếu nàng lúc này động tác quá lớn, chắc chắn khiến cho người khác hoài nghi. Rốt cuộc mục nhiễm chân làm cái thứ nhất bắn tên người. Ánh mắt mọi người giờ phút này đều ngưng tụ ở trên người hắn, cho nên Hoắc Nghiên cực lực nhẫn nại. Trên mặt làm bộ dường như không có việc gì, đem lụa mang hoàn chỉnh hệ hảo. Xem ngươi làm việc như vậy không nhanh nhẹn, mặt sau hệ dây lương sự, liền giao cho mặt khác người hầu đi. Ngươi chỉ cần đợi lát nữa thế bổn vương, đem văn chúng quả táo thu hồi tới thì tốt rồi." Mục Nhiễm chăn nói lời này khi, tầm mắt cũng không có dừng ở Hoắc Nghiên khuôn mặt, chỉ là tối đầu không ngừng tròng gẹo cung tiễn, giống ở làm cuối cùng chuẩn bị Hắn này phong khinh vân đạm thái độ, mấy độ làm Hoắc Nghiên hoài nghi, hắn là ở cùng người khác nói chuyện. Là, nhị hoàng tử điện hạ. Theo sau Mộc Nhiễm chăn chậm rãi giơ tay, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đi tới Bạch Tuyên lúc sau. Mà Hoắc Nghiên lại nhìn đến bàng Triệu Ý bảo, tiến lặng thối lui đến một bên, tùy mọi người lẳng lặng ngắm nhìn, phía trước Mộc Nhiễm chăn cùng Tập Tiểu Ngưng, cũng không biết là muốn nhìn đến bọn họ bắt trúng, vẫn là không nghĩ. Bởi vì Hoắc Nghiên căn bản không biết, nếu bắt trúng sẽ có cái dạng nào kết quả. Mục Nghiễm Chân sẽ bởi vậy cưới Tập Tiểu Ngưng làm vợ sao? Sẽ vẫn là sẽ không. Nay vấn đề như một phen lưới dao sắc bén, không ngừng ở hoắc nghiên trái tim gái, đứng ở buồn vương bên người. Đột nhiên, vẫn luôn điều chỉnh thử trường cung Mục Nghiễm Chân, mở miệng đối bên người Tập Tiểu Ngưng nói, rõ ràng nàng đã ở hắn bên người. Mục Nghiễm Chân vẫn là tưởng chính xác đến không sai chút nào, nhiều một tấc thiếu một tấc đều không được. Đúng vậy. Tập Tiểu Ngưng không có một câu câu oán hận, chậm rãi đi phía trước hoạt động bước chân. Dây tiêm cơ hồ cùng mục nhiễm chăn ngừng ở một cái tuyến hượng, mới bằng lòng từ bỏ. Thật đúng là nghe lời. Hoắc Nghiên âm thầm cười lạnh, lại không có đem nói suốt khẩu. Chương 201 lúc này nhất quan tâm sự. Giơ tay, nắm ở bổn vương thủ hạ hai tấc. Mục nhiễm chăn mắt nhìn thẳng. Bên phải tay giơ lên trường cung khí, đối với bên người Tập Tiểu Ngưng, lại lần nữa ra tiếng mệnh lệnh. Đó là mệnh lệnh mà phi hiệp thương. Tập Tiểu Ngưng trừ bỏ phục tùng, không thể có bất luận cái gì dị nghị. Nếu là đổi làm mặt khác hoàng tử, tất nhiên sẽ không có mục nhiễm chăn như vậy quyết đoán, càng không thể làm nhân tâm phục khẩu phục thuần theo. Nhưng chính là mục nhiễm chăn khí phách, lăng tất cả mọi người cảm thấy, nhất định phải dựa theo lời hắn nói đi làm. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Tập tiểu ngưng gật gật đầu, đem chính mình tay trái, một chút một chút rời xuống đi. Ở không nhiều không ít vừa lúc hai tấc vị trí thượng, chậm rãi ngừng lại. Mà lúc này mục nhiễm chăn, tay trái đã nhiều ra một thanh tên dài. Mũi tên thượng huyền khi Hắn hơi hơi nheo lại mắt phải, qua lại đo lường tính toán thảo bia khoảng cách. Như thế nào một mũi tên bắn trúng mục tiêu? La Mục Nhiễm chăn lúc này nhất quan tâm sự. Nhị hoàng tử, Tập tiểu Ngưng tựa hồ có chuyện muốn nói. Lời nói vừa nói xong, đã bị Mục Nhiễm chăn lạnh giọng đánh gãy. Hừ. Chẳng qua một cái đơn giản tự. Lại mang theo lệnh người trầm mê giọng thấp, Tập tiểu Ngưng mặt lần thứ hai đằng khởi mây đỏ. Giống như nàng đấy lòng nói, nói hay không đều không có đáng ngại. Chờ một lát, Buồn Vương kêu ngươi buông tay thời điểm, ngươi liền buông tay, nhất định không thể thất thần. "Hảo, Tiểu Ngưng tuyệt đối sẽ không làm lỗi." Kia tụi hồ là đối chính mình của Vũ, cũng là đối Mục Nhiễm chăn hứa hẹn. Không biết như thế nào, lại có chút khờ ngốc đáng yêu. Mục Nhiễm chăn cầm lòng không đậu ngoái đầu nhìn lại, lại lần nữa nhìn tập Tiểu Ngưng liếc mắt một cái, không khỏi nhẹ giọng cảm khái, thật đúng là cùng nàng không giống nhau. Như mưa từ trước đến nay thông tuệ hơn người, như thế nào sẽ có như vậy đơn thuần thời điểm. Chẳng lẽ nàng thật sự không phải như mưa sao? Tiêu Ti Hoang Mang, ở Mộc Nhiễm Chân vừa mới tiếp xúc Tập Tiểu Ngưng cái thứ nhất cái giờ, từ hắn đấy lòng lặng yên nảy sinh. Bốn hương đếm tới tam thời điểm, ngươi liền buông tay, biết không? Biết. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Ở Mộc Nhiễm Chân một câu lạ, Tập Tiểu Ngưng chỉnh trọng chuyện lạ gật đầu đáp ứng. Kia bộ dáng rơi vào hoang miên trong mắt, nháy mắt một trận đau đớn, khó có thể tiêu trừ, không ngừng ở nàng trong lòng liên tục. Một chút một chút, Hoắc Nghiên cảm thấy có chút chói mắt, nhịn không được giơ tay che ở trước mắt. Đơn giản còn có cuối cùng lý trí, đang không ngừng nhắc nhở nàng duy trì trấn định. 1 2. Đưa Mục Nhiễm chăn trầm thấp mà có từ tính thanh âm, ở toàn bộ trại nuôi ngựa trên không, bắt đầu quanh quẩn không thôi là lúc. Toàn trường lặng ngắt như tờ, liên tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Ai cũng không dám đánh vỡ yên tĩnh. Không khí lặng yên không một tiếng động khẩn trương tới rồi cực hạn. Mỗi người đều như Mục Nhiễm chân căng thẳng trường cung lặng lặng chờ đợi tên giải rời rời cung. 3. Tiếng thứ 3 rơi xuống đồng thời. Tập tiểu ngưng đột nhiên buông lỏng ra năm ngón tay. Vèo một tiếng, tên giải như tia chớp, từ cung trung rời cung mà ra, hướng tới phía trước thẳng tắc bay đi. Ai cũng không biết, mục nhiễm chân là khi nào ra tay, cuối cùng chỉ có không trung một đạo hắc ảnh. Không đợi Hoắc Nghiên bắt giữ, hắc ảnh đã ngừng ở giữa không trung. Cùng với nói là đình trệ, chi bằng nói là thật sâu cắm vào thứ gì. Thành công. Thành công. Nhị hoàng tử điện hạ, chúng ta thành công. Thật tốt quá. Tập tiểu Ngưng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhịn không được ôm lấy Mục Nhiễm trong tay áo, cao hứng đến giống như một cái hài tử, tại chỗ nhẹ nhàng dong đưa Mục Nhiễm trong hắc tay áo. Thế nhưng liền như vậy dễ như trở bàn tay thành công, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Tùy theo mà đến một trận tiếng sấm hô tay, cùng với các vị hoàng tử tán thưởng. Quả nhiên là nhị ca, liên tính tay phải bị quản chế với người, đều có thể thành công. Cũng không phải là sao? Nếu là đổi làm là ta, một lần thật đúng là thành công không được. đích xác thành công không được. Liên Mộc Đức Phỉ cũng không dám quá lạc, bởi vì làm cộng sự tập tiểu ngưng, từ đầu tới đuôi sở làm việc, bất quá là ở Mộc Nhiễm chăn treo lên tam thời điểm buông ra tay. Giữ lại hết thảy đều giao cho Mộc Nhiễm chăn. Mặc kệ là trường cung lực đạo, vẫn là ra môi tên thời cơ, đều ở Mộc Nhiễm chăn tính toán bên trong. Cho nên cuối cùng mới có thể không nghiêng không lệch ở giữa mục tiêu. Liên Hoắc Nghiên đều rất khó lấy phủ nhận. Mục Nhiễm Chân tài nghệ siêu quần, tuyệt phi thường nhân có khả năng đạt tới. Nhưng lệnh nàng khó hiểu chính là, Mục Nhiễm Chân ngày thường nhất không thích bị người động vào. Hung chi, vẫn là cái mới quen không đến một ngày xa lạ nữ tử. Hắn thế nhưng không có cự tuyệt nàng. Vì cái gì? Chẳng lẽ Mục Nhiễm Chân thật sự thích cái này Tập Tiểu Ngưng? Trước mắt nữ nhân này, trừ bỏ sẽ nghe lời, sẽ lộ ra loại nải vô tri ngây ngô cười, rốt cuộc có điểm nào tốt? Uy, còn thất thần làm gì? Đi thế bổn vương đem núi tên cùng quả táo lấy về tới. Ở Hoắc Nghiên Trinh Lăng bên trong, Mộc Nhiễm chân nâng lên trường cùng, dùng cánh cung nhẹ nhàng chọc chọc Hoắc Nghiên góc áo. Nàng mới đột nhiên hoàn hồn, hậu chi hậu giác triều thảo bia đi qua. Thậm chí quên lại đi xem Tập Tiểu Ngưng có gì động tác. Nhị hoàng tử, khiến cho Tiểu Ngưng thế hoàng tử, đem này lửa mang gỡ xuống đến đây đi. Liên ở Hoắc Nghiên đi lấy quả táo là lúc, Tập Tiểu Ngưng tối đầu, nhỏ giọng triều Mộc Nhiễm chân hỏi đi. Nàng bất quá là muốn vì hắn làm điểm cái gì thôi. Lại không ngờ, như thế bé nhỏ không đáng kể một chuyện nhỏ, đều bị mục nhiễm chăn không chút do dự cự tuyệt. Chỉ nghe hắn bất động thanh sắc nói, "Không cần. Như vậy sự liền giao cho người hầu đi làm đi, tập tiểu thư Mai thượng thư thân chất nữ, không cần tự tay làm lấy." Chẳng qua là lấy thân phận làm người trang. Tập tiểu ngưng trong lòng biết rõ ràng, lại không biết nên như thế nào phản bác. Mặt lộ vẻ xấu hổ thối lui đến mục nhiễm chăn phía sau hắn đang đợi Hoắc Nghiên trở về, mà đã đi đến thảo địa trước Hoắc Nghiên, bổn trước mách một màn sợ khiếp sợ. Mục Nhiễm chăn tên giải không sai chút nào, thẳng tắp cắm ở quả táo trung tâm lửa đỏ phía trên. Hơn nữa một mũi tên xuyên tim, mũi tên phong từ bên kia xuyên tấu mà ra. Để cho nàng cảm thán chính là, quả táo thi nhưng có thể vững vàng ngừng ở bia ngắm thượng, không có một tia dao động, càng đừng nói từ bia ngắm thượng rơi xuống. Đối mặt cái loại này lực độ đánh sâu vào, đều không có di động quá nửa phân. Mục Nhiễm Chân rốt cuộc là như thế nào làm được? Nếu là người thường, mặc dù có thể bắn trúng quả táo, cũng nhất định sẽ làm quả táo đi theo tên rải, cùng nhau lăn xuống trên mặt đất. Hoắc Nghiên cắn khẩn bên môi, trong lòng cũng đối Mục Nhiễm Chân có kính nghệ. Chứ không được hắn tính tình cao ngạo, lại chịu người tôn trọng. Nguyên lai đều là bởi vì hắn một thân võ nghệ, vượt qua phàm nhân, ai đều không thể với tới. Đương nàng cầm kia quả táo trở về khi, Mục Nhiễm Chân nhìn ra Hoắc Nghiên thất thần. Hắn lại không có giơ tay kết quả quả táo. Ngược lại hướng Tập Tiểu Ngưng nhướng mày đầu, "Lấy hảo." Đơn giản sáng tỏ hai chữ, trước sau như một lạnh nhạt đương nhiên. Tập Tiểu Ngưng vội vàng tiến lên, từ Hoắc Nghiên trong tay tiếp nhận quả táo. Kia bộ dáng, thế nhưng làm nàng cảm thấy chính mình như là cái người ngoài cuộc, mà Tập Tiểu Ngưng lại cùng Mộc Nhiễm chân thân là vợ chồng. Thế bổn vương đem lửa mang gỡ xuống tới. Không đợi Hoắc Nghiên nói cái gì nữa, Mộc Nhiễm chân đã ở nàng trước mắt nhẹ nhàng nâng tay, đem tia hệ lửa mang thủ đoạn. Như ngừng lại giữa không trung, Nhưng hoác nghiên không biết, ở mục nhiễm chăn nói lời này thời điểm, đứng ở mặt sau tập tiểu ngưng. Sắc mặt lại không thể ước chế tái nhật đi xuống. Vừa rồi nàng chủ động đưa ra yêu cầu, bị mục nhiễm chăn cự tuyệt, chẳng lẽ chính là bởi vì, hắn phải đợi cái này nam phó trở về thế hắn tởi bỏ sao. Bất quá là cái phổ phổ thông thông nam phó thôi. Vì cái gì mục nhiễm chăn đối hắn như thế không giống người thường. Trưng hai trăm linh hai một mũi tên trung địa. Hảo. Nhị hoàng tử một mũi tên thành công. Thỉnh nghị vị đến bên này nghỉ ngơi. Bang Triệu tất cung tất kính tối người, hướng tới Mục Nhiễm Chân cùng tập tiểu Ngưng rũi tay ý bảo, kia đã chuẩn bị tốt xong ghế, đã xuất hiện ở đài cao bốn phía. Hoắc Nghiên mắt thấy bọn họ hai người sóng vai mà đi, chính mình lại không cách nào dễ dàng bước ra. Kia bổn cung liền làm cái thứ hai bắn tên người đi. Có Mục Nhiễm Chân làm đệ nhất nhân sau, các hoàng tử càng không nghĩ tiến lên nếm thử, cùng Mục Nhiễm Chân tài bắn cung so sánh với, bọn họ mỗi người đều hổ thẹn không bằng. Nhưng thái tử cũng không sợ hãi. Ngay thường tuy là suy nhược hắn, ở cung thuật thượng vẫn là rất có tạo nghệ. Tuy so ra kém mục nhiễm chân tài nghệ tinh vi, kia hồng tâm quả táo vẫn là có thể mệnh chung mục tiêu. Thế bổn cung đem lựu mang hệ thượng. Có thái tử một tiếng phân phó, vốn định lui về bên sân Hoang Nghiên, chỉ phải căng ra đầu lại đi trở về tại chỗ. Chiếu này đi xuống, giữ lại 11 cái hoàng tử, đều phải từ nạng tới hầu hạ. Vô cớ lại cho chính mình tìm kiện chuyện phiến toái. Hoác nghiên trong lòng âm thầm thận thở, trên mặt lại giả bộ một bộ cung kính có lễ bộ dáng, tử thái tử trong tay tiếp nhận giải lụa. Ai biết? Liên ở nàng thế bàng yên nhi hệ thượng dây lưng khi, có chút tâm thần không yên, dây lưng từ trong tay bóc ra mà ra. Nàng vội cúi người đi nhặt. Ngôi sổm xuống thân mình kêu một khắc, vô ý lộ ra xương quai xanh thượng làn ra. Chính mộ bàng yên nhi dư quang quét tới, điện thạch hỏa quang chi gian, bàng yên nhi ngốc lăng tại chỗ. Không biết vì sao có chút thất thần. Ánh mắt ở Hoắc Nghiên trên người thật lâu dừng lại, tiện đà từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là Hoắc Nghiên lộ ra cái gì sơ hở? Con bị Bàng Yên Nhi phát hiện. Giờ này khắc này Hoắc Nghiên chỉ nghĩ nhanh lên từ bọn họ bên người tránh thoát. Một hệ song giải lùa, liền nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng mà, này huyết thể đã gắn liền với thời gian quá mượn, Bàng Yên Nhi một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, thuyết minh nàng tựa hồ đã xuyên thủng Hoắc Nghiên bí mật. Bàng tiểu thư cái gì đều không cần lo lắng. Chỉ cần nắm trưởng cung liền hảo. Mộc An chất cho rằng Bàng Yên Nhi trơ mặt là bởi vì nàng phá lệ khẩn trương. Hảo Tâm mở miệng trấn an, lại bị Bàng Yên Nhi cười lạnh một tiếng. Thái tử điện hạ không giống nhị hoàng tử như vậy, đếm đếm sao? Không cần. Ta đây như thế nào biết nên như thế nào phối hợp điện hạ đâu. Ngươi không cần phối hợp ta, ta sẽ lấy ngươi lực độ, tới điều chỉnh ta lực độ. Ngươi chỉ cần tìm được, ngươi muốn vị trí liền hảo, mặc khác ta tới khống chế. Lời này không tính là lời ngon tiếng ngọt. Lại làm đứng ở tại chỗ Bàng Yên Nhi, biểu tình hơi hơi cứng lại. Nàng chưa từng nghĩ tới, sẽ từ mục gan chất trong miệng, nghe được như vậy ngôn tử. Hắn cùng mục nhiễm chân hoàn toàn bất động. Một cái bá đạo, một cái ôn nhu. Hảo. Nói không nên lời có bao nhiêu tín nhiệm, nhưng Bàng Yên Nhi trong lòng đã cảm khái vạn ngàn. Ngoái đầu nhìn lại Chi Gian, vô ý đụng vào mục đức phỉ con ngươi, kia cận tồn một tia cảm động, cũng nháy mắt tan thành mây khói. Dừng lại thời gian quá mức ngắn ngủi. Bang tiểu thư chuẩn bị tốt sao? Ân. Kia bổn cung liền ra tay. Hảo. Hai người đối thoại đơn giản sáng tỏ, Mộc An chất không giống mục nhiễm chăn ra tay quả quyết, mà là luôn mãi điều chỉnh phương vị, đợi cho vạn vô nhất thất là lúc, mới dứt khoát bung lỏng ra nắm mũi tên mấy cây ngón tay. Vèo một tiếng vang lớn qua đi. Chôi này tên dài rời cung mà ra. Bắn trúng. Mộc An chất cũng bắn trúng quả táo, chẳng qua hơi có lệch lạc. Hơn nữa quả táo lăn xuống trên mặt đất, lây dính một chút bụi đất. Mặc dù so ra kém mục nhiễm chân kinh vì thiên nhân, cũng làm mặt các hoàng tử sôi nổi reo hò. Rốt cuộc có thể bán chúng, đã phi chuyện dễ. Bàng tiểu thư, bán chúng. Mục An chất vui sướng ngoái đầu nhìn lại, đối với Bàng Yên Nhi triển lộ tươi cười. Kia chân thành mà thanh triệt mỉm cười, tựa dòng róc rách nước chảy, từ Bàng Yên Nhi trái tim chảy quá. Chốc lát chi gian, Bàng Yên Nhi một trận thất thần, nàng từ trước chưa từng cảm thấy Mù gan chất cũng có như vậy động lòng người thời điểm. Cang Lương trước không đến, hắn có thể một mũi tên bắn trúng. Nguyên lai mù gan chất đều không phải là trong tưởng tượng vô năng, chỉ là không thường biểu lộ. Ân, chúc mừng thái tử điện hạ. Bang Yên Nhi bị hắn cảm nhiễm, cũng cầm lòng không đǒu nở nụ cười. Bang tiểu thư, đây là ngươi lần đầu tiên đối bổn cung cười, thật là đẹp mắt. Bổn cung hy vọng, về sau có thể nhiều xem một ít bảng tiểu thư tươi cười. Này giống như thỉnh cậu ngôn ngữ. Lam Bàng Yên Nhi lưỡng ngẩn ra lăng. Mục An chất nói được tình ý chân thành, không có một tia giả dối làm ra vẻ. Nàng thế nhưng vô pháp cư tuyệt, lập tức nhễ sau truyền đến một tiếng ho nhẹ. Hình như là từ mục đức phỉ trong miệng mà ra, lại như là đối Bàng Yên Nhi nhắc nhở. Nay Khụ Thanh làm nàng nháy mắt bừng tỉnh, vội vàng thu hồi tươi cười, đối với đứng ở một bên Hoắc Nghiên nói, "Uy, ngươi đi đem quả táo nhặt về tới." Kia mệnh lệnh khẩu khí, Lam Hoắc Nghiên rất là mâu thuẫn, nhịn không được chiều Bàng Yên Nhi mắt trợn trắng bước chân lại không có lựa chọn đi phía trước đi đến. Một đường phía trên, Hoắc Nghiên trong lòng thầm mắng không thôi. Đối Bàng Yên Nhi vênh váo tự đắc khí thế nổi trận lôi đình. Nhưng mà, Lam Hoắc Nghiên không tưởng được chính là ở nàng ngồi xổm xuống thân mình, đi nhặt rơi dụng trên mặt đất quả táo khi, xa ở Bạch Tuyến sau Bàng Yên Nhi, bỗng nhiên ngẩng lên trường cung. Trên mặt biểu tình thiên chân ngô ta, ngoái đầu nhìn lại là lúc mang theo làm lúng khẩu khí, đối mục gan chất nói, "Thái tử điện hạ, tiên nhi cũng rất muốn học học bắn tên đâu." Thật vất vả có cơ hội, không bằng thái tử điện hạ sẽ dạy cho Yên Nhi đi. Đây là bảng Yên Nhi lần đầu tiên cầu mù căn chất. Không đường như thế nào đều không thể cự tuyệt. Mộc An Chất thụ sủng nhược kinh, không có nghĩ nhiều, liên tục gật đầu. Nếu bảng tiểu thư muốn học, kia bổn cung sẽ dạy ngươi đơn giản nhất tại bắn cung đi. Hôm nay Yên Nhi chỉ nghĩ có thể bắn trúng cái kia thảo bia đầu. Mặt khác thái tử điện hạ ngày khác lại dạy. Thảo bia. Mộc An Chất theo nàng chỉ hướng nhìn lại, Muyên Lai like là cái kia đã không có quả táo biêng ngắm. Ngươi chỉ nghĩ bắn trúng bia ngắm sao? Không cần hùng tâm. Ừm, chỉ cần có thể bắn trúng bia ngắm, Yên Nhi liền cảm thấy mỹ mãn. Bàng Yên Nhi rất là chờ mong gật gật đầu. Kia tôi cười cho mổ gan chất lớn hơn nữa của Vũ, hắn trong lòng sinh ra một cổ biểu hiện dục vọng. Không nghĩ làm Bàng Yên Nhi thỉnh xem. Vì thế sau này một bước, đứng ở nàng phía sau. Theo sau rũ tay, dùng tia chỉ không có bị lửa mang chói chặt tay, nhẹ nhàng phủ ở Bàng Yên Nhi trên tay. Kia chỉ đã đặt tại dây cung thượng tiên giải, bị Mộc Can chất nhẹ nhàng đùa nghịch vị trí. Hắn đứng ở Bàng Yên Nhi phương hướng, hướng kia thảo bia nhìn lại. Mấy nháy mắt qua đi, Mộc Can chất mới rất có tự tin nói, "Bàng tiểu thư, chờ một lát bổn cung nói buông tay thời điểm, ngươi cùng bổn cung cùng nhau buông tay, này mũi ưu tiên định có thể ở giữa mục tiêu." "Hảo." Bàng Yên Nhi đáp ứng đến cực kỳ kiên định. Mà khi đó Hắc Nghiên đang ở túi người nhặt kia quả táo. Tiếng rằng quả táo không ngừng lăn lóc, Rồi lâu cũng chưa có thể đem này vào tay. Nàng hoàn toàn không biết, Bàng Yên Nhi cùng Mộc An Chất sẽ lại bắn một mũi tên. Hơn nữa quan trọng nhất một chút, là ở Mộc An Chất ra tiếng la lúc, Bàng Yên Nhi vẫn chưa như nàng đáp ứng như vậy buông tay. Buông tay. Hai chữ bật miệng tốt ra. Mộc An Chất tay đã lặng yên buông ra, người ngoài tuy xem không rõ lắm, nhưng Bàng Yên Nhi lại có thể cảm thụ được đến. Nàng không chỉ có không có buông tay, ngược lại nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, hơi hơi đem trưởng cung hạ gi mới tốt. Mũi tên phong dây lách chỉ gian, nhắm ngay thảo bia bên Hoắc Nghiên. Ngay sau đó không chút do dự, đột nhiên buông ra năm ngón tay. Kia chỉ như sét đánh bay nhanh xẹt qua tên rải, ở giữa không trung vạch xuống một đường bóng trắng. Cẩn thận. Theo nhau mà đến. Không biết là ai một tiếng lệ a. Hoắc Nghiên hoảng sợ vạn phần ngẩng đầu lên. Chương 203000 cân treo sợi tóc. Sao lại thế này? Nay chỉ từ trên trời giáng xuống tên rải là từ đâu mà đến? Vì cái gì phương hướng không nghiêng không lệch? đối diện Hoắc Nghiên ngực. Chốc lát chi gian, Hoắc Nghiên thế nhưng quên né tránh, kia chỉ phế đi sức của chín châu hai hổ, thật vất vả nắm ở lòng bàn tay quả táo. Lại lần nữa chạy xuống trên mặt đất, nàng không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Tên dài như là mất khống chế giống nhau, mắt thấy nàng liền chạy trốn cơ hội đều đã đánh mất. Hoắc Nghiên lại còn chưa từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Cẩn thận. Mà thanh âm kia lại từ bên phải đài cao truyền vào bên hai. Tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy đại biên hắc ảnh chợt lóe. Hở tên dài tới phía trước, đem Hoắc Nghiên gắt ga hổ ở phía sau. Trời đất quay cuồng. Hoắc Nghiên chỉ cảm thấy chính mình bị đột nhiên ném đến một bên. Có người tới cứu nàng. Vui mừng khôn xiết ngẩng đầu, mới thấy Mộc Nhiễm Chân kiên quyết bóng dáng. Giống một khối màu đen mây mù, che khuất kia mảnh dương quang. Người này thế nhưng sẽ là Mộc Nhiễm Chân. Hắn phải vì nàng chắn kia một mũi tên sao? Hoắc Nghiên vạn phần khiếp sợ, không màng tất cả muốn đem Mộc Nhiễm Chân kéo về bên người. Ai biết đã vì khi quá mượn. Tùy theo mà đến một tiếng tiêu rên. Có người chung mũi tên. Người không sao chứ? Hoắc Nghiên giống như đã chịu kinh hách, không khỏi phân trần phát tới, đang muốn đi xem Mộc Nhiễm chăn trên người thương thế. Tầm mắt lại ở trong nháy mắt kia chợt dừng hình ảnh. Vì cái gì ở hắn trong lòng ngực còn có một người? Vì cái gì trôi này bay tới tên rải sẽ cắm ở nàng trên ngực? Vì cái gì nữ nhân này muốn che ở Mộc Nhiễm chắn trước người? Hoắc Nghiên không rõ. Toàn trường lại một mảnh hoảng loạn, bàng triệu hung hăng trừng mắt nhìn bạch tuyến sau bàng yên nhi liếc mắt một cái, vội vàng đối vương chạch dệ mệnh lệnh nói, vương thần y đi hề, còn không mau đi xem, tập tiểu thư thường thế như thế nào. Không tội. Bị thương người không phải hoác nghiên, cũng không phải mục nhiễm chăn, thế nhưng sẽ là tập tiểu ngưng. Hoác nghiên chân tay luôn cuống đứng ở tại chỗ. Nhìn mục nhiễm chăn lòng nóng như lửa đốt ôm tập tiểu ngưng. Khi đó hắn trên mặt, viết hoác nghiên đọc không hiểu khẩn trương cùng bất an. Là thật sự quan tâm cũng là thật sự sợ hãi. Đối một cái lần đầu tiên gặp mặt nữ tử, Mộc Nhiễm chăn thế nhưng như thế để ý, này tuyệt phi chỉ là bằng hữu tương đãi. Vì cái gì? Hoắc Nghiên chậm rãi hốc ra ba chữ, còn đứng ở chỗ này. Mao Cút trở về. Đó là Mộc Nhiễm chăn duy nhất cho nàng trả lời. Không có trấn an, không có quan tâm, chỉ có lạnh như băng một câu trách cứ. "Tập tiểu thư, tập tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Nàng lại còn tại chỗ không có hoạt động nên bước, Vương Trạch Dụệ thân ảnh Xuyên qua thật mạnh người tưởng, hướng tới tập tiểu ngưng, tối người mà đi. Nhiệm không được ngoái đầu nhìn lại, có khắc dụng ý nhìn thoáng qua Hoắc Nghiên. Cuối cùng cũng nói, ngươi vẫn là đi trước đi. Liền hắn đều ở đuổi Hoắc Nghiên rời đi. Chuyện này rõ ràng cùng nàng không quan hệ, người khởi sướng là Bạch Tuyến lúc sau bàng Yên Nhi. Vì cái gì đến cuối cùng mỗi người đều phải tới trách cứ nàng đâu? Hoắc Nghiên không rõ. Đồng dạng không rõ còn có mù tang chất. Hắn nhìn bàng Yên Nhi đã chạy như bay mà đi bóng dáng, thật sâu nhíu mày. Vì cái gì Bàng Yên Nhi đáp ứng nàng cùng nhau buông tay, cuối cùng chỉ có hắn một người buông lòng tay ra. Hơn nữa hắn rảnh mạch nhìn đến, Bàng Yên Nhi lặng lẽ điều chỉnh trường cung phương hướng, giống như chính là vì nhắm ngay cái kia dược đồng. Chẳng lẽ nói, nàng kỳ thật là muốn mượn cơ giết cái kia dược đồng? Đều không phải là như lúc trước theo như lời, chỉ nghi bắn trúng miên ngắm. Nghĩ đến đây, Mộc An chợt không trải qua cảm thấy lương hàn ý thổi qua. Hắn dần dần minh bạch, Bàng Yên Nhi sở dĩ nói muốn học bắn tên, Bất quá là muốn lợi dụng Mộc An chất nghe nhìn lẫn lộn. Liên tính cuối cùng thật sự xẻ ra chuyện, có hắn cái này thái tử tọa trấn, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Hung chi đối phương chỉ là cái thân phận hèn mọn dược đồng. Hảo tâm cơ. Mộc An chất lần đầu tiên đối bảng Yên Nhi, đã xẻ ra đổi mới. Nữ nhân này không đơn giản. Ma Sa ở thảo bia bên hoang nhiên, chậm rãi cắn khẩn đôi môi. Hảo. Chỉ có một chữ, đơn giản một chữ sau. Nàng liên mang theo thanh diệp không chút do dự xoay người. Không hề chần chờ lưu luyến, bước nhanh rời đi hỗn loạn bất kham trại nuôi ngựa. Có lẽ bởi vì lúc ấy tình hình chưa ổn định, cho nên nàng biến mất, nhất thời vẫn chưa khiến cho ai chú ý. Hoắc cô nương, vừa rồi thật là mạo hiểm a. Nhưng đem ta cấp hộ chết, thiếu chút nữa liền hô ra tới. May mắn ta cắn chính mình tay, bằng không đã có thể muốn lòi. Đi theo phía sau thanh diệp, một đường chạy chậm mới có thể đuổi theo Hoắc Nghiên bước chân. Hoàn toàn không có phát hiện nàng sắc mặt tái nhợt, tâm tình nặng nề. Ân Bất quá Hoắc cô nương cũng thật là xui xẻo, Thái tử điện hạ cùng Bàng tiểu thư mũi tên, thiếu chút nữa liền ngộ thương rồi cô nương. Nếu không phải nhị hoàng tử cùng tập tiểu thư, càng đến mặt sau, Hoắc Nghiên càng là không có nghe rõ. Sở Hữu thanh âm đều ngưng hẳn ở ngộ thương hai chữ phía trên. Thật là ngộ thương sao? Ngươi là nói, này mũi tên là Thái tử điện hạ cùng Bàng tiểu thư bắn, bọn họ không phải đã bắn trúng sao? Vì cái gì còn muốn bắn đệ nhị mũi tên? Vì cái gì? Ai lại biết? Hoắc Nghiên không biết, Thanh Diệp càng hoàn toàn không biết gì cả. Cái này ta cũng không biết, bất quá nhìn dáng vẻ, hình như là vì luyện tập đi. Nếu là tưởng luyện tập, thái tử khẳng định không cần. Đó chính là Bàng Nghiên Nhi. Không xong, Thanh Diệp, chúng ta hiện tại cần thiết lập tức trở về. Nếu thật là Bàng Nghiên Nhi, một lòng muốn giết nàng duy nhất lý do, chính là nàng đã xem thấu Hoắc Nghiên thân phận, nếu như bị Mục Đức Phi biết, kia Hoắc Nghiên cùng Thanh Diệp liền chạy trời không khỏi nắng. Làm sao vậy? Vì không cho nàng nghĩ nhiều, Hoắc Nghiên không có giải thích. Hai người bước chân vội vàng, đường cũ về tới Mục Đức Phỉ phủ đệ. Ngũ hoàng tử điện hạ đã trở lại sao? Mới vào phòng chung Hoắc Nghiên, liền nghe được Thanh Diệp bên ngoài, tìm hỏi mặt khác người hầu thanh âm. Con không có trở về đâu. Ta nói Thanh Diệp, ngươi làm sao vậy? Mặt như vậy hồng. Không có gì, nhiệt đến hoảng. Mục Đức Phỉ còn chưa trở về, định là bởi vì trại nuôi ngựa hiện tại, còn ở vào trong hỗn loạn. Dù sao cũng là thượng thư chất nữ. Tập Tiểu Ngưng hiện giờ sinh tử chưa biết, ngực kia một mũi tên máu chảy không ngừng. Mục Đức Phỉ một chốc một lát cũng chưa về, nhưng mới vừa rồi ở trại nuôi ngựa một màn một màn, hiện giờ lại không ngừng hồi đặt ở Hoắc Nghiên trước mắt. Mục Nhiễm chăn cuối cùng nói, lại là làm nàng lăn trở về đi. Vì một cái Tập Tiểu Ngưng, hắn đối nàng như thế hung ác. Một cổ khó có thể miêu tả hủy quất từ Hoắc Nghiên trong lòng chậm rãi nảy sinh. Nàng gái gì đều không có nói, đối Mục Nhiễm chăn phẫn nộ, dần dần chuyển biến thành thất vọng cùng với trái tim băng giá. Vậy làm hắn đi cưới cái kia tập tiểu Ngưng hảo. Dù sao ở trong mắt hắn, nữ nhân này so Hoắc Nghiên quan trọng trăm ngàn lần. Quả thực là hồ nháo. Ngươi biết ngươi vừa rồi làm cái gì sao? Trại nuôi ngựa phía sau.